Lâm Tư Nhã tâm tình phức tạp, lắp bắp nói, lần trước cùng ngươi mượn mấy ngàn khối, vẫn là dư lại một ít, ta. Nếu không chúng ta đi ăn chén mì đi, ta biết có ra quán mì hương vị thật không sai, đặc biệt ta ngon, chờ ta kiếm lời, lại thỉnh ngươi ăn được. Ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Nói thật, nàng có chút thấp thỏng, Nguyên Sân Thoạt nhìn không phải một cái đối ăn quá chú ý người, nhưng nhân ra tốt xấu là một cái khai công ty láo bảng, thỉnh nhân ra ăn mì. Lâm Tư Nhã hận không thể cho chính mình nang co chut thap thom nguyen san thoat miệng, qua mấy ngày khổ nhật tử loại này lời nói đều nói ra tới. À Sơn lắc lắc đầu, ta rất thích ăn mì. Ai? À, chúng ta đây đi thôi. Trưng 17 ta tấu quá nàng, 6. Lâm Tư nhã ngày hôm sau bắt đầu đi theo Lý Tiểu Ngọc đi ra ngoài kiếm khách hộ, cùng từ trước thực không giống nhau. Đi chính là một ít đang ở trang Hoàng Tiểu Điểm Phô, tìm cửa hàng lão bản, từng bước từng bước nói. Từ trước nói hợp đồng, không phải xa hoa nhà ăn chính là đại tiểu lâu. Rất nhiều nghe được nàng nơi công ty. Hợp tác căn bản sẽ không có cái gì vấn đề, nói chỉ là giá cả vấn đề. Một ít cửa hàng lão bản đặc biệt sảng khoái, buổi sáng nói hảo ký hợp đồng, buổi chiều liền có thể làm công ty kỹ thuật viên trang bị thiết bị, thực mau liền khoản hối lại đây. Mặt khác một ít nhất định phải chờ thiết bị trang bị hảo, chọn lựa, gửi tiền sẽ kéo dài đến vừa đến 2 tháng, càng dài đến nửa năm về sau đi. Tiểu điếm phô trang bị viên chỉnh thiết bị, một năm giữ gìn phí dụng cũng liền mấy ngàn khối, làm thành một đơn đều đến đem nàng nước miếng nói làm. Nhưng nhìn thuộc hạ khách hàng chậm rãi tăng nhiều, từ một cái mười cái thượng trăm cái, ngắn ngủ mấy tháng liền kéo thượng trăm cái khách hàng, đặc biệt có thành tự cảm. Một ít vấn đề nhỏ, Lâm Tư Nhã còn có thể đủ tự mình ra trận xử lý tốt, cấp khách hàng ấn tượng thập phân hảo, còn sẽ cho nàng giới thiệu đồng dạng khai cửa hàng bằng hưu. Cứ như vậy, nàng trong tay khách hàng ở lấy một loại kinh người số lượng gia tăng. Một năm thời gian, Lâm Tư Nhã không hề là tiêu thụ bộ tiểu lâm, mà là tiêu thụ bộ lâm giám đốc. Nàng tiêu thụ lượng là toàn bộ công ty đệ nhất, đối này Lý Tiểu Ngọc cũng không ghen ghét, ngược lại hướng lâm tư nhã thỉnh giáo, lâm tư nhã một chút đều không tàng tư. Nàng ở công ty ngây người đã hơn một năm, rất rõ ràng Lý Tiểu Ngọc cùng nguyên sân quan hệ, ở nàng đi vào cái này công ty sau, Lý Tiểu Ngọc cái gì đều dạy cho nàng, trước nay đều không có chèn ép quá nàng. So với nàng đã từng công tắc quá địa phương, cho dù là gia tộc xí nghiệp, ở cái này Tiểu Công ty thật sự quá hòa bình. Sau lại Lâm Tư Nhã thuộc hạ có vài cái khách hàng đều khai chuỗi cửa hàng, một nhà một nhà tiếp theo khai, này đó khách hàng cơ hồ không có suy xét, trang bị theo dõi thiết bị đều tìm nàng. Tiểu Lâm A, người phía trước đưa ra cái kêu ý tưởng thật không sai đây là Lâm Tư Nhã trong đó một vị khách hàng, lúc ấy hắn đang gặp phải một lựa chọn khó khăn, vẫn là đang nói hợp đồng gia hạn hợp đồng thời điểm. Ngậu nhiên nhắc tới một câu, Lâm Tư Nhã dựa theo ý nghĩ của chính mình, cho đối phương một cái ý nghĩ, kết quả cuối cùng đương nhiên là đặc biệt hảo hoàn toàn giải quyết đối phương nỗi lo về sau. Tiểu Lâm, ngươi có hứng thú đi ăn máng khác sao? Lâm Tư nhã kinh ngạc một chút, khẽ lắc đầu, ta thực thích ta trước mắt công ty, đa tạ tần tổng hậu ái. Nga, kia thật sự thật đáng tiếc, giống Tiểu Lâm ngươi như vậy ưu tú người, nói câu mạo muội nói, các ngươi công ty thật sự nhỏ chút. Tần Luân là một cái sảng khoái người, ha ha cười một tiếng, Tiểu Lâm, ngươi ngàn vạn không cần để ý ta nói như vậy à, ta chỉ là cho rằng ngươi thực ưu tú. Sẽ không cảm ơn tần tổng khen lâm tư nhã trên mặt mang theo cười nhạt công ty tuy rằng tiểu nhưng ở ta nhất gian nan thời điểm là cái này công ty cho ta cơ hội nó hiện tại tiểu không đại biểu về sau liền tiểu một ngày nào đó ta sẽ đem nó làm đại tần tổng nghe được lời này cũng là sửng sốt xem lâm tư nhã ánh mắt càng thưởng thức chút cảm thán một câu hiện tại giống tiểu lâm như vậy tri ân không nóng nảy người trẻ tuổi không nhiều lắm người đều nói như vậy ta đây liền ở chỗ này trước chúc mừng quý công ty càng ngày càng tốt Lâm Tư Nhã nói một tiếng tạ, cũng nói lời hay, ta đây cũng chúc Tần Tổng cửa hàng khai biến cả nước, khai gia quốc, về sau theo dõi đều phải tìm ta làm mới là A. Tần Tổng bị lời này nói được vẻ mặt vui mừng, liên tục nói khẳng định sẽ, lời này là thiệt tình. Lâm Tư Nhã làm việc, đặc biệt nghiêm túc, hắn thực vừa lòng. Hai người thiêm hảo hợp đồng, lẫn nhau cáo biệt, Lâm Tư Nhã đầu tiên là đi toilet sửa sang lại một chút dung nhan. Đứng ở buồn rửa tay gương trước mặt, nàng nhìn bên trong cái kia trang điểm nhẹ. Nét mặt tỏa sáng nữ nhân, tự tin đối với nàng cười, đối phương đồng dạng trở về nàng một cái tươi cười. Cái này hấu chí hành vi, đem nàng đậu đến sỉ bật xì Tư nhã nhã, ngươi hảo hấu chí nha. Nàng lấy ra di động, không cần đi thông tin lục bên trong tìm, ngón tay bay nhanh động tác, là có thể đủ đem kia xuyên quen thuộc dãy số rút ra, điện thoại vang lên một tiếng, bên kia liền chuyển đến quen thuộc thanh âm, "Nói hảo." "Nói hảo." Tần luôn là một cái sảng khoái người, lúc này đây hắn hợp với Khai hai mươi mấy ra cửa hàng. Ta cùng hắn nói chúng ta đổi mới tân thiết bị, liền tính cho hắn như vậy lao khách hàng lưu đãi, vẫn là muốn thiên quý một ít, hắn ở hiểu biết đến tân thiết bị chỗ tốt sau, hoàn toàn không có do dự liền ký hợp đồng. Hơn nữa à, ta nói cho người Nga, hắn còn nói chờ thiết bị trang bị hảo sử dụng sau, nếu hiệu quả thật sự cùng chúng ta tuyên truyền như vậy, hắn tính toán đem nguyên lai like những cái đó cửa hàng, đều đổi mới thành tân thiết bị. Ăn cơm xong sao? Ăn chút, cũng không thế nào đói. A sân dừng một chút, lại hỏi có uống rượu sao. Cùng Tân Tổng Liêu thật sự vui sướng, uống lên một chút. Lâm Tư Nhã tưởng đều không có tưởng nói đến, nàng sắc thật chỉ uống lên một chút, liền một ly, đang nói hợp đồng uống rượu thượng, trừ phi có người cùng đi, nàng cơ bản thực khắc chế, yên tâm đi, ta không có say. Nguyên Sân không ngừng một lần dặn do nàng, nếu có khách hàng không có hảo ý ngạnh muốn rót nàng rượu, vậy không làm này đơn sinh ý sinh ý có thể có rất nhiều cơ hội, nàng không hy vọng Lâm Tư Nhã người này vì làm buồn bán, hy sinh chính mình. Nhớ tới kia một lần trải qua, Lâm Tư nhã trên mặt mang theo cười nhìn trong gương người, nghe điện thoại bên kia A Sơn nói một câu, uống xong rượu liền không thể lái xe, ta tới đón người đi. Nói nàng vị trí sau, cắt đứt điện thoại, nàng lâm vào hồi ức. Nhớ ngày đó nàng đi cùng một cái có mấy chục ra chuỗi cửa hàng lao tổng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đối phương diện mạo có chút dầu mỡ, từ nhìn thấy nàng bắt đầu, ánh mắt liền không quá thích hợp. Lúc ấy nàng mới đến công ty hai tháng, thực hy vọng có thể đem cái này đại đơn tử làm thành Cứ việc không quá thoải mái, vẫn là tính toán nói chuyện, thượng ban đàn sau, đối phương liên tiếp khuyên nàng rượu, người chung quanh đều ở khuyên, nàng không muốn, thậm chí còn có người đem rượu đoan tới rồi miệng nàng biên, ý đổ rót đi vào. Lúc ấy nàng dọa tới rồi, một chút đem người đẩy ra, sức lực lớn điểm, đem người đẩy ngã, này đã có thể trêu chọc đến phiền thoái. Cái kia láo tổng nói, nếu bồi hắn uống vài chén, đừng nói hiện tại đơn tử, chính là về sau đơn tử đều cho nàng, cũng không so đo nàng đẩy người sự. phân Nàng lúc ấy bị dọa choáng váng, bất lực thời điểm, nhớ tới Nguyên Sơn, cái kia từ xuất hiện đến bây giờ đều làm nàng cảm thấy ấm áp người, không có nghĩ nhiều bắt Nguyên Sơn điện thoại. Nghe được nàng nơi này sự, đối phương chỉ hỏi địa chỉ, làm nàng chờ. tựa hồ sợ nàng bị khó xử, còn làm nàng đem điện thoại giao cho cái kia láo tổng, không biết Nguyên Sơn nói gì đó, cái kia láo tổng kế tiếp nhưng thật ra không có khó xử nàng. Không đến nửa giờ, phòng môn đã bị đẩy ra. Lúc ấy nàng ngẩng đầu. Liền nhìn đến ăn mặc áo quần lỗ lăng nguyên sân lập tức hướng nàng đi tới, đem nàng từ ghế trên kéo đến đối phương phía sau. Ngay sau đó, phòng bên ngoài hủ vào tới một số lớn người. Nàng tập trung nhìn vào, những người này đều là công ty người, bao gồm hai cái trực đêm bàn công nhân đều vẻ mặt không có ngủ tỉnh bộ ráng đi vào tới, đem toàn bộ phòng vây đến chật như nêm cối. So với phía trước khong co ngu tinh bo dang đi vao toi tròn coi so voi phia truoc doa choang vang ngay lúc đó trường hợp xác thật làm lâm tư nhã đại náo đều treo máy. Kế tiếp, vị kia muốn chiếm nàng tiện nghi lao tổng đã bị toàn công ty nhân viên vây quanh ở trung ương, tiến hành phê bình giáo dục. Đúng vậy, nhóm người này người, thoạt nhìn hung thần ác sát, như là muốn làm sự tình, ngoài dự đoán chính là, bọn họ cũng không có động thủ tấu lao tổng ý tứ. Mà là ngươi một câu, ta một lời nói, lao tổng mặt đỏ thai hồng, thiếu chút nữa hai mắt vừa lật khí ngất xỉu đi. Mơ hồ nàng còn nhớ rõ nào đó lời nói, Nguyên sân một tay kẹp còn chưa châm tẩn thuốc lá, liền ngồi ở lão tổng bên người cái kia vị trí, trắng nõn bàn tay vô vô lao tổng bả vai. Rõ ràng là túm vô cùng bộ dáng, cố tình nói ra nói cho thấy nàng là một cái tốt đẹp công dân. Nghe nói Lưu Tổng nữ nhi năm nay cũng không sai biệt lắm 24 tuổi đi, còn ở đọc nghiên cứu sinh. A sân nhợt nhạt cười, như là đang hỏi một cái lao bằng hữu. Lưu Tổng sửng sốt một chút, theo bản năng gật đầu, mới vừa thi đẩu nghiên cứu sinh. Nga Vậy ngươi nữ nhi rất ưu tú A sân lao thần khắp nơi hút một ngụm miền, túi đầu phun ra sương khói, đem toàn bộ phòng làm cho là sương khói lượn lờ thấy thế nào lên đều có vài phần khủng bố áp lực không khí làm lưu tổng căn căn bản không dám nhúc nhích tư nhã năm nay cũng hai mươi bốn tuổi nàng hẳn là so người nữ nhi càng ưu tú một ít mười sáu tuổi liền xuất ngoại đọc đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp trở về lưu tổng làm một vị ưu tú nghiên cứu sinh phụ thân hẳn là thực thưởng thức tư nhã như vậy ưu tú nữ hải tử đi là lưu tổng khổ không nói nổi vốn tưởng rằng là cái dễ khi lam luu tong can can ban khong dam nhuc nhich tu nha nam nay cung 24 tuoi nang han la so nguoi nu nhi cang uu tu mot it 16 tuoi lien xuat ngoai đoc đai hoc nghien cuu sinh tot nghiep tro ve luu tong lam mot vi uu tu nghien cuu sinh phu than han la thuc thuong thuc tu nha nhu vay uu tu nu hai tu đi la luu tong kho khong noi noi von tuong rang la cai de khi de ai biết đụng tới ngạch cha hắn nhìn a sơn nhịn không được hỏi ngươi là ai A Sơn đạm đạm cười, ta là hoàn nguyên công ty láo bản, lâm tư nhã là ta thuộc hạ công nhân, nghe nàng nơi này ra chút chẳng uống, thực lo lắng, dẫn người lại đây nhìn xem. Phải không? Lưu Tổng nhìn quanh chung quanh cao to nam tính công nhân, ánh mắt hung hãn, chính là pha ở trong đó hai nữ tính công nhân, thoạt nhìn cũng là không tốt lắm trêu chọc. Lại xem ngồi ở hắn bên người hoàn nguyên công ty láo bản A Sơn, nổ mạnh đầu, áo da quần ra, trên mặt có khoa trương đồng trang, cả người thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh đau ao da quan ra tren mat co khoa truong nung trang ca nguoi thoat nhin dang ve luu manh Hắn trong lòng đánh lui trống lớn. Này nơi nào là khai công ty, hồn nói đại tỷ đi. Lưu tổng, xin hỏi, nơi này rốt cuộc ra chuyện gì đâu? A Sơn cười hỏi, làm Lưu tổng cả người run lên, vội vàng tươi cười trả lời, "Không, có việc gì, chuyện gì đều không có, vừa rồi hắn là say, không thanh tỉnh, nói chút mê sảng, nguyên tổng không cần hiểu lầm a." A Sơn gật gật đầu, đem thuốc lá bóc tắt, ném tới gạt tàn thuốc, cầm lấy trên bàn sạch sẽ chén rượu, cho chính mình đổ một chén rượu, uống liền một hơi. Ánh mắt đối với chân đất đẳng người một cái ý bảo, phòng môn bị đóng cửa. Lưu tổng dự cảm không tốt ngay mắt, A sơn một quyền đánh Lưu tổng trên bụng, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Đánh xong sau, nàng xoa xoa huyệt thái dương, đối với hắn nhàn nhạt mỉm cười, xin lỗi, uống say, đôi mắt không hảo xử, đem Lưu tổng xem thành bao cát. Lưu tổng sẽ không để ý đi. Lưu tổng chịu đựng đau đớn vội vàng nói, sẽ không, sẽ không. Hắn là chỉ là cái chỗ cửa hàng lão tổng, sợ bị người tạp cửa hàng. Xã hội đen, không thể trêu vào. Trưng 18 ta tấu quá nàng, 7. Nhớ tới lần đó sự, Lâm Tư nhã trên mặt tươi cười liền thu không được, cầm lấy bao rời đi toilet, ra nhà ăn, mở cửa xe ngồi trên đi. A sân không có nhanh như vậy lại đây, nàng từ trong bao lấy ra di động bắt đầu phiên, một bên xem một bên cười. A sân tới thời điểm, Lâm Tư nhã ngồi thẳng ở trong xe ôm di động cười đến ngay ngốc, nàng gõ gõ cửa sổ xe, Lâm Tư nhã phủng di động một chút rất đi xuống. Lại nhìn đến là A sân. Nàng vội vàng đưa điện thoại di động nhặt lên tới, chờ A-Sân ngồi trên điều khiển vị, nàng lén lút đưa điện thoại di động tàng tiến trong bao, hỏi, nhanh như vậy à? Liên ở phụ cận không xa. A-Sân khởi động xe, vừa rồi đang xem cái gì? Bắt quái! Lâm tư nhã trộm ngắm mắt A-Sân, đối phương chính chuyên chú lai xe, cũng không có hướng nàng xem ra, thần xác thả lỏng, tổng không thể đủ khô cần ngồi ở trong xe chờ đi. A-Sân hiểu rõ, khó trách tới thời điểm, gặp ngươi cười đến như vậy vui vẻ còn có điểm đốc bắt quái còn không phải là làm người vui vẻ sao lâm tư nhã biết ra sân lái xe thời điểm sẽ không hướng nàng bên này xem lại đem điện thoại lấy ra tới mở ra vừa rồi nhìn đến địa phương không ngừng hướng lên trên hoạt động nhìn trong chốc lát di động nàng đem ánh mắt hơi hơi hướng cửa sổ xe hoạt động nhìn chằm chằm cửa sổ xe hồi lâu nàng trống cằm ánh mắt cũng không dại ra như là ở ngoài cửa sổ xe mặt phong cảnh nhưng nàng ánh mắt tiêu cự tựa hồ lại không có ở bên kia phong cảnh thượng Khỏe miệng càng ngày càng cong, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, ngậu nhiên không biết là nhớ tới cái gì còn sẽ xì cười ra tiếng. Cười cái gì? A sân không có quay đầu, chỉ hỏi nói. Vừa rồi nhìn đến một cái chê cười, đặc biệt buồn cười. Lâm tư nhã mi mắt con cong trả lời. Cái gì chê cười? Lâm tư nhã ngẩn người, tầm mắt như cũ ở cửa sổ xe vị trí, khỏe môi giơ lên, đột nhiên quên mất. Xin lỗi à, A sân, lần sau nói tiếp cho người nghe lạc. A sân không hỏi. Nàng cao hứng liền hảo. Tới rồi. A sân thấy còn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe sững sờ không biết vì sao cười đến ngọt ngào Lâm Tư Nhã, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Lâm Tư Nhã vội vàng ngầm đầu, nhìn mắt bên ngoài, nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, nghi thẩm, như thế nào nhanh như vậy a? Lâm Tư Nhã dẫn theo bao, nắm di động mở cửa xe, A sân trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, vừa lúc nhìn đến Lâm Tư Nhã còn hai sáng lên di động giao diện, liếc mắt một cái nhìn ra đó là nói chuyện phần mềm giao diện. Chẳng qua Lâm Tư Nhã đi ra ngoài quá nhanh, không có thấy rõ ràng mặt trên nội dung. Nàng ngưng mắt Lâm Tư Nhã bóng dáng, như suy tư gì, nhìn chầm chầm di động nửa ngày cười đến ngọt ngào, lại không hề lý do khi thì bật cười. Tư Nhã có yêu thích người. Cái này ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, chờ nàng đem xe đình hảo chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới ra tới sau Lâm Tư Nhã còn chờ ở bên ngoài. Như thế nào còn không trở về nhà. Lâm Tư Nhã phi thường thói quen tính đi đến A sân bên người, hai người khoảng cách rất gần. Nàng loát loát bên thai rơi xuống đầu tóc, nói, đi nhà ngươi, chúng ta nói điểm chính sự. A sân không có cự tuyệt, nàng từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt đem nàng đánh thức người, trực giác nói cho nàng, người này đối nàng rất quan trọng, chỉ là nàng quên mất quá nhiều đồ vật. Lâm Tư Nhã không phải lần đầu tiên tới A sân ra, thực tự nhiên đem chính mình ném tới trên sofa, ôm ôm ngối, cả ngày bận rộn vẫn là làm nàng có chút mệt mỏi. A sân đổ một ly sữa bò đưa cho Lâm Tư Nhã, nàng vội vàng ngồi dậy, phủng sữa bò liền uống. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, à sơn, chúng ta có phải hay không có thể khai chi nhánh công ty? Hiện tại chúng ta công ty càng làm càng lớn, khách hàng cũng càng ngày càng nhiều, từ ban đầu chỉ có buồn tình nội, hiện tại chúng ta đã có rất nhiều mặt khác tình khách hàng, công ty cũng nên đổi một gian lớn một chút office building. Ngươi chính là tới nói chuyện này. Đúng vậy, ngươi không phải tưởng đem công ty làm thành toàn quốc đệ nhất sao. Nàng chính là hướng về phía cái này mục tiêu đi nha, nàng nhìn trước mắt như cũ biểu hiện thực đạm nhiên nữ nhân. Kỳ thật thực không rõ, công ty đến bây giờ, đã phiên rất nhiều lần, nàng trước nay đều không có ở A Sơn trên người nhìn đến hưng phấn. tựa hồ, đối phương đã sớm đoán trước đến sẽ có như vậy kết quả. A Sơn gật gật đầu, ta đã biết, ngày mai thần sẽ thời điểm nói nói chuyện này đi. À, không nhanh như vậy đi, ta còn không có nghị định phương án. Người trước từ từ, A Sơn xoay người về phòng, lâm từ nhà ôm sữa bò cuốn xúc ở trên sofa, chờ A Sơn từ phòng trong ra tới trong tay còn cầm một chồng thật dạy văn kiện a sân đem văn kiện đặt ở trên bàn trà tư nhã nếu không vây nói có thể nhìn xem nơi này phương án lâm tư nhã có chút một bức cái gì phương án đem sữa bỏ đặt ở một bên nàng cầm lấy một phần văn kiện bắt đầu xem phiên xong một tờ nàng không nhìn xuống ngẩng đầu nhìn mắt ngồi ở một bên chơi di động nữ nhân không sai vẫn là cái kia nổ mạnh đầu a sân nàng ngắm ngắm văn kiện nội dung rất nhiều cái mở chi nhánh công ty hoàn mỹ phương án So nàng trong lòng tưởng còn muốn hoàn mỹ, tay run run, A sân à, đây là khi nào làm. Gặp được ngươi lúc sau. A sân trả lời làm lầm tư nhã nói không nên lời lời nói, gặp được nàng lúc sau, liền nghị định này đó phương án. A sân, ngươi là ma quỷ đi. Lầm tư nhã tiếp tục ngắm văn kiện, một giờ sau, nàng trong lòng là chấn động, nhớ lại văn kiện nội dung, nàng hiện tại liền có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hận không thể lập tức đi thực địa khảo sát. Nhìn chăm chăm vào văn kiện xem đôi mắt cũng có chút chua sót nàng dỗi tay liền phải rối mắt thủ đoạn bị một đạo lực lượng bắt lấy ngón tay thượng có vi khuẩn đôi mắt không thoải mái không thể đủ trực tiếp xoa lâm tư nhã chớp chớp mắt chỉ cảm thấy đôi mắt khô khốc còn có chút nữa đặc biệt không thoải mái nhẫn mại không được liền xoa một chút hẳn là không có vấn đề nói xong nàng liền phải nâng lên mặt khác một bàn tay xoa a sân như cũ ngăn trở nàng nàng dùng sức chớp mắt càng ngày càng tới khó chịu a sân ngươi quá tàn nhẫn cứ nhiên không cần ta rủi mắt Rất khó chịu, xoa một chút hẳn là không có vấn đề Ta cho ngươi lấy nước thuốc Lâm tư nhã vội vàng gật đầu Hảo, ngươi mau đi đi Ta ở chỗ này chờ ngươi Xác định sao A sân đối với lâm tư nhã lộ ra một cái cười như không cười tươi cười Xác định không phải ta vào nhà sau Ngươi sẽ dùng sức xoa nắn đôi mắt Lâm tư nhã tươi cười có chút cứng đờ Này đều có thể đủ bị phát hiện sao A sân dắt lấy lâm tư nhã thủ đoạn Đem nàng mang vào nhà Nhìn A sân ở tìm thuốc nhỏ mắt Tựa hồ không có chú ý tới nàng nơi này, nâng lên tay liền phải xoa, A sân thanh âm văng lên, không thể xoa. Không xoa, không xoa lâm tư nhã dở khóc dở cười, đem tay cấp thả đi xuống. Cũng may A sân thực mau tìm được thuốc nhỏ mắt, thấy nàng lớn ở ghế trên, ta giúp ngươi tích đi. Ấn. Lâm tư nhã thần sắc hơi mất tự nhiên, ba ba ứng một câu, ngẳng đầu lên mở to hai mắt, tầm mắt không ngắm nhìn, chóc mũi cảm giác được càng ngày càng gần hơi thở, rõ ràng nữ nhân này vẻ mặt trang. Vì cái gì trên người hương vị là nhàn nhạt thanh hương đâu. Nàng tường. mười 19 ta tấu quá nàng. 8. Mắt lạnh thuốc nhỏ mắt tích ở trong ánh mắt. Cơ hồ nháy mắt lâm tư nhã cảm giác đôi mắt không như vậy khó chịu. Không ngứa cũng không làm sáp Không có muốn đi xoa nắn xúc động. Có thể nhắm mắt lại. A sân thanh âm văng lên. Thanh hương hơi thở phát mãn ở nàng khuôn mặt. Theo những lời này kia thanh hương hơi thở dần dần rời xa. Lâm tư nhã trong lòng có chút thất vọng. Nàng nhắm chặt hai trong mắt không cảm giác được quen thuộc hơi thở trong lòng không ngọn nguồn hoảng hốt theo bản năng hô a sơn thanh âm phát run kia nháy mắt nàng đôi mắt hoàn toàn nhìn không thấy chung quanh im ắng đến đáng sợ có một loại toàn thế giới đều lâm vào hát cám chỉ còn lại có nàng một người cảm giác đôi mắt vẫn là không thoải mái sao nếu không ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem không không có lâm tư nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi nghe thanh âm này lại khẩn trương tâm đều có thể nháy mắt khôi phục bình tĩnh nàng sợ cực kỳ cái loại này an tĩnh cảm giác đặc biệt là không cảm giác được người này tồn tại thời điểm, so với lúc trước đứng ở cầu vượt thượng cái loại này bất lực còn muốn hít thở không thông, hít thở không thông đến nàng tâm đều nắm khó chịu. A sân, ta đêm nay trụ người nơi này đi, như vậy vãn không nghĩ trở về. Lâm tư nhã yêu cầu sau, khẩn trương lại hoảng, hôm nay vội đến có chút mệt mỏi, không nghĩ đâu. Hảo A. Lâm tư nhã khỏe đong hao a lam tu nha khoe mieng cong cong, cảm thấy thuốc nhỏ mắt không sai biệt lắm bị hấp thu, chậm rãi mở mắt ra, tức khắc sửng sốt một chút. Ở trận mắt ngay mắt, nàng thấy được ngồi ở nàng trước mặt A-sân, khoảng cách rất gần. Nàng đối vừa rồi hành vi cảm thấy buồn cười, nàng biết A-sân ở cái này nhà ở, nhưng cũng cho rằng đối phương có thể là ngồi ở khá xa địa phương, không nghĩ tới liền ngồi ở khoảng cách nàng như vậy gần địa phương cùng nàng nói chuyện. Đôi mắt hảo sao? A-sân hỏi, ánh mắt nhu hòa như ánh mặt trời giống nhau ấm áp. Hảo! A-sân cho nàng tích thuốc nhỏ mắt đâu, khẳng định lập tức sẽ hảo. Nàng nhìn trước mắt nữ nhân. Sớm mắt định ở đối phương nồng đậm trang dung thượng, A Sơn, lập tức ngươi chính là có phần công ty lao tổng, có phải hay không muốn suy xét đổi một cái hình tượng. Cùng A Sơn nhận thức đã hơn một năm, nàng khác sâu minh bạch, trước mắt nữ nhân này đối với trang yêu cầu có bao nhiêu thấp. Phần 15. Đối phương phản phất cũng không để ý này đó, nghĩ đến này người liền công ty càng làm càng lớn, cũng là một bộ đạm nhiên bộ dáng, nàng bình thường trở lại. Cũng có chút tò mò, A Sơn để ý đến tụt cùng sẽ là cái gì đâu có thể làm a sân khởi ra kia một tầng nhàn nhạt diện mạo hơi chút khẩn trương một chút sẽ là cái gì nàng có chút vô thố gãi gãi ghế rửa tay vịn ngay trước mặt người ta nói tư nhã cho rằng yêu cầu đổi một cái hình tượng là đúng vậy lâm tư nhã không nghĩ tới a sân thật sự sẽ nghiêm túc nghe nàng kiến nghị ta chính là đề đề nếu là a sân ngươi không muốn liền tính chỉ là cảm thấy đến lúc đó khả năng sẽ tham gia các loại thực rượu a sân xuyên như vậy đi nói môn hầu khả năng sẽ đem ngươi ngăn lại a sân xuyên cái gì Nàng quản không được, nhưng nàng cũng có chút tư tâm, đặc biệt muốn nhìn này phó trang dung hạ gương mặt, đến tổt cùng là thế nào. Nhận thức A-Sân đã hơn một năm, nàng thật đúng là không thấy được đối phương không trang thời điểm, nàng thật cẩn thận ngắm ngắm A-Sân, đối phương tựa hồ cũng không bởi vì muốn đổi một cái hình tượng mà bồn dầu, chỉ đối nàng gật gật đầu. Hảo! A! Lâm Tư nhã giật mình, này liền đáp ứng thay đổi. Nhưng thầy A-Sân không giống tuong ma buon rau chi là ở lừa gặt nàng, nàng lộ ra một cái tươi cười. Ta biết mấy cái không tội tạo hình sư, ta đem bọn họ điện thoại cho ngươi, A Sơn tìm bọn họ là được. Kỳ thật, nàng càng muốn tự mình đi giúp nàng, Lâm Tư Nhã thật cẩn thận đè đè trái tim địa phương, nơi đó là thỉnh thịch nhảy trái tim, đối mặt A Sơn thời điểm, liền không có chậm lại quá, chỉ biết càng nhảy càng nhanh. Không cần, ta chịu cái thời gian chính mình đi lộng đi. Thời gian không còn sớm, có thể tẩy tẩy ngủ, ngày mai còn có rất nhiều sự. Lâm Tư Nhã vốn dĩ liền có chút khẩn trương, vội vàng gật đầu nói một tiếng. Hảo! Sau khi nói xong, nàng liền đi phòng tắm. Ở phòng tắm thời điểm, nàng cũng không có phát hiện sữa rửa mặt nước tẩy trang linh tinh, đang muốn đi ra ngoài hỏi, A Sân liền tới đến phòng tắm cửa, trong tay chính phủng một cái rổ. Lâm Tư nhã nhìn trong rổ quen thuộc đóng gói hộp, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Mãn đầu góc đều suy nghĩ, A Sân như thế nào sẽ biết nàng dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, nước tẩy trang. Thoạt nhìn vẫn là không có hủy đi phòng, như thế nào chuẩn bị đến như vậy chú đáo. Tuy rằng A-Sân là một cái chú đáo người, khá vậy sẽ không tinh tế đến liền nàng dùng cái gì đều chuẩn bị đi. Hôm nay nàng là lâm thời này lòng tham mới đến, A-Sân trên đường không có đi ra ngoài quá, đồ vật khẳng định là đã sớm chuẩn bị tốt. Cái kia tân khăn tắm liền tính, chính là kia kiện phong cách rõ ràng cùng nàng phong cách giống nhau áo ngủ, lại là sao lại thế này. Nàng không tin, A-Sân sẽ xuyên loại này áo ngủ. Cầm. A-Sân đem rổ đưa cho lâm tư nhã, lâm tư nhã tiểu tâm can loạn nhảy tiếp nhận. Làm bộ không thèm để ý hỏi, A Sơn, ngươi như thế nào sẽ biết ta dùng mỹ phẩm dưỡng da, nước tẩy trang thẻ bài A? Còn có, này háo ngủ là tân mua tới tẩy quá sao? Đi qua nhà ngươi A, lần đầu tiên gặp mặt ngươi chính là xuyên loại này háo ngủ. A Sơn theo lý thường hẳn là nói, nàng cho rằng lâm tư nhã tương lai có khả năng sẽ ở nàng nơi này qua đêm, mua đồ vật thời điểm, theo bản năng liền đêm này đó chuẩn bị tề. Những lời này lúc sau, lâm tư nhã chỉ cảm thấy mặt có điểm thiêu, vội văng nói, hảo. Hảo, ta muốn tắm rửa, A sân ngươi trước đi ra ngoài đi. Ấn. Lâm Tư nhã vội vàng đem phòng tắm khóa cửa, thật dài thở hát ra, vuốt càng ngày càng hương mặt, nhảy lên bay nhanh trái tim, không biết là một loại thế nào tâm tình. Trong đầu có chút lộn xộn, A sân chuẩn bị đến Hảo chu đáo Nga. Khoe miệng nàng mang theo cười, là nàng tưởng như vậy sao? A sân là một cái chu đáo người, vạn nhất cùng nàng suy đoán không giống nhau, như vậy có thể hay không thực xấu hổ nha? Lâm tư nhã lâm vào thật sâu mà mâu thuẫn, ngọt ngào mà thống khổ bắt đầu tắm rửa. Tháo trang sức thời điểm, nàng cảm thấy cái này thẻ bài nước tẩy trang thật là càng ngày càng tốt dùng, về sau liền dùng nhà này lạc. Đắp mặt nay la đap mat na lau mặt thời điểm, nàng khác sâu cảm thấy, nhà này mỹ phẩm dưỡng ra thật không sai, lau mặt lúc sau, nàng cả khuôn mặt phẳng phất trắng một cái độ. Phong đã chuẩn bị tốt. Ra tới thời điểm, A Sơn ngồi ở trên sofa nói. Lâm tư nhã hiện tại nhìn đến A Sơn, liền có chút khẩn trương, vội vàng nói. Nàng sợ đỏ bừng mặt bị đối phương nhìn ra tới, hỏi phòng vị trí, vội vàng vọt vào đi giữ cửa bị đóng. Năm thời điểm lâm tư nhã suy nghĩ đợi chút phòng tắm cửa mở, nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem, A sân đến tuột cùng lớn lên cái dạng gì. Có lẽ nàng là quá mệt mỏi, cái này ý tưởng cũng không có thực hiện, chờ nàng tỉnh lại đã trời đã sáng, ảo não vô vô đầu, mở ra phòng môn, đã nghe tới rồi đồ ăn hương vị, nhìn trong phòng bếp đi ra người, trong tay đối phương còn bưng mâm đồ ăn, nàng mỉm cười nói một câu, A sân. Chào buổi sáng. Dừa mặt ăn cơm. Lâm Tư Nhã, Mà Quỷ Nga. hai 20 ta tấu quán nhiều lần thực địa khảo sát cùng 9. Hoàn nguyên công ty thành viên trải qua nhiều lần thực địa khảo sát cùng hội nghị, ở A-Sân những cái đó phương án chung chọn lựa một cái phù hợp nhất thực tế, hoàn mỹ nhất tiến hành. Toàn bộ công ty thành viên đều bắt đầu bận rộn. Chi nhánh công ty chủ yếu từ năng lực xuất chúng Lâm Tư Nhã phụ trách, đây là toàn thể thành viên tán thành. Lâm Tư Nhã này đã hơn một năm biểu hiện. Làm công ty bất luận cái gì thành viên không lời nào để nói, cũng rất bội phủ. Trước mắt người khẳng định là không đủ, yêu cầu triêu tân, ở chiêu tân phía trước, ta kiến nghị công ty công nhân tiến hành một lần tập thể huấn luyện, tăng lên năng lực cá nhân. Hội nghị thượng, Lâm Tư Nhã đưa ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý Tiểu Ngọc là cái thứ nhất mở miệng tán đồng, ta cho rằng có thể. Công ty càng làm càng lớn, công nhân càng ngày càng nhiều, xuất phát từ tư tâm suy xét, nàng hy vọng công ty láo thành viên tiếp tục bảo trì nhất định chức vị. Đột nhiên bị xuất hiện tân công nhân vượt qua, thực dễ dàng đả kích lão công nhân tin tưởng, ở công tác thượng khó tránh khỏi chậm trễ, thậm chí sẽ xuất hiện bài xích tân công nhân vấn đề. Lão công nhân năng lực tăng lên, có thể ngắn ngủi tránh cho vấn đề này, không đến mức lập tức bị tân tiến công ty công nhân so đi xuống. Và lại, tăng lên sở hữu công nhân cá nhân tố chất năng lực, đối công ty tới nói là một chuyện tốt. Ở điểm này, Lý Tiểu Ngọc hiểu được khắc sâu, lâm tư nhã tiến công ty tháng thứ nhất, là nàng ở mang đối phương. Từ tháng thứ hai bắt đầu, cơ hội là Lâm Tư Nhã ở mang nàng. Nguyên bản nàng Văn Bằng liền không cao, là Lâm Tư Nhã cho nàng để cử rất thực dụng quản lý loại thư tịch, giảng giải ví dụ thực tế. Còn kiến nghị nàng tăng lên băng cấp, nói cho nàng nói, tuy rằng Văn Bằng không phải hết thảy, nhưng có tổng so không có càng tốt, nghiêm túc học tập, tổng hội học được hữu dụng tri thức, kiến nghị nàng bất thời giờ đọc đêm đại. Nàng nghe xong kiến nghị, báo danh, mỗi ngày tan tầm lúc sau đều sẽ đi đi học. Thời gian đã liên tục một năm. Nàng cảm thấy chính mình đã thoát thai hoán cốt, đối lại vấn đề cũng sẽ không giống từ trước như vậy phiến diện, nội tâm thập phần cảm kích lâm tư nhã. Ta cũng đồng ý. Trân ất cái thứ hai nói, hắn phát hiện thuộc hạ có vài cái đầu góc không tồi kỹ thuật viên, lại hơi chút bồi dưỡng một chút nói, khẳng định là có thể trở thành công ty nòng cốt. So với tiêu phí lương cao đi mời tân ưu tú kỹ thuật nhân viên, không bằng đem này đó bản thân liền không tồi lao công nhân bồi dưỡng, đối công ty tới giảng, tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ. Lúc trước nhìn đến Lý Tiểu Ngọc đi đọc đêm đại, hắn ngay từ đầu cũng không để ý, sau lại không mấy tháng, Lý Tiểu Ngọc nghiệp vụ năng lực tăng lên gấp đôi không ngừng, phương án cũng là càng ngày càng hoàn mỹ, thị trường bộ quản lý càng thêm chính quy. Chân ất tâm ngứa đi theo báo danh, tan tầm không chơi trò chơi. Thứ hai thứ sáu đi học, cuối tuần tự học tiếng Anh, mấy tháng xuống dưới, hắn nhìn trong gương chính mình tinh thần diện mạo, đều có một loại đang xem tinh Anh bộ dáng. Nguyên Tổng, người cho rằng đâu? Lâm Tư Nhã ngắm mắt vẫn luôn không nói gì. A Sân nhẹ nhấp một chút môi, ngón tay vô ý thức siết chặt cán bút. A Sân ngước mắt, nói: Có thể. Lâm Tư Nhã được đến đáp án, trong mắt hiện lên tươi cười, liền biết A Sân nhất định sẽ đồng ý lấy ra như vậy hoàn mỹ phương án người, nhất định sẽ suy xét đến lão công nhân năng lực tăng lên vấn đề. Công ty đại bộ phận nhân viên còn đều là A Sân bằng hữu, nàng như thế nào sẽ nhìn chính mình bằng hữu tại chỗ đạp bộ đầu. Về đối với các ngươi huấn luyện, công ty không miễn cưỡng, tự nguyện tham dự. Đến tiểu hạ bên kia đăng ký, chờ xác định nhân viên sau, ta sẽ mời chuyên nghiệp nhân viên lại đây đối với các người tiến hành huấn luyện, huấn luyện thời gian vì nửa năm, mỗi ngày tàn tầm sau một giờ. trừ bỏ lâm tư nhã, tất cả mọi người không nghĩ tới, à sân thế nhưng sẽ như vậy chú trọng công nhân năng lực tăng lên. Có cao hứng, có do dự, rốt cuộc mỗi ngày đều yêu cầu thêm một cái giờ, không phải mỗi người tàn tầm sau đều là có rảnh. Nguyên tổng, ta cũng có thể tham dự sao? ngôi ở hội nghị bàn cuối khách phục bộ dư anh nhỏ giọng hỏi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn a sân xoa xoa tay chút thấp phỏng a sân mỉm cười đương nhiên ta đây muốn báo danh dư anh tươi cười sán lạng thật tốt cơ hội a nàng đặc biệt hâm mộ lầm tư nhã 16 tuổi liền có cơ hội xuất ngoại lưu học bằng cấp cao năng lực xuất chúng làm cái gì đều thành thạo xinh đẹp lại có khả năng là nàng trong ngộng tưởng bộ dáng liền tính so ra kém lâm tư nhã Nàng cũng không nghĩ cả đời đường bình thường khách phục nhân viên, phải làm liền phải làm khách phục giám đốc. Đồng dạng là bạch ban khách phục nhân viên Trương Bình lựa chọn là không tham gia, tan tầm muốn tiếp hải tử, về nhà phải làm cơm làm việc nhà, chờ vội đến không sai biệt lắm phải nghỉ ngơi, căn bản chịu không ra cái này không. Cuối cùng trong công ty mặt mười mấy người, có mười cái đều nguyện ý tham gia huấn luyện, lúc trước đi theo nguyên sân kia một nhóm người, đều không có do dự lựa chọn tham dự. Công ty thành viên một bên học tập, một bên vội vàng công ty xây dựng Nhất vội không gì hơn Lâm Tư Nhã, cơ bản là hai đầu chạy, một tháng xuống dưới, người đều gầy vài cân, mọi người đều làm nàng đứng như vậy đua, bận tâm thân thể, Lâm Tư Nhã đều sẽ nói muốn sớm một chút đem chi nhánh công ty khai lên. Lâm Tư Nhã nhấc cười trong lòng tưởng chính là, sớm một chút khai lên, mới có sẽ khai tiếp theo cái chi nhánh công ty, có thể sớm một chút thực hiện cả nước đệ nhất nguyện vọng A liền tính A sân không phải thật sự đặc biệt để ý cái kia cả nước đệ nhất, nhưng nàng để ý, bởi vì A sân nói qua phải làm đến cả nước đệ nhất. Đêm khuya, Lâm Tư Nhã còn ở công ty tăng ca. Công ty cũng chỉ dư lại ca đêm nhân viên cùng nàng, ca đêm nhân viên ở khách phục bộ, nàng ở đơn độc văn phòng, lúc này chung quanh là phi thường an tĩnh. Kỳ thật nàng không quá thích thực an tĩnh địa phương, quá an tĩnh, Tổng hội miên man suy nghĩ, sẽ tịch mịch, sẽ khổ sở. Nhưng ở trong công ty, nàng trước nay đều không có này đó mặt trái cảm xúc, chẳng sợ lại vãn nàng đều cảm thấy tinh thần phân chấn. Ở nàng tầm mắt một lần nữa ngắm nhìn ở màn hình máy tính thời điểm tiếng đập cửa vang lên nàng theo bản năng tưởng bên ngoài ca đêm nhân viên tìm nàng cũng không ngẩng đầu lên nói tiến vào nhẹ nhàng ma tiếng bước chân chút nào phân không khai nàng lực chú ý chờ thêm nửa phút sau nàng cảm thấy không quá thích hợp ngẩng đầu liền thấy được ngồi ở cách đó không xa a sơn vừa lúc đối thượng cặp kia mang theo ôn ý con ngươi cả kinh nàng con chuột đều run run khống chế được nhảy đến bay nhanh tựa hồ sắp nhảy ra trái tim nhỏ lâm tư nhã hít sâu một hơi mới hỏi nói a sơn ngươi như thế nào lại đây không ăn cơm đi bị như vậy vừa hỏi lâm tư nhã mới cảm thấy bụng có điểm đói nhìn nhìn thời gian ảo não vô vô đầu quên mất cho ngươi mang canh a sân đứng lên đem đặt ở một bên hộp giữ ấm cầm ở trong tay đưa đến lâm tư nhã bàn làm việc ăn lại vội công ty quan trọng thân thể càng quan trọng lần sau không kịp ăn cơm cho ta gọi điện thoại ta cho ngươi đưa tới lâm tư nhã nhìn bàn làm việc thượng hộp giữ ấm hộp giữ ấm thượng kia chỉ trắng nón bàn tay còn không có bưng ra này tay cũng thật đẹp Trắng nõn mà tinh tế, tưởng sờ một chút, nàng nghĩ, A Sơn đem hộp giữ ấm mở ra, đem canh, cơm, tiểu thái bày biện ở lẩm tư nhã trước mặt, cuối cùng đem cái muỗng cùng chiếc đũa đưa cho nàng, "Ăn đi." Thanh âm mềm nhẹ, phảng phất hóa thành vô số ấm áp sợi tơ chui vào nàng trái tim, ấm đến nàng thiếu chút nữa xông lên đi liền ôm lấy người này. Nàng nắm cái muỗng cùng chiếc đũa, chôn đầu bắt đầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu, hiện tại nàng hốc mắt còn nhiệt, bên trong xúc tích kia đáng chết nhiệt lệ, nếu như bị A Sơn gặp được, kia nhiều không hảo A, có thể hay không hiểu lầm, nàng là bị đói khóc, hảo mất mặt Nga. Như vậy mất mặt bộ dáng, nàng mới không muốn bại lộ ở A sân trước mặt đâu. A sân chủ nghệ không thể nghi ngờ là thực tốt, lâm tư nhã thiếu chút nữa đem đầu lưới đều cấp nuốt vào đi, nhưng nàng vẫn là vẫn duy trì ưu nhã động tác dùng cơm. Ở A sân trước mặt, không thể đủ ăn ngấu nghiến A, sẽ hủy hoại nàng xinh đẹp hình tượng. Cơm nước xong sau, lâm tư nhã chủ động đem hộp giữ ấm thu hồi tới, chờ ở một bên A sân hỏi còn không có làm xong sao nhanh nhiều nhất hai cái giờ là có thể đủ thu phục lâm tư nhã kỳ thật phi thường hâm mộ rõ ràng a sân mỗi ngày muốn xử lý so nàng còn muốn nhiều tư nhiên còn có thể đủ đúng giờ tan tầm vì thế nàng xem qua a sân xử lý quá văn kiện chọn không làm lỗi tới hiệu suất cùng chuẩn sát suất cũng thật cao ngẫm lại lần đó a sân không hài lòng bản vẽ vấn đề thân thủ ra trận bất quá nửa giờ liền đem bản vẽ hòa hảo chế tắc bảng biểu thời điểm a sân vẫn luôn nắm con chuột cơ hồ là liền mạch lưu loát, một chút sai đều không có ra quá. Gặp được có tính toán địa phương, cơ hồ một giây chính là một cái, thế giới này như thế nào sẽ có như vậy biến thái người, quá biến thái. Nàng không nghĩ vấn đề này, người này à, thật là quá ưu tú, nàng còn phải nỗ lực nha. Phần 16 A Sơn, người đi về trước đi. Lâm Tư Nhã đứng lên, giật giật, mới vừa cơm nước xong, nàng chuẩn bị chạm 10 phút lại công tác, miễn cho trường bụng nhỏ, như vậy liền khó coi. A sân đem hộp giữ ấm thu được một bên, lựa chọn ngồi ở ghế trên, thói quen tính lấy ra di động tới, ta chờ ngươi đi, quá muộn ngươi một người về nhà không an toàn. Lâm tư nhả mí môi, nhìn cái kia đang ở chơi trò chơi nữ nhân, trong ánh mắt đều là cười, không có cự tuyệt, hảo nha. Cơ hội như vậy, nàng như thế nào sẽ bỏ lỡ đâu. Mười phút sau, văn phòng lâm vào an tĩnh, chỉ mơ hổ nghe được ngẫu nhiên vang lên bản phím ấm cùng con chuột không ngừng điểm đánh thanh âm. Ai cũng không có nói chuyện qua. A Sơn mang theo thái nghe chơi trò chơi, Lâm Tư Nhã nhìn chằm chằm màn hình, nàng cũng không phải quá chuyên chú, cách cái 20 phút, liền nhịn không được ngẩng đầu đi ngắm liếc mắt một cái bên kia trầm mê trò chơi nữ nhân, sau đó cười mai phục đầu công tác. Một tiếng rơi sau, thời gian đã rạng sáng 1 giờ trúng, Lâm Tư Nhã kết thúc công tác, hô thành, "A Sơn, chúng ta trở về đi, làm tốt." Nàng tinh thần là phấn khởi, thân thể vẫn là có chút mỏi mệt, đánh ngáp một cái, tắt đi máy tính, lấy thượng bao đi đến A Sơn trước mặt. Đi ra văn phòng một mảnh hắc ám lâm tư nhã vô vô tay, ý đồ làm thanh khống hàng hiên đèn sáng lên tới, công ty tân office building còn ở trang hoàng, tạm thời còn ở cái này lao office building, không có thang máy, phương tiện cũng không phải như vậy kiện toàn. Nhưng đèn không có lượng, nàng nói thầm một câu, hỏng rồi sao? Khả năng A sân đưa điện thoại di động đèn tin mở ra, chiếu thang lầu, hai người chậm rãi đi xuống đi, an tính hàng hiên, lâm tư nhã dép lê thanh âm thanh thúy văng lên, đi vào lầu 3. Nàng vô vô bàn tay, đèn vẫn là không có lượng, lầu ba cũng hỏng rồi. Có thể là đường bộ xảy ra vấn đề. A-Sân trả lời, trong tình huống bình thường, hàng hiên đèn tuyến lộ là đơn độc. Lâm Tư Nhã có chút vô ngữ, hy vọng tân office building sớm một chút trang hoàn hảo, không cần mỗi ngày bỏ thang lầu. Khi nói chuyện, hai người tiếp tục xuống lầu, ước chừng là thân thể mỏi mệnh. Lâm Tư Nhã ở lầu ba cuối cùng nhất dai thang thời điểm, một cái hoảng thần không có dâm ổn, thiếu chút nữa tài đi xuống. Còn Hảo A Sơn tay mắt lênh lế đem nàng bắt lấy. Lâm Tư Nhã kinh hồn không chừng vỗ vỗ ngực, sắc mặt còn có chút tái nhợn, đôi tay gắt gao bắt lấy A Sơn. "Không có việc gì, lần sau tăng ca đừng như vậy vãn, làm cái gì có thể từ từ tới." A Sơn nói, giật lấy Lâm Tư nhà tay, "Ta nắm ngươi đi, miễn cho lại té ngã." Lâm Tư nhã đầu góc ngóc một chút, cảm nhận được nắm lấy tay nàng, xúc cảm là thật sự hảo a, còn rất ấm. Nàng theo A Sơn nện bước theo sau, vừa rồi là kinh hách phải cẩn thận gan loạn nhảy. Hiện tại là khẩn trương đến trái tim nhảy cái không ngừng. Nhẹ nhấp đẹp môi, thừa dịp không lượng di động ánh đèn, nàng nhìn A sân sườn mặt, lại ngắm bị đối phương dắt lấy tay, nhấp cười cái không ngừng, đôi mắt đều còn thành trăng non. Thang lầu trường một chút, bước chân mại chậm một chút, làm thời gian đình chỉ ở chỗ này đi. Nửa năm thời gian, công ty đã dọn tới rồi tân office building, to rộng rộng thoáng, có thang máy, phương tiện tiện toàn, là tiêu chuẩn thương nghiệp office building. Một tòa nhà lớn bên trong, có rất nhiều công ty, Mỗi ngày ra vào nhân viên cũng đều không giống nhau. Công ty thành viên, tiếp thu huấn luyện quá người, tinh thần diện mạo đều thay đổi không ít, hơn nữa đều thông qua chuyên nghiệp huấn luyện khảo hạch. Chi nhánh công ty khai lên thời điểm, khách phục bộ dư anh đều không có đoán trước đến, nàng thế nhưng trực tiếp thành chi nhánh công ty khách phục bộ giám đốc, thật là đang nằm mơ đi. Mặt khác tham gia quá huấn luyện người, cũng đều thăng chức, điều tới rồi bọn họ am hiểu chức vị, chủ yếu là tân công ty. Đến nỗi cơ sở nhân viên, còn lại là tân chiêu không có tham dự huấn luyện lão công nhân, công ty quyết định là cho bọn họ trướng tiền lương, trong lòng tuy rằng thập phần tiết nuối cũng không có gì ý kiến. Một năm về sau, hoàn nguyên lại một lần khai chi nhánh công ty, hơn nữa thiệp nhập mặt khác lĩnh vực, làm lâm tư nhã không thể tưởng được chính là, A-Sân muốn đề cập lĩnh vực là ý địa dược phẩm. Nay cùng bọn họ công ty, căn bản là 8 cột đánh không sự, bọn họ là làm theo dõi A, lúc ấy, toàn công ty can ban la tám cot đanh khong su viên đều cho rằng A-Sân điên roi rồi. Nhưng là chờ A-Sân phương án lấy ra tới sau lại lại thành công bằng thỉnh tới rồi y dược nghiên cứu nhân viên ở trải qua nửa năm thời gian nghiên cứu ra tân dược phẩm rốt cuộc đẩy đưa ra thị trường toàn công ty nhân viên nhìn doanh số bán hàng thời điểm yên lặng mà ở trong lòng nói một câu này thật hư a từ công ty đề cập y dược phẩm hạnh nghiệp lúc sau lâm tư nhã mỗi một lần xem á sơn ánh mắt đều hàm chứa mấy mạt phước giảm cố gia làm chính là y dược ngành sản xuất a sơn ngươi là phức tạp. co ra, lam hứng khởi vẫn là có mục đích riêng đâu Mỗi lần ở A sân không chú ý thời điểm, nàng đều không thể từ đối phương trên người dịch khai. Người này, thật sự hào hấp dẫn người A, căn bản vô pháp rời đi lực chú ý. Đêm nay, là một cái đại hình thương nghiệp tiệc rượu, Lâm Tư Nhã đã rất sớm đi vào tiệc rượu, nàng thường thường hướng bên ngoài nhìn lại. Hôm nay tiệc rượu rất quan trọng, A sân sẽ đổi một cái hình tượng tới tham gia. Nghĩ đến đây, nàng chén rượu đều có chút nắm không xong. Nàng chờ mong hôm nay, đều chờ mong ba năm nhiều nha, nguyện vọng rốt cuộc muốn thực hiện Hảo kích động. Chương 21 ta tấu quá nàng. 10. Tiệc diệu thượng. Rất nhiều người đều nhận thức Lâm Tư Nhã. Từ hoàn nguyên ý dược công ty đẩy ra một khoản loại trừ vết sẹo thuốc mỡ sau, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Lâm Tư Nhã dần dần bị người nhận thức, bọn họ tựa hồ quên nàng đã từng bị Lâm ra từ bỏ. Nay khoản bị mệnh danh là tân sinh khư Sẹo thuốc mỡ, cũng không thể đủ loại trừ cái loại này tổn thương đặc biệt nghiêm trọng vết sẹo, nhưng liền nó đem giống nhau vết sẹo ở ba tháng nổi nhẹ nhàng loại trừ không làm bất luận cái gì laser giải phẫu, liền có thể khôi phục da thịt, hoàn toàn không có tác dụng phụ, đã đã chịu rất nhiều người hoan nên. Đặc biệt là nữ tính, ai không hy vọng làn da trắng non không tỷ vết đâu. Hôm nay trận này đại hình thương nghiệp tiệt diệu, rất nhiều người đều là hướng về phía Hoàng Nguyên YI Hải Dược công tỉ tới, không chỉ có là tân sinh, còn tưởng rõ tháng biết Hoàng Nguyên y Hải Dược công ty át chủ bài. Âm thầm tính toán thế nào đánh vào Hoàng Nguyên bên trong, đào đi bọn họ y Hải Dược nghiên cứu nhân đi bon ho y cùng với... Lâm Tư Nhã. Lâm Tư Nhã nghiệp vụ năng lực không thể nghi ngờ phi thường xuất chúng, lúc trước nàng đắc tội cẩu ngạ, lại bị Lâm ra đuổi đi, không có người cho rằng nàng còn có thể đủ xoay người. Ai đều không có nghĩ đến, cái này chỉ có hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nữ nhân, ở ba năm sau này đây như vậy thân phận lại một lần xuất hiện ở bọn họ tầm mắt. Rút đi ngạo nghễ, nhiều vài phần trầm ổn, vẫn là như vậy tự tin xinh đẹp, sáng giỏi đoạt người. Bang vào hoàn nguyên y liễu dược tiêm lực, nàng đã không cần sợ hãi cố gia bọn họ nhưng thật ra tưởng trực tiếp nhằm vào hoàng nguyên trăm triệu không nghĩ tới hoàng nguyên thế nhưng đem này khoản tân sinh nghiên cứu thành quả không ràng buộc hiến cho cấp quốc gia bọn họ còn nhớ rõ lúc ấy phóng viên đối lâm tư nhã phỏng vấn hỏi nàng vì cái gì quyết định đem tân sinh phối phương lấy ra tới lưu tại trong tay hẳn là có thể thu hoạch thật lớn ích lợi lúc ấy lâm tư nhã là như thế này trả lời có thể nghiên cứu ra tân sinh loại trừ một ít tầng ngoài vết sẹo đã là chúng ta hoàng nguyên thực hạn nếu không phải như vậy Chúng ta cũng tưởng tiếp tục nghiên cứu đi xuống, nghiên cứu ra làm làn da trọng sinh dược, nhưng hiển nhiên chúng ta làm không được. Cho nên, chúng ta toàn viên quyết định, đêm này phân thành quả không ràng buộc cống hiến cấp quốc gia, chúng ta đều tin tưởng, ở quốc gia cường lực duy trì hạ, một ngày nào đó, nhưng cái đó bị bỏng, bị phỏng. Hủy dung bất hạnh giả, đều có thể đủ được đến cứu rối, đạt được bọn họ tân sinh. Lúc ấy, vô số đánh tân sinh chủ ý người, nhìn đến cái này phỏng vấn thời điểm, sắc mặt đều không quá đẹp bọn họ đều còn không có áp dụng hành động, kết quả nhân ra quay đầu liền đem đồ vật cống hiến đi ra ngoài. Nếu là ai dám chính Đại Quang Minh đi đối phó Hoàng Nguyên, kia nhưng còn không phải là cùng quốc gia đối nghịch sao. Hoàng Nguyên như vậy một lòng vì nhân loại làm cống hiến ý gì dược công ty, còn phải đến quốc gia mạnh mẽ duy trì, không có người dám bên ngoài thượng đối nó thế nào. Mà những cái đó trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có rất sâu, ảnh hưởng hình tượng vết sẹo, thậm chí đại diện tích bị hủy dung bất hạnh giả, ở nhìn đến cái này phỏng vấn thời điểm đối với tivi rơi lệ lời mặt mặc kệ tivi thượng nữ nhân kia lời nói có phải hay không thể tình nhưng tân sinh này khoản khư xẻo cao sắc thật hữu dụng nguyên bản nhân sinh tuyệt vọng bọn họ lại nhiều chút hy vọng vạn nhất thành công đâu hoàn nguyên y ghi dược công ty sản phẩm danh tiếng vẫn luôn thực hảo chỉ cần là sinh sản bình thường y dược đồ dùng đơn tử đều tiếp không ngừng thiếu tân sinh đối bọn họ thu lợi không có bất luận cái gì ảnh hưởng ngược lại được đến vô số chỗ tốt lớn nhất chỗ tốt chính là lương rửa quốc gia Mỗi năm còn sẽ cho bọn họ chi ngân sách Lâm tư nhã nhớ lại mấy năm nay Điểm điểm tích tích Suy nghĩ xuất thần Hoàng nguyên một đường đi tới thật giống một cái chuyên kỳ Nghĩ đến đêm nay sẽ lấy tân hình tượng xuất hiện người Nàng bật cười Người nọt nhưng còn không phải là một cái kỳ tích Nàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ Ánh mắt lược mắt bên ngoài A sân còn không có tới đâu Nhã nhã Lâm tư nhã bị này thanh nhã nhã kéo về hiện thực Đứng ở tại chỗ không có động Gần ngẩn đầu nhìn hướng nàng đi tới nam con se cho bon ho chi ngan sach lam tu nha nho lai may nam nay điem điem tich tich suy nghi xuat than hoan nguyen mot đuong đi toi that giong mot cai truyen ky nghi đen đem nay se lay tan hinh tuong xuat hien nguoi nang bat cuoi nguoi no nhung con khong phai la mot cai ky tich nang nhap mot ngum ruou vang đo anh mat luoc mat ben ngoai a san con khong co toi đau nha nha lam tu nha bi nay thanh nha nha keo ve hien thuc đung o tai cho khong co đong gan ngang đau nhin huong nang đi toi nam nhan Nam nhân vẻ mặt kinh hỉ kích động lại dáng vẻ khẩn trường, làm nàng nhớ tới nhiều năm trước, từ quốc nội truy nàng đến nước ngoài, cuối cùng bại cấp cấu ngạn ngây ngô thiếu niên. Nàng khỏe môi nhẹ cong, mục sâm, đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã lâu không thấy mục sâm ánh mắt không có rời đi quá lâm tư nhã một cái trước mắt, quan tâm nói, nhã nhã, ta năm nay mới vừa về nước, nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, hiện tại ngươi có khỏe không? Khá tốt. Lại nóng cháy ánh mắt đều không thể lây động nàng nàng chỉnh trái tim đã sớm bị ấm áp lấp đầy nóng cháy tình cảm sẽ bị phòng nàng mà ấm áp chỉ biết ấm áp nàng tâm thân thể của nàng nàng cũng càng thích kia chậm rãi từ nội tâm tràn ngập ra tới ôn ônu tế thủy trường lưu giống hương thuần rượu ngon đáng giá cả đời phẩm vị nhã nhã lúc trước đã xảy ra chuyện ngươi vì cái gì không có tới tìm ta mục sâm nói ngươi có phải hay không không tin ta cho rằng ta không thể đủ bảo hộ ngươi có thể sao lâm tư nhã cúi đầu cười khẽ Nàng cũng không tin mục sâm không biết nàng đã xảy ra chuyện. Lúc trước cấu ngạn cùng nàng nháo đến như vậy hung, nàng muốn cùng cấu ngạn kết hôn tin tức, lấy mục sâm tính tình sẽ không biết sao. Nếu là 3 năm trước đây, nàng xảy ra chuyện lúc sau mục sâm liền xuất hiện, có lẽ nàng thật sự sẽ dùng sức bắt lấy này phân nóng cháy thích, nhưng nàng đã không phải 3 năm trước đây lầm tư nhã. Đơn thuần thích là không có khả năng lâu dài, mục sâm đối nàng thích cũng không phải nhất thành bất biến, nếu mục sâm thật sự như vậy thích nàng. Ở nàng xảy ra chuyện lúc sau cái gì đều sẽ không tưởng xuất hiện ở bên người nàng, chẳng sợ làm không được thực chất tính trợ giúp, gần một chiếc điện thoại, cũng có thể đủ biểu đạt hắn quan tâm cùng lo lắng. Chính là, hắn không có. Nàng cũng không oán giận, bọn họ vốn là không có quan hệ. Nàng gần là thuyết minh một chút, đã từng cái kia ngây ngô đơn thuần thiếu niên, cũng thay đổi. Ba năm trước đây đã chặt đứt liên hệ, hiện giờ lại làm bộ thân mật cùng thâm tình, là vì cái gì đâu. Lâm Tư nhã nội tâm thực bình tĩnh. Nàng đối mục sâm nhợt nhạt cười, nói, hết thể đều đi qua. Mục sâm nhìn nụ cười này, trong lòng có chút hoảng loạn, còn muốn nói cái gì thời điểm, chung quanh đột nhiên an tĩnh, nơi nơi đều là xé khí lạnh thanh âm, khiến cho hắn chú ý. Cùng lúc đó, có người thấp giọng kinh hô, nàng là ai? Lâm Tư Nhã cũng theo mọi người tê khí thanh, hướng bên ngoài nhìn lại, này vừa nhìn khiến cho nàng cả người ngốc tại tại chỗ, trong tay cốc có chân dài cũng bởi vì nàng không bình tĩnh nội tâm lung lay thời khắc đều có khả năng rơi xuống mặt đất rơi dập nát, bên trong rượu vang đỏ giống như sóng biển giống nhau quay cuồng, giống như nàng lúc này tim đập. Mọi người nhìn chầm chầm từ cửa đi vào tới nữ nhân, đôi mắt đều rời không ra, nữ nhân này gương mặt thực sinh, nhưng nàng một thân khí chất không có người cho rằng nàng đi nhầm. Nàng có lưu trữ một đầu sóng vai đầu tóc, ngọn tóc hơi quấn, hai bên đầu tóc đều bị đứng ở nhị sau, thoạt nhìn giỏi giang lại thoải mái thanh tân, trên lô thai mang chính là một đôi chân châu dung con mi môi đỏ nói không nên lời mỹ rõ ràng đuôi lông mày thượng tiểu cố tình nhìn không ra một chút mũi nhọn cặp kia thanh triệt ôn ý đôi mắt thật là lệnh người không rời mắt được nhìn là một cái ôn hòa người chính là không có người cho rằng nàng dễ trọng nàng xuyên chính là một thân cắt may khéo léo màu trắng tiểu nữ âu phục áo trên thu eo ở bụng vị trí có hợp với ba viên màu đen cúc áo hai bên vạt áo không đồng đều bình mà là bất quy tắc ống tay áo cũng có sắp hàng chỉnh tề ba viên màu đen cúc áo tiểu dáng đơn giản lại độc đáo còn là hơi rộng chân, lại che giấu không được nàng có một đôi thon dài thẳng tắp chân, dưới chân giấm lên màu trắng tiêm dép lê, trong tay cầm màu đen tay cầm bao, tay cầm bao mặt trên có mấy viên lấp lánh sáng. Lên thủy toàn, nàng liền đứng ở mọi người tâm mắt hạ, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở lâm tư nhã trên người, hướng về nàng đi đến. Lâm tư nhã nhìn hướng nàng đi tới người, trái tim đều phải nhảy ra ngoài, cứ việc kia gương mặt thực sinh, nhưng cặp mắt kia nàng quá quen thuộc, cơ hồ ở nháy mắt. Nàng liền nhận ra nữ nhân này, A-Sân. Nàng cảm nhận được chung quanh an tĩnh, vô số ánh mắt ở A-Sân trên người, trong lòng phím toan, những người này là không có gặp qua mỹ nhân sao. Như thế nào đều nhìn chầm chầm A-Sân xem, bọn họ tới tiệc rượu không phải nói sinh ý, mở rộng quan hệ. Đều nhìn chầm chầm một người xem, có phải hay không có điểm không làm việc đàng hoàng. Phần 17. Ấp vào trước mặt thanh hương, làm lâm tư nhã trở lại hiện thực, nàng chỉ cảm thấy hai chân đều ở run lên. Trong tay cốc có chân dài là lay động cái không ngừng, nhìn càng ngày càng gần người, nàng đều sắp hít thở không thông. A Sơn đã muốn chạy tới Lâm Tư Nhã trước mặt, thấy Lâm Tư Nhã khuôn mặt hiện lên hai mạt đỏ ửng, trong tay cốc có chân dài đều lung lay, nhẹ giọng hỏi, "Uống lên nhiều ít." "A." Lâm Tư Nhã bị lời này cấp kinh sợ, trong lúc nhất thời có chút vô thố, hoảng loạn đến thiếu chút nữa đem cốc có chân dài ném xuống, A Sơn vội vàng đem chén rượu nắm lấy, "Ta hỏi ngươi uống lên nhiều ít." Lâm Tư Nhã kiểm chế nhảy đến bay nhanh tâm. Lắp bắp nói, liền một ngụm, thật sự chỉ có một ngụm, mặt đỏ cùng choáng váng đầu còn không phải bởi vì Nàng ngắm ngắm gần trong gang tốc nữ nhân, ngươi A A sân vẻ mặt ta không tin, ngươi một ngụm như thế nào liền say bộ dáng, làm lâm tư nhã vô pháp giải thích, nàng tổng không thể đủ ăn ngay nói thật đi Nàng ánh mắt lập lòe, không biết nên như thế nào mở miệng, rõ ràng không dám nhìn trước mắt người này Cũng ghen ghét hôm nay có thật nhiều người đều thấy được người này mỹ lệ nhất một mặt, nhưng nàng chính là rời không ra ánh mắt Hận không thể đem trọng mắt đều dính vào A-Sân trên người. Quá đẹp. Xem đến trái tim nhỏ loạn nhảy, mặt đỏ choáng vắng đầu, hai chân nhung ra. Nàng thật không nghĩ tới, ở sờ mát che giấu hạ, thế nhưng là như thế này một bộ hoàn mỹ gương mặt, nguyên lai liền rất hấp dẫn người, hiện tại quỷ đều phải bị A-Sân cấp mê hoặc. Nhìn xem chung quanh nam nhân nữ nhân, đều bị trước mắt người này cấp hấp dẫn. Lâm tư nhã cả người đều không tốt, này đáng tiệc tiệt diệu, vì cái gì muốn mời A-Sân đâu, từ nàng ra mặt không hảo sao. Tư nhã, à, lâm tư nhã ngây ngốc nhìn A sân, A sân cho rằng nàng sắc thật say, muốn hay không đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm tư nhã vừa định nói không cần, nàng thật sự không có say, chính là cảm giác được chung quanh nóng cháy ánh mắt, nàng hai má phấn hồng gật đầu. Ân, ta sắc thật uống nhiều quá, A sân, ngươi dẫn ta đi thôi. Ở A sân mang theo lâm tư nhã rời đi đám người sau, không một phút, tiệc rượu lại một lần bởi vì đã đến người náo nhiệt. Cửa đi vào tới chính là một đôi tuấn tiếu nam nữ cộng thêm một cái xinh đẹp nam hải, rất nhiều người đều nhận thức cái kia xoái khí nam nhân, vội vàng đón nhận đi cười tủng tìm kêu một tiếng, cố tổng mang theo thái thái cùng quý công tử tơi A. chương 22 ta tấu quá nảng, 11. Giản dai an mặc cao cấp định chế lễ phục, kéo cấu ngạn cánh tay, an tính đứng ở hắn bên người, một tay dắt lấy an mặc cùng cấu ngạn kiểu dáng giống nhau thân tử tiểu tây trang cố duệ cố duệ sắc thật cùng cấu ngạn một cái khuôn mẫu khác ra tới non nớt khuôn mặt nhỏ thượng treo đẹp tươi cười, kia đối xinh đẹp trong mắt đen bóng đen bóng, vừa thấy chính là một cái thông minh hài tử. Ai thấy đều tưởng xoa bóp, nghĩ vậy là cấu ngạn bảo bối nhi tử, bọn họ không dám làm khác người hành động. Giàn dai hai mẫu tử đi theo cấu ngạn bên người, tiếp thu vô số người chú mụ, khen. Chờ cấu ngạn muốn cùng quan trọng nhân vật trao đổi sự tình, nàng lựa chọn nắm cố duệ dừng lại ở một bên. Có cố thái thái thân phận, căn bản không sợ bị người vắng vẻ. Nàng mới vừa bông ra cấu ngạn đã bị một đám nữ nhân vây quanh. Này đó nữ nhân trang điểm đến hoa hòe lộng lây, hận không thể đem xinh đẹp nhất lễ phục xuyên ra tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng bọn hắn đứng ở giản giai trước mặt, đối lập trên người nàng màu lam thay đổi dần cao cấp định chế lễ phục, vẫn là có vẻ ảm đạm thất sắc, nàng cổ treo vòng cổ thượng kia viên màu lam đá quý, thật sự là quá loa mắt. Giản giai mặt cũng không lệ người kinh diễm, cũng không trưng dương, chỉ coi như dịu dàng, tiểu gia bích ngọc. Là này một thân trang phục làm nàng diễm áp toàn trường. Bởi vì cố thái thái thân phận, mặc kệ nàng đã từng là cái gì xuất thân, các nàng cũng không dám đối nàng thế nào. Đối giản dai, đến phủng, bằng không kết cục nhưng thảm. Vây quanh giản dai nữ nhân lẫn nhau nhìn mắt, nhớ tới hôm nay trình diện người nào đó, một bên kính rượu, một bên khích lệ giản giai lệ giai nu nhan lan nhau nhin mat nho toi hom vòng mot ben khich le gian giai le phuc vong co hoa thai, vòng tay đều thật xinh đẹp. Ở trong lòng tưởng chính là, trong chốc lát giản giai nhìn đến vị kia thời điểm, không biết sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Các nữ nhân đều nhẹ nhấp một ngụm rượu văng đỏ, túi đầu đang cười, trong đầu hồi ức nữ nhân kia, nàng có một trương minh dễ mặt, xinh đẹp lại có tài cán. Đáng tiếc, ba năm trước đây thua tại giản giai trong tay, ở nàng hôn lễ mắc mưu mọi người, chật vật xuống sân khấu, sau lại thậm chí bị cố ngạn cùng lâm ra đồng thời phong sát. Các nàng trước nay đều không có nghĩ đến, lâm tư nhã chỉ dùng ba năm nhiều thời giờ, liền đứng ở so đã từng càng cao vị trí. Hoàn Nguyên Y Ghi Dược Công ty Tổng Giám đốc, nghe nói Hoàn Nguyên Y dược công ty. Là vị kia thần bí nguyên tổng tự mình giao cho nàng trong tay. Vị kia nguyên tổng, đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu. Thực mau các nàng nhớ tới vừa rồi không lâu đi vào tới vị kia ăn mặc màu trắng âu phục nữ nhân, tưởng tượng đến phía trước trường hợp, mặt đều có chút hồng. Sao lại có thể có lại xoáy lại xinh đẹp nữ nhân, cũng thật chính là làm nhân tâm nhảy mặt đỏ, hai chân nhun ra à. Giản dai có chút khó hiểu bên người này đó nữ nhân, vì cái gì sắc mặt đỏ lên, uống điểm rượu văng đỏ, cũng không đến mức say đến đỏ mặt đi. Nàng trước kia chính là gặp qua, này đó thường xuyên tham gia tụ hội nữ nhân, đừng nói rượu vang đỏ, lão Bạch làm đều là nói làm liền làm. Mụ Mụ, Dạn Dại bị Cố Duệ thanh âm kéo trở về, sờ sờ Nhi từ đầu, "Tiểu Duệ, làm sao vậy?" Mụ Mụ, "Chúng ta đi tìm Ba Ba đi, nơi này hảo nhảm chắn a." Dạn Dại vội vàng ngăn cản, "Miễu Nhi tử đáng yêu mặt, Tiểu Duệ, lúc này ngươi Ba Ba sẽ rất bận, không cần đi quấy rầy hắn a." Chẳng lẽ so với chúng ta còn quan trọng sao? Cố Duệ nếm máu, hắn liếc mắt cấu ngạn bên kia, đang có một nữ nhân tử cấp cấu ngạn vứt bị nhãn, lôi kéo giản dai, nhỏ giọng nói, mụ mụ, có cái lào a di luôn là xem ba ba, chúng ta mau qua đi. Giản dai theo bản năng nhìn mắt cấu ngạn vị trí, quả nhiên thấy được một cái xinh đẹp nữ nhân đang ở đối với cấu ngạn cười, trong lòng xác thật có chút không thoải mái, nàng vẫn là có chút do dự, như vậy trường hợp, qua đi quấy giày có phải hay không không tốt, có thể hay không cấp cấu ngạn mang đi phiền thoái. Cố Duệ liền không vui. Giản giai vội vàng ăn ủi, cái kia a di hẳn là không có ác ý, tiểu duệ, lúc này không thể đi quấy rầy người ba ba, hắn có rất quan trọng sự. Không được. Cố duệ mặt nghiêm, đặc biệt tưởng cấu ngạn tức giận thời điểm, mụ mụ, ta không nghĩ ba ba lại bị hư nữ nhân đoạt đi rồi, mụ mụ quên không có ba ba nhật tử, chúng ta là như thế nào quá sao? Giản giai nhớ tới, năm đó nàng vất vả sinh hạ cố duệ sau, kế tiếp 4 năm, hai mẫu tử thật sự như sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Người trong nhà ngay từ đầu biết nàng mang thai, liền phải nàng xóa sạch, cho rằng bọn họ điều kiện căn bản không cụ bị nuôi lớn một cái lai lịch không rõ hài tử. Nàng đương nhiên không muốn, nàng ái cố ngạ, sao có thể đưa bọn họ hài tử xóa sạch. Nàng đem cố ngạn cấp những cái đó tiền, để lại cho một nửa cấp người trong nhà, một người rời nhà đi ra ngoài. Kế tiếp tiếp cận 10 tháng thời gian, nàng là thật sự thiếu chút nữa đã chết, có thể tưởng tượng đến đây là nàng thích người hài tử, nàng cho dù chết cũng muốn sinh hạ tới. Đứa nhỏ này thực thông minh, nàng cho rằng mặc kệ nhật tử lại khổ lại mệt, cũng muốn đem hắn nuôi lớn. Tại đây 4 năm chung, nàng gặp rất nhiều giống như bọn họ đáng thương người, nàng tâm sinh đồng tình, nhịn không được vươn viện trợ tay, không nghĩ tới. Cố duệ bị bệnh, nhóm máu đặc thù, hơn nữa nàng tiền bởi vì 4 năm tiêu phí, cùng với cứu trợ cùng nàng giống nhau đáng thương người không sai biệt lắm tiêu hết, cuối cùng không thể không đi tìm cấu ngạ. Nhớ tới này đó, giản giai liền tùy ý cố duệ dắt nàng qua đi tìm cấu ngạ vị này chính là Hoàng nguyên lý giám đốc một vị trung niên lão tổng cười tủm tỉm cùng cấu ngạn nói lý giám đốc chính là cùng nguyên tổng từ nhỏ một khối lớn lên cảm tình hảo vô cùng a lý tiểu ngọc chính là trung niên lão tổng trong miệng vị kia lý giám đốc cũng là cố duệ nói cái kia lào a di mất công nàng không có nghe được nàng cung a sân lâm tư nhã không giống nhau mỗi lần tham gia như vậy thương nghiệp thực diệu đều đặc biệt thích xuyên xinh đẹp lễ phục theo kiếm được càng nhiều lễ phục cũng là càng ngày càng quý Dùng nàng lời nói tới nói chính là, năm đó thanh xuân đều hiến cho sở mát, hiện giờ nàng chỉ nghị xuyên váy, đặc biệt là người nhiều địa phương. Nàng là thấy được giản dai nắm cố due lại đây, bất quá cũng không để ý, chỉ cho rằng bọn họ là tới tìm cấu ngạn. Không nghĩ tới, cấu ngạn tránh thoát giản dai tay, liền vọt tới nàng trước mặt, một bộ như hổ rình mồi bộ dáng, nàng có điểm không thể hiểu được. À di, ngươi không cần cướp đi ta ba ba, được không? Cố duệ một sửa lúc trước nghiêm túc mặt, lộ ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng ai xem ai đau lòng tiểu duệ chỉ có như vậy một cái ba ba tiểu duệ mụ mụ thực thích ba ba a di ngươi đi tìm những người khác không cần tìm ta ba ba có thể chứ cấu ngạn vốn dĩ có chút sinh khí rốt cuộc lúc này đây hắn là tưởng thăm thăm hoàn nguyên y ỉa dược vị kia nguyên tổng khẩu phong hảo không dung đắp thượng lý tiểu ngọc này tuyến cố duệ liền vọt lại đây nhưng nhìn đến hắn bảo bối nhi tử đáng thương vô cùng bộ dáng lòng có chút đau nhớ tới nhi tử tao nộ cái gì hoàn nguyên y ỉa dược Cái gì Lý Tiểu Ngọc, hắn cũng đành phải vậy. Trước mặt mọi người ngồi xổm xuống liền đem Cô Duệ bế lên tới, xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt. Tiểu Duệ, ba ba chỉ có ngươi cùng mụ mụ ngươi, sẽ không cùng những người khác đi. Thật vậy chăng, ba ba? Cô Duệ nước nở không ngừng, sáng lấp lánh ánh mắt nhìn cấu ngạn, làm cấu ngạn tâm đều phải hóa, trả lời. Đương nhiên, Tiểu Duệ nếu là không thích nơi này, ba ba thực mau liền mang ngươi cùng mụ mụ ngươi trở về. Cô Duệ cái này cam tâm từ cấu ngạn trên người xuống dưới cười tủm tỉm đối hắn nói kêu ba ba ta cùng mụ mụ liền ở chỗ này chờ ngươi nga giản dai đi lên tới dắt lấy cố duệ tay nhỏ điểm điểm hắn cái chán cười khe thấp giọng nói một câu lanh lợi tựa hồ ở vì thông minh nhi tử điểm tán lúc ấy lý tiểu ngọc sắc mặt liền khó coi đi ngươi em mở lanh lợi lao nương trêu chọc các ngươi sao lý tiểu ngọc năm đó tốt xấu cũng là tiểu thái mội một cái tính tình bạo không dễ chọc lạnh mặt nhìn chằm chằm cố duệ cùng giản dai Hai tử không hiểu chuyện, đại nhân cũng không hiểu sao. Còn đối với hai mẫu tử vẻ mặt sùng địch, hoàn toàn không giáo dục nhi tử đối người khác vô lễ lại là sao lại thế này. Lý Tiểu Ngọc lúc ấy liền muốn mắng một câu, ta thảo. Nay ngươi một nhà bệnh tâm thần A. Khó trách tư nhã như vậy thảm, quả nhiên là có đạo lý, gặp được loại này không nói lý, vừa lên tới liền khấu trậu phân đầu góc có bệnh toàn ra, không thảm mới kêu quái. Lý Tiểu Ngọc tức giận đến một ngụm làm một ly tieu ngoc luc ay lien muon mang mot cau ta thao nay nguoi mot nha benh tam than a kho trach tu nha nhu vay tham qua nhien la co đao ly gap đuoc loai nay khong noi ly vua len toi lien khau trau phan đau goc co benh toan ra khong tham moi tieu quai ly tieu ngoc tuc gian đen mot ngum lam mot ly ruou vang đỏ, thục nữ gì đó. Thật sự trang không nổi nữa. Cùng Cố Ngạn dẫn tiến Lý Tiểu Ngọc vị kia lão tổng sắc mặt cũng trầm trầm, này Cố Ngạn là chuyện như thế nào? Không phải tường đáp thượng Hoàn Nguyên tổng tài tuyến sao? Tốt như vậy cơ hội, liền vì một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử từ bỏ. Mất công hắn phí công phu, xem Lý Tiểu Ngọc sắc mặt, liền biết đem người cấp đắc tội. Lý Tiểu Ngọc hít sâu một hơi, cười lạnh đối Cố Ngạn nói, "Cố tổng, phiền toái ngươi giải thích một chút, quý công tử nói là có ý tứ gì?" M? Tức chết rồi nay tiểu hài tử đi lên liền một câu đem tiểu tam mũ khấu ở trên người nàng thật là đồng nôn vô kỵ nhất đã thương người nàng lý tiểu ngọc ghét nhất chính là tiểu tam thật không nghĩ tới có một ngày cứ nhiên sẽ bị một cái tiểu hài tử trước mặt mọi người chỉ vào cái mùi nói làm nàng không cần đi câu dẫn phụ thân hắn thiếu chút nữa đem nàng tức giận đến ngã ngửa lý giám đốc tiểu hài tử không hiểu chuyện còn thỉnh nhiều đảm đương cấu ngạn nhũ nhũ mày tựa hồ ở biểu đạt đối lý tiểu ngọc truy cứu con của hắn kia vài câu vô tâm chi ngôn Tiểu Duệ chỉ là khi còn nhỏ chịu quá thương tổn, mới sợ hắn bị người đoạt đi, đường đường một cái giám đốc, hà tất muốn cùng một cái hải tử so đo. Lý Tiểu Ngọc đọc ra trong đó ý tứ, thiếu chút nữa liền chửi ầm lên. Tiểu Ngọc. Lúc này, một đạo thanh âm từ phía trên truyền xuống tới, ôn thanh tế ngữ, phẳng phất gió nhẹ từ đầu quả tim nhi thổi qua, đem nàng phân phẫn nộ cấp bình ổn xuống dưới. Nàng đối với cấu ngạn cười lạnh một tiếng, xoay người đi xem trên lầu xuống dưới người. A sân. Lý Tiểu Ngọc nhìn mắt đứng ở A Sân bên người Lâm Tư Nhã, hỏi, Tư Nhã diệu tỉnh. Nàng nhớ rõ Tư Nhã không có uống cái gì quá ba. nhớ tới phía trước nhìn đến trường hợp, lại nhìn song song đi xuống tới hai người. A Sân là một thân màu trăng, tiểu nữ Âu Phủ, Lâm Tư Nhã còn lại là một thân màu đen, tiểu nữ Âu Phủ, tiểu dáng thế nhưng kém không lớn. A Sân là sóng vai đầu tóc, ngọn tóc hơi cuốn, Lâm Tư Nhã là tề nhĩ tóc ăn, cũng là đem tóc đừng đến nhĩ sau. Lại nhìn kỹ. Nàng phát hiện lâm tư nhã thường thường sẽ dùng một loại thực đặc biệt ánh mắt đi xem A Sân. Như vậy tưởng tượng, nàng thiếu chút nữa một ngụm phun ra tới, đều quên sinh khí, trong lòng chỉ có chấn kinh rồi. Không thể nào. Hai người đồng thời xuất hiện, lại ăn mặc nhất bạch nhất hắc, thậm chí kiểu dáng đều không sai biệt lắm kiểu nữ âu phục, ở toàn bộ tiệc rượu ăn mặc đủ mọi màu sắc lễ phục nữ nhân trung, thật là tương đương thấy được. Hai người trang điểm, căn bản không có người dám đi lên hiến ân tình, thậm chí rất nhiều người tại nội tâm cộng lại một phen. Đợi chút bọn họ sợ là không dám đi lên thỉnh các nàng khiêu vũ. Xinh đẹp so bất quá, xoáy cũng so bất quá. So với những người khác chỉ vì hai người dung mạo khiếp sợ, giản dai đã hoàn toàn thất thố. Phần 18 Lâm Tư Nhã, nàng nhận thức, trước mắt Lâm Tư Nhã so ba năm trước đây càng thêm sáng giỏi đoàn người, trên người mũi nhọn tựa hồ là rút đi, nhưng đối phương mang theo tươi cười nhẹ nhàng mà liếc nàng liếc mắt một cái, nàng đều cảm thấy tâm suất thất hành, cả người phát ra mồ hôi lạnh. 3 năm trước đây. Sắc thật là nàng xuất hiện phá hủy đối phương cùng cấu ngạn hôn lễ. Nàng phía trước không có nghĩ tới muốn phá hư bọn họ cảm tình, chỉ là cấu ngạn sau lại nói hắn đã nhận rõ hắn nội tâm, đối mặt như thế thâm tình cấu ngạn, nàng lại vẫn luôn thâm ái hắn, như thế nào sẽ nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Xuống thang lầu thời điểm, A Sơn dắt lấy lâm tư nhã, lâm tư nhã hơi có chút không được tự nhiên, trong lòng ngọc ngào, trong miệng nói, A Sơn, ta dịu tỉnh. Vẫn là nắm ngươi đi xuống đi, miễn cho té ngã, lần trước ngươi liền thiếu chút nữa quán ngã. A sân nhàn nhạt nói, lâm tư nhã tiểu tâm can đều ở loạn nhảy, đó là hai năm trước được không, lúc ấy là đặc biệt mệt mỏi, hơn nữa ánh đèn lờ mờ mới không cẩn thận. Nhưng có cái này lý do, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ngốc tử mới cự tuyệt đâu. Nàng ngưng phía dưới cao mày xem nàng cấu ngạ, thư lệnh một tiếng, nam nhân nhien se khong cu tuyet ngoc tu moi cu tuyet đau nang ngung phia duoi cau may xem nang cau nga hu lenh mot tieng nam nhan thui cho rằng nàng hiếm lạ hắn sao. Đừng một bộ như mày, làm nàng sắp biến mất bộ dáng, ghê tom Người bên cạnh hương thơm, nàng đôi mắt hip lại, nàng thích chính là thơm ngào ngạt nu hai tu nha chương hai ta tấu quá nàng 12. hai người nắm tay đi xuống tới nửa phút toàn trường an tĩnh lâm tư nhã tươi đẹp diễm lệ a sân tư thái thong rong một đen một trắng lóa mắt đến làm người một giây đều không muốn rời đi ánh mắt nếu nói lâm tư nhã tươi cười sẽ hoảng hoa bọn họ mắt kia a sân cười nhạt liền như xuân phong giống nhau phất quá bình ổn bọn họ nội tâm khẩn trương cùng bất an hoa lệ cao cấp định chế lễ phục mỹ lệ chân quý châu đáo trang sức tại đây một đen một trắng kiểu nữ âu phục hạ đối lập hạ ảm đạm vô sắc các nàng phong thái không cần hoa lệ tới tân trang. a sơn, bọn họ đều đang xem ngươi đâu. lâm tư nhã hơi hơi nghiêng đầu đối với a sân thấp giọng nói, chính mình đều không có chú ý tới miệng nàng nói hàm chứa nhiều ít ghen tuông. sớm biết rằng ngươi vẫn là đường tới đây. đổi cái gì tạo hình, đổi cái quỷ tạo hình. phía dưới người có thể đem các ngươi trong mắt thu hồi tới, suy xét một chút kéo các ngươi cánh tay bạn nữ được không? nhưng nàng đột nhiên phát hiện, những cái đó trang điểm hoa hoẹ lộng lây nữ nhân, thế nhưng đỏ mặt vẻ mặt hoa si nhìn các nàng nơi này. Nàng trong lòng không vui, này đó tiểu yêu tình, nữ nhân cũng không bông thà. A Sơn cười nhạt, nhẹ giọng nói, các nàng cũng đang xem tư nhà A. Nhưng càng có rất nhiều đang xem người, A Sơn. Những cái đó tiểu yêu tình ánh mắt một chút đều không hàm xúc, so với kia chút nam nhân thúi còn muốn trắng ra. Thật muốn đi lên, bạch bạch một người cấp một cái tắt đem các nàng trụt bay ra đi. Tiểu Ngọc vừa rồi là làm sao vậy? A Sơn thanh âm đem còn ở khiếp sợ lý Tiểu Ngọc đánh thức. Nàng ngắm ngắm A Sơn cùng lầm tư nhã, càng xem càng không thích hợp, thấy thế nào này hai người đều có cơ tình. Hiện tại hồi tưởng lên, lầm tư nhã tăng ca, A Sơn sẽ tự mình nấu canh cho nàng mang qua đi, lầm tư nhã bị khách hàng khó xử, A Sơn liền mang theo toàn công ty qua đi cho nàng chống lưng. Cùng với, hoàn nguyên ý gì dược công ty tồn tại, phía trước nàng còn không rõ, hiện tại nhớ tới cô ra cũng là làm ý gì dược ngành sản xuất à, nàng tiểu tâm can nhảy thình thịch, mẹ ra. Này thỏa thỏa bá đạo A sân giúp lao bà báo thủ kê A. Tiểu Ngọc. Lý Tiểu Ngọc ho nhẹ một tiếng, hiện tại tuy rằng không như vậy sinh khí, nhưng chuyện này liền không thể đủ như vậy tính. Nàng Lý Tiểu Ngọc thanh thanh bạch bạch, cũng không làm ba người sự, cư nhiên bị một cái hài tử hoan uổng. Nếu là một cái thành nhân nói như vậy nàng, nàng ngược lại không có như vậy sinh khí. Nguyên nhân chính là vì là một cái hài tử. Rất nhiều người sợ là sẽ cho rằng, nàng Lý Tiểu Ngọc thật là một cái cho người ta đương tiểu tam nhân vật. Nàng đem nơi này vừa rồi phát sinh sự nói một lần, ràng ràng liền có chút sinh khí, mặc kệ như thế nào, ta yêu cầu cố tổng cho ta một cái cách nói. Cấu ngạn mày liền không triển khai quá, giản dai lấy lại tinh thần, đem cố duệ kéo đến nàng trong lòng ngực bảo vệ lại tới, tựa hồ sợ có cái gì sẽ thương tổn hắn. Nhẹ nhàng mà lôi kéo cấu ngạn ống tay háo, cấu ngạn quay đầu lại nhìn đến giản dai khuôn mặt nhỏ bất an bộ dáng, cầm tay nàng, thâm giọng nói, dai dai đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không làm người khi dễ các người mẫu tử. Ở đây biết trước sau nhân quả người, nghe được cấu ngạn những lời này, có chút một lời khó nói hết. Rõ ràng là ngươi cố tổng công tử không khẩu vu hãm, nói giống như là người ta cố ý tìm phiền thoái. Lý Tiểu Ngọc bị khí cười, tức giận đến à một tiếng, cố tổng, nghe ngươi những lời này, là ta ở làm khó dễ các ngươi. Cấu ngạn không để ý đến Lý Tiểu Ngọc, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Lâm Tư Nhã. Lâm Tư Nhã nâng nâng cầm, nam nhân thúi nhìn cái gì mà nhìn. Lâm Tư Nhã. Ta cho rằng năm đó sự tình hẳn là đi qua, không nghĩ tới ngươi còn không bỏ qua. Cấu ngạn đem thê nhi hộ ở trong ngực, giản dai là cảm động vô cùng, hốc mắt đều đỏ, cố Duệ ngạo kiểu trứng mắt nhìn mắt lâm tư nhã, ngươi cái này hư nữ nhân, ta ba ba là không có khả năng muốn ngươi, thỉnh ngươi rời đi chúng ta tầm mắt, không cần lại đến phá hư gia đình chúng ta. Nếu không, chọc ta ba ba, ngươi biết kết cục sẽ thế nào. Nhớ tới ba năm trước đây hắn thành công đem cái này hư nữ nhân đuổi ra đi, còn nghe nói trong nhà nàng người đều không cần nàng cố duệ liền đặc biệt kiêu ngạo là hắn bảo hộ hắn mụ mụ còn có hắn ấm áp ra lâm tư nhã ngưng mắt ngạo kiều đều đến không được cố duệ khoe miệng gợi lên năm đó nàng như thế nào sẽ như vậy ngốc sẽ thua tại cái này tiểu thí hải trong tay đâu nói đến cùng là nàng quá kiêu ngạo từ nhỏ đều không có ăn qua khổ một cây gân chui vào cấu ngạn trên người đi cùng một cái hải tử tranh luận căn bản không có khả năng thắng chẳng sợ đứa nhỏ này nhảy dựng lên chịu nàng hai cái tát Tất cả mọi người sẽ cho rằng, nhất định là nàng không đúng, là nàng làm cái gì không chuyện tốt. Nàng không có đi để ý tới cô rời nói, con người mang cười nhìn cố ngạ, từ bên cạnh người hầu khay cầm lấy một ly rượu vang đỏ, đôi mắt híp lại phẩm một ngụm, giơ tay nhấc chân đều là cao quý ưu nhã, hoàn toàn là giản giai học không tới. Nàng cười khẽ một tiếng, nhéo cốc có chân dài loạn choang Cô Tổng, người nói năm đó sự, là người ở hôn lễ thượng, ném xuống chính mình vị hôn thê, cùng người xuất quý đối tượng rời đi đi gặp ngươi con ngoài giá thu sự sao nàng đứng ở a sân bên người tay trước sau nắm a sân nàng yêu cầu một chút lực lượng tới đối mặt đem nàng chỉnh đến thiếu chút nữa vĩnh bất phiên thân toàn ra cố tổng ngươi lời này liền có chút buồn cười ngươi nói ngươi hẳn là không thích ta mà là thích mặt khác nữ nhân bỏ xuống ngươi vị hôn thêm một người ở hôn lễ hiện trường xác thật là cố tổng tác phong nàng quét mắt mọi người biểu tình cười ngâm ngâm nói cố tổng năm đó vì chân ái không màng mặt mũi có thể trên lưng xuất quỹ cha nam thanh danh dũng khí thật là làm người bội phục a lâm tư nhã ngươi câm mồm cố ngạn nhìn đến giản giai sắc mặt tái nhợt thiếu chút nữa khóc bộ dáng đau lòng vô cùng giản giai tay cũng phi thường lạnh lẽo sắc bén nhìn chằm chằm lâm tư nhã ngươi tốt nhất không cần thương tổn bọn họ nếu không ba năm trước đây ngươi sẽ là cái gì kết cục ba năm sau ngươi cũng giống nhau nga lâm tư nhã cởi khanh khách một tiếng cố tổng thật lớn khẩu khí nàng liếc mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh giản giai cùng với căm tức nhìn nàng đứa bé kia có chút không thú vị, kia cố tổng liền thử xem, cùng với ta cũng không sẽ đối với ngươi thê nhi làm ra cái gì điên cuồng hành động, ta chính là hoàn nguyên y y dược lâm tổng giám đốc, một cái hợp pháp thủ kỷ, đúng hạn giao nộp thuế vụ công dân. Quốc gia cho ta kỳ vọng cao, còn làm ta làm y y dược ngành sản xuất đại biểu nhân vật, ta như thế nào có thể làm trái pháp luật, đạo đức suy đồi, cấp quốc gia hình tượng bôi đen sự đâu. Lý Tiểu Ngọc nhịn không được bật cười, còn rất lớn tiếng, đạo đức suy đồi, cũng không phải là giảng giải giai chen chân cảm tình cố ngạn xuất quỹ hải tử đều sinh sự sao cố ngạn sắc mặt đen kịt giản giai đã nhịn không được nước mắt lách cách lách cách rơi xuống cố ngạn ôm lấy nàng đều không thể ngừng nàng nước mắt trên mặt nàng treo hai hàng thanh lệ phẫn nộ đối lâm tư nhã nói lâm tiểu thư mặc kệ ngươi như thế nào chán ghét ta thỉnh ngươi không cần thương tổn tiểu duệ hắn còn chỉ là một cái bảy tuổi hải tử ngươi nếu muốn cố ngạn ta nhường cho ngươi đã khỏe ta đây liền mang theo tiểu duệ đi nói xong nàng liền phải tránh thoát cố ngạn tay Nhưng cố ngạn là không có khả năng buông ra nàng, đem nàng ủng đến càng khẩn. Cố Duệ cũng ở hồng con mắt, ghé vào giản dai trong lòng lực, mụ mụ, ta đừng rời khỏi ba ba. Người cái này hư nữ nhân. Cố Duệ đối lâm tư nhã hung ba ba hồ, ta sẽ không cho ngươi cơ hội phá hư ta ba ba cùng mụ mụ cảm tình. Lâm tư nhã xem đều không có coi trừng Duệ, như vậy làm lơ làm Cố Duệ có chút vô thố. Ở ba năm trước đây, chỉ cần hắn dùng chiêu này, nữ nhân này liền sẽ hung ba ba cùng hắn xảo. Tất cả mọi người sẽ đứng ở hắn bên này. Nhưng hiện tại, đối phương cũng không nhìn hắn cái nào. Cái loại này đem hắn trở thành không khí biểu hiện, làm hắn có chút sợ hãi. Nguyên lai like cố tổng nhi tử đều 7 tuổi A. Lâm Tư Nhã thấp giọng cười nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn vẫn là 4 tuổi đâu. Cố tổng đừng lo lắng, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ý tưởng. Hôm nay tới nơi này là tần tổng nhiệt tình mời, ta không thể không tới A. Ngươi nói ai dám không cho tần tổng mắt mũi? Tần tổng. Chính là lúc trước vị kia nàng mở miệng nhắc nhở quá hai câu tần tổng. Nàng cũng không nghĩ tới, tần tổng khai những cái đó cửa hàng, gần là hắn công ty hạ băng sơn một góc. Tần tổng nguyên bản không phải nơi này người, trải qua ba năm thời gian, đã ở chỗ này cắm dễ, hơn nữa đem tổng công ty cũng rời lại đây. Chính là cố gia lâm ra, cũng không dám trêu chọc vị này tần tổng. Tiểu lâm, ta nghe người ta giả ngươi ở chỗ này nói ta nói vậy Tần tổng từ trong đám người đi ra, cười tủm tìm nhìn lâm tư nhã. Cuối cùng ánh mắt dừng ở A Sân trên người, vị này chính là Nguyên Tổng đi. A Sân gật gật đầu, Tần Tổng, phía trước đa tạ người đối tư nhã chiếu cố. Nói những cái đó làm cái gì, là tiểu lâm năng lực đem ta đả động, chưa nói tới chiếu cố tần luôn có chút tò mò nhìn A Sân, kỳ thật ta rất tò mò, Nguyên Tổng đến tuột cùng đã làm cái gì mới làm tiểu lâm như thế nào đều không muốn đi ăn mắng khác, cam tâm tình nguyện lưu tại Hoàng Nguyên, ta cũng muốn học tập học tập. A Sân cười nhạt, liếc mắt có chút lâm tư nhã. Không có trực tiếp trả lời, cái kia lý do không phải chuyện tốt, vấn đề này liền phải hỏi tư nhã. Tân Tổng tò mò. ta cũng không sợ tuân ra chính mình nghèo túng sự lâm tư nhã nhưng thật ra rất hào phóng, nàng minh bạch A-san không nói, là sợ thương đến nàng mặt ngũi, kỳ thật nàng thật sự mat mui thèm để ý những cái đó, không dối gạt Tân Tổng. Lúc ấy là A-san đem ta từ cầu vượt thượng mang xuống dưới, ta giày rớt, trả lại cho ta mua một đôi 10 đồng tiền tợ lặt tiệp dép lê, lại đánh xe đưa ta về nhà, ta không có mang chìa khóa Nàng cho ta tìm mở khóa thợ, nhà ta dơ, nàng cho ta thỉnh bảo. Khiết viên. Lúc ấy ta là thiếu nàng vài ngàn khối nhập trước Hoàng Nguyên. Nàng nói, đầu hơi hơi trống, đôi mắt có chút đỏ lên, là A Sơn, đem nàng từ tuyệt vọng vực sâu lôi ra tới. Tần Tổng, người nói ta sao có thể sẽ rời đi Hoàng Nguyên đâu. Tần Tổng vừa nghe lúc sau, cũng là ngây ngẩn cả người, hắn suy nghĩ lâm tư nhã nghèo túng rất nhiều lý do, trước nay đều không có nghĩ tới trước mắt cái này tự tin tươi đẹp cô nương. Đã từng phí hoài bản thân mình quá Ở đây nghe xong này đó Tưởng tượng cái kia trường hợp cũng đều có chút trầm mặc Lấy lâm tư nhã hiện giờ địa vị Dám nhẹ nhàng đem nàng nghèo túng Thời kỳ tao ngộ trước mặt mọi người nói ra Không sợ người cười nhạo Nàng thật sự cùng 3 năm trước đây không giống nhau Người xác thật không có lý do gì Rời đi Hoàng Nguyên Tân Tổng cảm thán một tiếng Đối với hai người nói Lên lầu đi Ta còn tưởng cùng Nguyên Tổng nói chuyện hợp tác sự Chúng ta đi vào nói Tân Tổng mời mấy người lên lầu Đồng thời cùng ở đây quen thuộc người chào hỏi, duy độc lậu hạ cấu ngạn, phảng phất không có chú ý tới cấu ngạn. Lý Tiểu Ngọc cười tủm tìm theo sau, vị này tần tổng đặc biệt chán ghét Tiểu Tam đâu, nghe nói hắn mâu thân bị người cái cặn quá, phụ thân hắn cũng là cái cặn bã, cho nên hắn sẽ để mắt cấu ngạn sao. muoi 24 ta tấu quá nàng, 13. Nguyên lai nàng chính là hoàn nguyên vị kia vẫn luôn không lộ mặt thần bí tổng tài A. Cư nhiên là một nữ nhân. Vẫn là một cái lại xoáy lại xinh đẹp nữ nhân một cái ăn mặc xinh đẹp lễ phục nữ nhân si ngốc nhìn sớm đã không có a sân bóng dáng thang lầu có chút hâm mộ nói muốn ta là lâm tư nhã cũng không rời đi hoàng nguyên mỗi ngày có thể nhìn thấy nguyên tổng đi hoàng nguyên phết đất đều được đứng ở nàng bên cạnh một nữ nhân khác trầm trọng nói người muốn đi phết đất cũng đến xem nhân gia nguyên tổng có nhìn chúng hay không năm đó ở đại học thời điểm ta tốt xấu cũng là hệ hoa nguyên tổng hẳn là sẽ không để ý nhiều một đoá khả quan thưởng tính hoa đi lúc trước nữ nhân kia nói con rất là tự tin nâng nâng cảm ha hả cười người chết ngươi là hệ hoa nhân gia lâm tư nhã chính là công nhận đệ nhất giáo hoa tiểu thư ngươi so đến quá người ta lâm tổng giám đốc sao so xinh đẹp so bất quá so tài cắn cũng so bất quá còn đương bình hoa nằm mơ đi ngươi tiệc diệu thượng nữ nhân có lẽ là nghe thế câu nói theo bản năng lấy ra tiểu gương chiếu mặt cuối cùng vẻ mặt rủ rũ sớm biết hôm nay lúc trước nên hảo hảo tiến tu học tập cũng không đến mức hôm nay cấp nguyên tổng đương bình hoa đều không được Phần 19. Cấu ngạn ba người đứng ở một góc, tiệc rượu người phản phất không có phát hiện bọn họ giống nhau. Nói giỡn, đây chính là tần tổng tự mình làm thương nghiệp tiệc rượu, bọn họ cũng không dám ở tiệc rượu đi lên thông đồng tần tổng không muốn phản ứng người, cấp tần tổng lưu lại không tốt ấn tượng. Giàn dai đôi mắt đỏ bừng, cấu ngạn đang ở giúp nàng gật lệ, nàng nghe được này đó nữ nhân nghị luận. Này đó nữ nhân nàng đều nhận thức, không một cái đơn giản, cũng không phải các nàng theo như lời không xinh đẹp, lại không có tài cán. tương phản này đó nữ nhân bằng cấp ít nhất đều là một quyển tốt nghiệp đại học không ít là lưu quá học mà các nàng trong miệng không xinh đẹp kia cũng chỉ là cùng lầm tư nhã tương đối lên có chút ảm đạm thất sắc giản giai khẽ cắn ngôi nàng gia cảnh không tốt căn bản không có nhiều thời giờ dụng tâm học tập cũng không có tiền tài đi tiến tu chỉ that sac gian giai khe can moi một đại học chuyên khoa văn bằng nguyên bản nàng là không có nghĩ tới này đó chỉ cần nàng cùng cấu ngạn yêu nhau là được nhưng hiện tại nàng tận mắt nhìn thấy đến cấu ngạn bị tần tổng vắng vẻ thậm chí đã từng định bợ bọn họ người đều đứng ở một bên quan vọng, căn bản không tới cùng bọn họ nói chuyện. Tương đối tiền 10 phút, nàng bị những cái đó thiên tri tiêu nữ vây quanh ở trung gian cảm giác, lúc này nội tâm thật lớn chênh lệch thật là khó chịu không thôi, nàng đã hồi lâu không có tao nộ quá như vậy vắng vẻ. Cứ việc những người đó không có xem bọn họ, nàng như cũ cảm giác được rất nhiều trào phúng, cùng với mãn hàm ác ý ánh mắt, nàng theo bản năng đem cố duệ kéo đến trong lòng ngực, ý đồ không cho cố duệ cảm nhận được chung quanh những người đó đối bọn họ người một nhà ác ý nàng rũ đầu nhỏ giọng cùng cấu ngạn nói A ngạ, chúng ta có thể trở về sao A ngạ, có phải hay không ta làm người khó xử nàng theo sát hỏi, dung đỏ lên hốc mắt đối với cấu ngạn, nàng đã trở lại A ngạ, ta nghe nói nàng hiện tại không đơn giản nàng cắn cắn môi phảng phất làm một cái rất lớn quyết định nếu không, ta còn là mang theo tiểu Duệ rời đi đi, ta thật sự không hy vọng tiểu Duệ bị người thương tổn, hắn vẫn là một cái hài tử, không nên tao nộ này đó A ngạ, ta thực cái người nhưng càng ái tiểu Duệ. Thực xin lỗi. cố ngạn đem giản giai vòng ở trong ngực hôn hôn cái chán của nàng đừng lo lắng bất quá là mất đi hai cái cơ hội liền tính tần thị cùng hoàn nguyên muốn đối ta cố ra ra tay cũng đến ước lượng một chút hậu quả nhìn chằm chằm hoàn nguyên người cũng không ít dai dai không cần lại nói rời đi ta nói hảo sao giản giai bị cố ngạn thâm tình nhìn có chút do dự cố ngạn tiếp tục nói tin tưởng ta ta sẽ bảo vệ tốt ngươi còn có chúng ta tiểu duệ cuối cùng giản giai thỏa hiệp nàng thật sự hào luyến tiếc luyến tiếp cái này toàn tâm toàn ý thích nàng nam nhân nàng vô pháp tưởng tượng tương lai nhật tử không có hán nàng thế giới sẽ cỡ nào ưu ám đi thôi kẻ hèn một cái tiệc diệu ta cố ngạn cũng khinh thường tham dự cố ngạn ôm lấy giản giai giản giai nằm cố duệ người một nhà yên lặng mà rời khỏi náo nhiệt tiệc diệu nguyên bản đàm luận mọi người cũng chú ý tới xuống sân khấu toàn ra chờ bọn họ đi rồi sau bọn họ mới lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái đều lắc lắc đầu từ trước ta cũng hâm mộ quá giản giai Như vậy bình phàm bình thường, thế nhưng có thể được đến cô thị tổng tài thích, mặc kệ đi đến nơi nào đều vô cùng mắt sáng. Chỉ cần cô tổng ở đây, vĩnh viễn xem ánh mắt của nàng đều là sủng địch đối nàng vung tiền như rác, vì nàng không màng tất cả, thật là lệnh người hướng tới tình yêu nha. Cũng hâm mộ, bọn họ có một cái thông minh xinh đẹp hải tử. Hiện tại đâu? Nói chuyện nữ nhân nhấp nhấp rượu văng đỏ, bật cười nói, hiện tại ta tưởng trở thành lầm tư nhã, mà không phải giản dai xinh đẹp nữ nhân hai trong mắt tòa ánh sáng Cấu ngạn cũng liền như vậy đi, nào có ta nữ thần Mỹ. Ngươi, nữ thần. Nữ nhân gương mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, thanh âm rất lớn nói, Nguyên tổng à, ta nữ thần chính là nguyên tổng. Dừng một chút, nàng lại nói, nam thần cũng là nàng. Ở đây nam sĩ nghe nói, có chút xấu hổ cúi đầu, không nghĩ tới có một ngày, bọn họ sẽ bị một nữ nhân cấp so đi xuống. Nhìn xem ở đây không ít nữ nhân đều phụ họa gật đầu, bọn họ chỉ than một tiếng. Nhớ tới vừa rồi cái kia ôn hòa thong rong lại không mất phong hoa nữ nhân, tâm nhìn không được nhảy lên một chút, không thể không nói, nữ nhân kia thật sự thực hấp dẫn người, phải bị kia ôn ý điểm điểm đôi mắt xem một cái, trong lòng đều phải Mỹ đã chết. Ở trên xe, cố duệ nhào vào giản dai trong lòng ngực có chút không xác định nhìn cố ngạ, ba ba, ngươi thật sự sẽ không vì cái kia hư nữ nhân vứt bỏ ta cùng mụ mụ sao? Đương nhiên sẽ không, tiểu duệ ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Cố duệ do dự một chút, ta sinh ra tới nay. Đều là cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt, mụ mụ đi làm, sẽ đem ta đặt ở một bên, rất nhiều người đều sẽ hỏi ta ba ba đi nơi nào. Ta nói không có ba ba, bọn họ đều dùng rất kỳ quái ánh mắt xem ta cùng mụ mụ. Sau lại ta nghe bọn hắn nói, nhất định là ba ba vì mặt khác nữ nhân vứt bỏ chúng ta, ba ba, ngươi đã vứt bỏ chúng ta một lần, ta không xác định ngươi còn không còn sẽ vứt bỏ chúng ta lần thứ hai. Cô Duệ nói, làm giản giai cùng cấu ngạn cảm thấy đau lòng, nàng đem cô Duệ ôm vào trong ngực, tiểu Duệ. Thực xin lỗi, là mụ mủ quá yếu nõn, quá ích kỷ, bảo hộ không được ngươi, về sau mụ mủ không bao giờ nói phải rời khỏi ngươi ba ba nói, ngươi ba ba trước nay đều không có vứt bỏ qua chúng ta. Đúng vậy, tiểu Duệ, ba ba sẽ không vứt bỏ của các ngươi, ngươi muốn khuyên bảo mụ mủ ngươi không chuẩn bỏ xuống ba ba mới đúng. Toàn gia lại khôi phục cấm áp, Cố Duệ ngồi ở giản giai cùng Khấu Ngạn trung gian, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui vẻ tươi cười, nhớ tới tiệc rượu thượng cái kiêu kiêu ngạo nữ nhân, xinh đẹp con ngươi lấp Ba ba, cái kia hư nữ nhân hiện tại đang làm cái gì, giống như nàng rất lợi hại. Cấu ngạn không có tưởng nhiều như vậy, đem lâm tư nhã hiện giờ thành tựu nói một lần. Giàn dai ở một bên nghe, trong mắt hiện lên ảm đạm, trên thực tế, nàng duy nhất thắng lợi quá lâm tư nhã chính là, nàng được đến cấu ngạn tâm, mặt khác giống nhau đều so ra kèm đối phương. Lâm tư nhã ở nơi nào, đen tụ quang chỉ khả năng ở nàng trên người. Trở lại cố ra biệt thự, cố duệ từ cấu ngạn trên người xuống dưới, ba ba, mụn mụn. Ta về trước phòng, ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ, phiền toái các ngươi đừng tới xảo ta nga. Tốt, ngoan nhi tử, đi thôi. Nhìn đến cô Duệ phảng phất quên phía trước sự, giản ra yên tâm nhiều, hôm nay gặp được sự tình, làm nàng rất khổ sở, nàng cũng chịu không ra tâm tư tới hùng Cô Duệ ngủ, may mắn nàng nhi tử từ nhỏ hiểu chuyện, không cần nàng quá nhọc lòng. Cô Duệ trở lại phòng, tướng môn cấp khóa cũng không có như hắn theo như lời đi ngủ, mà là lặng lẽ mở ra hắn chuyên trúc lạc toọng nho nhỏ ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím vũ động, khuôn mặt nhỏ cũng thập phần nghiêm túc. trong miệng còn nói, hư nữ nhân, ta sẽ không làm người cướp đi ba ba. nguyên tổng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, chỉ dựa vào mượn đã hơn một năm, liền sáng lập hoàn nguyên ý để dược cái này kỳ tích. tân tổng trên mặt treo tán thưởng tươi cười, có chút cảm thán nói, khó trách tiểu lâm như vậy có tin tưởng đem hoàn nguyên làm đại, nguyên lai like hoàn nguyên lợi hại nhất vẫn là nguyên tổng. a sân nhợt nhạt cười, bất quá gặp chút kỳ ngộ, còn so ra kém tân tổng về sau dựa vào tần tổng địa phương rất nhiều còn phải thỉnh tần tổng nhiều nhắc nhở khiêm tốn khiêm tốn tần tổng vội vàng lắc đầu lời nói thực chân thành nguyên tổng thật là quá khiêm tốn lấy hoàn nguyên trước mắt tiến cảnh đuổi theo ta tần thị kia gần là thời gian vấn đề đề điểm không thể nói sau này có cái gì tương quan liên hạng mục ta nhưng thật ra hy vọng nguyên tổng có thể ưu tiên suy xét ta nơi này đó là đương nhiên tần luôn là chúng ta hoàn nguyên lão khách hàng lấy tần tổng làm người cũng đáng đến hợp tác a sơn phong dong nói Rõ ràng người cũng không đến 30 tuổi, tần tổng liền kỳ quái, cho dù là lâm tư nhã ở đối mặt hắn thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có vải phần thật cẩn thận. Mà vị này nguyên tổng, không giống nhau, thực không giống nhau, tổng cho hắn một loại bày mưu lập kế, lại phảng phất cái gì đều không thèm để ý cảm giác, thật sự là có chút kỳ quái, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ trò chuyện với nhau vui sướng. Liên ở mấy người đàm luận gian, A sân trợ lý vội vàng đi đến nàng bên người, nhỏ giọng ở nàng bên thai nói một câu. A Sơn khuôn mặt như cũ bình tĩnh, tiếp nhận di động, cùng Tần Tổng nói, công ty ra chút sự, Tần Tổng không ngại ta trước xử lý đi, hoàn toàn không có vấn đề, công ty quan trọng, hôm nay thời gian có rất nhiều, ta chờ. A Sơn gật đầu, coi như Tần Tổng mặt tiếp khởi điện thoại, sao lại thế này? Nguyên Tỷ, công ty máy tính tao nộ không rõ hacker tập kích, trước mắt viễn chỉnh theo dõi hình ảnh toàn bộ bị đối phương khống chế, đồng thời trên máy tính toàn bộ biểu hiện ra một cái đầu heo hình ảnh. Chân có chút sốt ruột nói hắn kỳ thật đặc biệt khó hiểu này hacker như thế nào sẽ đến công kích bọn họ viễn trình theo dõi bọn họ viễn trình theo dõi bất quá là một ít cửa hàng căn bản không tính là cơ mật gì đó nếu là thật sự cơ mật công ty liền sẽ dùng nội võng khẳng định còn sẽ thỉnh lợi hại máy tính nhân viên tọa chấn. hơn nữa cái kia trên máy tính biểu hiện đầu heo cũng như là trò đùa dai nguyên tỷ ta đã làm người đi liên hệ máy tính cao thủ không cần ta bên này giải quyết đi a sơn nhẹ nhàng bâng cơ nói chân ất kinh ngạc một chút Nguyên tỷ, ngươi, bên cạnh ngươi có máy tính cao thủ? Có. A Sơn trả lời, nàng hẳn là xem như bên người một cái máy tính cao thủ đi. Trần Ất Thiên Tâm cắt đứt điện thoại, thập phần tin tưởng A Sơn, hoàn toàn không biết nàng muốn đích thân thao đào. Cho ta lấy một nổ kẹp phục lại đây. A Sơn đối trợ lý nói. Lâm Tư nhã hỏi, A Sơn, ra chuyện gì? Tân Tổng cũng có chút tò mò, rõ ràng trợ lý như vậy khẩn trương, vì cái gì vị này tuổi trẻ nguyên Tổng rất là bình tĩnh đâu. Hắn rất có hưng thú cho hôm nay vị này nguyên tổng cho hắn kinh hỉ quá nhiều. Công ty máy tính bị hacker tập kích. A Sơn Bình đảm nói. Lâm Tư Nhã, vì cái gì như vậy bình tĩnh nói ra những lời này, không nên là sắc mặt đại biến, lập tức cùng Tần Tổng nói muốn xin lỗi không tiếp được sao. Tần Tổng, hắn cũng không hiểu. Chỉ chốc lát sau, trợ lý đem laptop lấy lại đây, A Sân coi như mọi người mặt mở ra, kế tiếp cặp kia tinh tế xinh đẹp ngón tay đặt ở bàn phim thượng, bạch bạch thanh âm văng lên mỗi một ngón tay phẳng phất đều ở đi theo theo luật khiêu vũ. Mọi người bao gồm tần tổng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nô kẹp phục thượng không ngừng lập loè số hiệu, xem đến là hoa cả mắt. Chẳng sợ lâm tư nhã cũng là sợ ngây người. Á sơn vẫn là máy tính cao thủ sao? Ngay sau đó, không có bao lâu, nô nổ phục thượng nhiều một cái màu đỏ điểm nhỏ, không biết Á sơn là như thế nào thao tác. Tóm lại bọn họ là cảm giác được cái kia màu đỏ điểm nhỏ nên là Á sơn muốn truy tung vị kia trò đùa dai hacker. Nhưng cái kia màu đỏ điểm nhỏ. Tựa hồ không có phát hiện A Sơn ở truy tung nó, còn ở chậm gì gì hướng nào đó phương hướng đi, mai cho đến nổ tệ phục hình ảnh xuất hiện biến hóa. Nếu không có sai nói, này hẳn là một cái máy tính mặt bàn, trên mặt bàn phong các loại trò chơi nhỏ, cùng với một ít về máy tính ứng dụng phần mềm. Mà mọi người ở nhìn đến mặt bàn đồ án đến lúc đó, sắc mặt đều có chút một lời khó nói hết, đó là một trường một nhà ba người ảnh gia đình. Tân Tổng trước hết cười lạnh một tiếng, cấu ngạn. Không phải. A Sơn nói, cấu ngạn công tử. Tân Tổng hứ lệnh, còn không phải giống nhau, cái dạng gì cha mẹ, dạy ra cái dạng gì hải tử. Con tuổi nhỏ có chút thông minh tài trí, liền làm ra như vậy sự, này cố ra ra giáo thật đúng là không được. Nguyên Tổng, muốn báo nguy sao? Tân Tổng hỏi, như vậy sự báo nguy nói, cố ra sợ là lại sẽ mất mặt. A Sơn cười nhạt nói, không cần, một cái hải tử, báo nguy không có bất luận cái gì dùng, cố ra sẽ mất mặt một thời gian, nhưng khả năng sẽ làm cố ra tiểu công tử khiến cho rất nhiều người chú ý. Nàng túi lâu cười, hài tử sao, thích đùa giỡn, cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Tân tổng mạc danh cảm thấy kia tươi cười có chút lánh, hắn cho rằng vị này tuổi trẻ nguyên tổng, không phải dễ dàng như vậy buông tha cố ra người. Vì cái gì không báo nguy, không la lên, còn nói ra tiểu hài tử đùa giỡn nói, hắn liền có chút khó hiểu. A sân chỉ là đem công ty vi rút rửa sạch, lại ở cố duệ trong máy tính tìm được rồi một cái cùng cố duệ bí ẩn liên hệ tài khoản, khôi phục bị xóa bỏ nội dung. Mới biết được cố duệ là trong lúc vô tình ở trên mạng đã bái một vị hacker vi sư, nhưng hai bên đều không có lộ ra chân thật tên họ cùng địa chỉ. Nàng khỏe môi một loan, đem hai bên tài khoản thanh rớt, đem sở hữu dấu vết lao đi, xác định hai bên rốt cuộc liên hệ không thượng sau, không có động cố duệ mặt khác đồ vật. Đến nỗi nàng công ty máy tính, nàng trọng thiết trí tường phong cháy, hơn nữa còn ở mỗi một tầng đều để lại toán học đề, vật lý đề, hóa học đề, các loại nghi nan tạp chứng đề đều bị nàng lộng đi lên. Lâm tư nhã vị này lưu quá học học sinh giỏi ở nhìn đến này đó là người sọ nao say xe đề mục cũng là có chút khó hiểu. A sân, người có độc, chỉnh này đó nhiều thiên nan đề, vẫn là tiểu học, trung học, cao trung, đại học. Còn một tầng một tầng khó khăn đều không giống nhau, người muốn hay không lộng điểm giáp cốt văn đi lên. Tần tổng bật cười, không quá minh bạch A sân dụ ý, A sân không nói hắn cũng không hảo hỏi. Nhưng hắn cũng coi như kiến thức vị này nguyên tổng lợi hại, không hổ là làm theo dõi phòng trộm lập nghiệp nhân ra bản thân máy tính kỹ thuật liền vượt qua thử thách ra phần 20 cùng lúc đó đang ở trong phòng cấp hoàn nguyên theo dõi bên kia phóng vi rút cố duệ đột nhiên phát hiện hắn vi rút đều bị người rửa sạch khuôn mặt nhỏ căng chặt, ngón tay dừng ở bàn phím thượng chuẩn bị lại một lần thiết trí vi rút đột nhiên phát hiện đối diện thiết trí an toàn tường phòng cháy hắn khinh thường cười một chút này đó đơn giản tường phòng cháy như thế nào khó được chủ hắn ngón tay bay nhanh liền đem một tầng tường phòng cháy cởi bỏ đang lúc hắn tính toán phá giải tầng thứ hai thời điểm nhảy ra một đạo toán học đề hắn mày nhắc lại nhìn chăm chăm toán học đề nhìn trong chốc lát đây là tiểu học toán học đề căn bản khó không được hắn thực mau liền giải khai phá giải tầng thứ hai sau một đạo vật lý đề xung ra đây là sơ trung tri thức liền tính cố duệ lại thông minh cũng còn không có học được sơ trung vật lý tri thức hắn lợi dụng tìm tòi công năng cũng không có tìm được đồng loại hình đề nhìn chăm chăm vật lý để nhìn thật lâu cuối cùng không thể không đi trên mạng tìm sơ trung vật lý xem Hoàn toàn quên mất phải cho Hoàn Nguyên theo dõi phóng vi rút sự. Đến nửa đêm thời điểm, Cố Duệ giải đáp kia nói vật lý đề phá giải tầng thứ ba, không nghĩ tới còn có tầng thứ tư. Lúc này đây toát ra một đạo hóa học đề, hắn nhìn chăm chăm hóa học đề thật lâu, những cái đó không có học quá ký hiệu, cuối cùng không thể không đi tìm hắn trên mạng thần bí sư phụ. Không nghĩ tới này một tìm, phát hiện hắn tài khoản bị người thanh trừ, hắn sư phụ liên hệ phương thức cũng đã không có. Hắn là trong lúc vô tình xâm nhập một cái thần bí diễn đàn gặp được. Sở hưu hắn lại một lần đi cái kia diễn đàn, không nghĩ tới vừa mới đi vào, liền bắn ra tới 10 đạo đề. Toán học, hóa học vật lý, cái gì cần có điều có, cũng không phải là tiểu học sơ chung đơn giản như vậy, liền tính là sinh viên, tưởng đắp đúng cũng không dễ dàng. Nhìn đến nơi này cố duệ khuôn mặt nhỏ rốt cuộc hoảng loạn, nhưng hắn lại không chịu thua, tưởng cùng cái kia kẻ thần bí đánh giá, khẳng định là hoàn nguyên máy tính nhân viên. Nếu là hắn liên hệ đến sư phụ, đối phương nhất định không phải là hắn sư phụ đối thủ cố duệ đối phó rồi cả đêm các loại nghi nan tạp chứng đề mục một đạo đều không có giải đáp ra tới cuối cùng mệt đến nằm xuống đi ngủ ngủ phía trước hắn không có quên đem máy tính đóng hắn còn không tin vĩnh viễn đều phá giải không được này đó đề mục chờ hắn phá giải nhất định sẽ cho người kia đẹp a sân tối hôm qua còn lại là cùng tần tổng trò chuyện với nhau vui sướng hai bên cáo biệt thời điểm đều còn có chút vưu ý chưa hết a sân cùng lâm tư nhã đều thay đổi biệt thự hai người biệt thự là liền nhau tài xế chở các nàng đỉnh đến biệt thự bên ngoài lâm tư nhã xuống xe theo bản năng dắt lấy a sân bên ngoài có chút hắc miễn cho quăng ngã lâm tư nhã không thế nào tự tại nói cũng may nơi xa ánh đèn cũng không lượng chiếu không ra nàng có chút đỏ lên gương mặt a sân không có cự tuyệt nắm lấy tay nàng hai người cầm tay xuống xe lâm tư nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi dư quăng nhẹ liếc A sân đẹp sườn mặt a sân công ty bị hắc sự vì cái gì không la lên dựa theo bọn họ hiện tại địa vị chỉ cần báo nguy Cục Cảnh sát bên kia khẳng định sẽ làm cố ra cấp một cái cách nói. A sân cười nhạt nói, ta không có hưng thú giúp cấu ngạn cùng giản giai giáo dục hài tử. Lâm tư nhã sửng sốt một chút, liền nguyên nhân này. Tư nhã tưởng cái gì? Lâm tư nhã có chút không được tự nhiên, ta cho rằng người thật sự bất hòa hài tử so đo đâu. Thiệt ác bất phân lớn nhỏ, làm sai sự mang đến cho người khác thương tổn, nên được đến trừng phạt. Mặc kệ là hài tử vẫn là đại nhân, không thể đủ bởi vì hắn là một cái hài tử, liền có thể chạy thoát tội lỗi. Lâm Tư Nhã vẫn là khó hiểu, kia này tính cái gì trừng phạt? Có một thiên bài khóa, tên gọi Thương Trọng Vĩnh, còn nhớ rõ đi. A sân túi đầu cười nhạt, khuôn mặt rõ ràng như vậy Ôn Nhu, nhưng nói ra nói liền lệnh người phát lệnh. Nàng không phải một cái thiện lương người, cũng không phải một cái thích tuân thủ quy tắc người, nhưng không ở chạm đến nàng điểm mấu chốt thời điểm, nàng rất vui lòng tồn tại quy tắc dưới, cùng người trùng quanh giảng quy tắc. Lâm Tư Nhã ngây ngẩn cả người, nàng tựa hồ minh bạch A sân ý tứ. Thương Trọng Vĩnh Giảng chính là một cái trời sinh thông tuệ hài tử, bởi vì không có được đến tốt giáo dục, cuối cùng mở nhạt trong biển người. Cô Duệ lấy 7 tuổi tuổi tác, đi học tới rồi cao siêu máy tính kỹ thuật, còn công kích bọn họ công ty, có thể nói đầu vóc sắc thật thông minh, rất có thiên phú. Nếu là lộ ra nói, cô Duệ thiên phú liền sẽ bị rất nhiều người phát hiện, liền tính giản giai cùng khấu ngạn không có ý thức đi bồi dưỡng, cô gia láo gia tử cũng sẽ có như vậy tính toán, chiếu hiện tại không có tuân gia tới tình huống, cô Duệ khẳng định là trộm ở học. Cố Duệ thông minh, tiểu tâm tư cũng nhiều, đây là hắn át chủ bài, liền tính hắn vẫn luôn giữ gìn Cố Gia, kỳ thật ở Cố Gia vẫn là không có cảm giác an toàn. Cố Gia láo ra tử căn bản không hài lòng giản giai, giản giai tiến Cố Gia, còn may mà Cố Duệ. Cái này thiên phú hắn không chuẩn bị tuôn ra tới, cũng là có chính hắn tính toán, tỉ như, thường thường suốt những cái đó đối giản giai không hài lòng người, nếu là mọi người đều biết, hắn liền không thể xuống tay. Ta hiểu được. A Sân nhìn nàng. Tư nhã cho rằng ta như vậy đối phó một cái hài tử, có vấn đề sao? Không có, A-sân, ngươi đừng có hiểu lầm lầm tư nhã có sốt suốt ruột bắt lấy A-sân cánh tay, ngươi sao lại có thể như vậy xem ta đâu, A-sân cũng không có đối phó hắn, hết thể đều là hắn tự tìm. Nói thật đi, nếu không hắn là cái tiểu hài tử, từ trước ta thật đúng là rất muốn chịu hắn hai bàn tay, liền chưa thấy qua như vậy chán ghét tiểu hài tử, tiêu ngạo vô lễ lại không lẽ phép. Ấn A-sân mỉm cười, đứa nhỏ này có thù tất báo. Hắn cha mẹ lại không chú trọng bổ dưỡng, vẫn là làm hắn mờ nhạt trong boi duong người hảo, vì bận rộn cảnh sát nhóm giảm bớt gánh nặng. Lâm Tư Nhã sĩ cười ra tới, khẩn trương tâm tình cũng chưa, A sân này lý do a, thanh lệ thoát tục. Nàng nhớ tới lúc trước cầu vượt thượng ngôn luận, nàng nhảy xuống đi liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ thành thị vận chuyển, cố tình không có bất luận cái gì lý do phản bác, cẩn thận tưởng tượng nhưng còn không phải là như vậy một chuyện sao. A sân! Ân. Lâm Tư Nhã nhìn thẳng A sân mặt, khóe môi cong cong người hôm nay thật xinh đẹp hẳn là quá xinh đẹp xinh đẹp đến mê người tưởng đau yếm nhưng nàng không dám sợ a sân một quyền liền đem nàng đánh bay cảm ơn khích lệ tư nhã không cho rằng ta ảnh hưởng bộ mặt thành phố lâm tư nhã mặt đỏ lên kia bất quá là khí lời nói a sân ngươi mới không ảnh hưởng bộ mặt thành phố đâu nàng kéo a sân cánh tay lười nhác mà đánh ngáp một cái lơ đắng nói a sân ta đêm nay trụ ngươi nơi này đi quá muộn không nghị qua đi a sân lược mắt các nàng vị trí Nếu không có nhìn ra sai nói, hồi nàng biệt thự cùng hồi lầm tư nhã biệt thự, khoảng cách là không sai biệt lắm, giống như chỉ kém 3 bước khoảng cách. Nhưng liếc mắt trang thực vây ở ngáp, một bên trộm ngắm nàng lầm tư nhã, nàng gật gật đầu, hảo. Cố tổng, hoàn nguyên y ghi dược này 3 tháng đẩy ra vài khoản hiệu quả hảo, giá cả lại vừa phải dược phẩm, hiện tại đã có rất nhiều bệnh viện đều không muốn cùng chúng ta gia hạn hợp đồng. Nghe nói bọn họ kêu mấy khoản dược phẩm, dùng sau hiệu quả đều đặc biệt hảo, còn như vậy đi xuống chúng ta kia mấy khoản tương tự dược phẩm sợ là phải bị đào thải tiêu thụ bộ giám đốc sắc mặt đặc biệt khó coi cố tổng không biết bọn họ bên kia còn có cái gì át chủ bài chúng ta đến ngấm lại biện pháp hội nghị thượng những người khác cũng là vẻ mặt tâm trầm những người này bao gồm cố thị quan trọng cổ đông bọn họ nghe được hoàng nguyên y lìa dược là từ lâm tư nhã toàn quyền phụ trách đẩy ra dược phẩm minh cùng bọn họ cạnh tranh khẳng định cũng mang theo đối cấu ngạn trả thù nếu không phải cố ra ở công ty có tuyệt đối cổ quyền bọn họ đều muốn đem cấu ngạn đuổi xuống đài hoàn nguyên y lìa dược lưng dựa núi lớn cùng tần thị giao hảo dược phẩm hiệu quả chất lượng bảo đảm không tính tiện nghi lại không tính quý ở rất nhiều bệnh viện xem ra chính là hoàn mỹ hoàn nguyên y lìa dược không chỉ có riêng là tưởng đẩy ra sản phẩm mới nếu là đem cấu ngạn chỉnh xuống đài lâm tư nhã tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt người làm ăn làm việc vẫn là lưu một đường cho thỏa đáng nhưng lúc trước cấu ngạn làm sự bọn họ không mặt mui đi làm lâm tư nhã lưu một đường cũng không lý do đi đây là cấu ngạn cục diện dối dám Cấu ngạn cũng bị đánh đến có chút trở tay không kịp cố thị sừng sững không ngã nhiều năm như vậy trừ bỏ danh tiếng chính là cùng các đại bệnh viện quan hệ vẫn là rất không tồi rất nhiều bệnh viện nghe được cố thị đều sẽ ưu tiên lựa chọn nhưng bất luận cái gì quan hệ danh tiếng đều so ra kém ích lợi bọn họ kêu mấy khoản dược phẩm chế tác phí tổn cao giá cả tương đối quý hiệu quả lại so hoàn nguyên y hệ dược kém đối phương khẳng định ưu tiên lựa chọn hoàn nguyên y hệ dược như vậy hiệu quả trị liệu tốt Thu hoạch trích lợi khẳng định rất lớn. Ta nghe nói Hoàng Nguyên Y liệu dược còn ở nghiên cứu thực phẩm chức năng, không chỉ là thực phẩm chức năng, còn có Mỹ Dung sản phẩm một cái giám đốc tầng nhân viên nói, đây đúng là chúng ta cố thị phải đi phương hướng nghiên cứu thuần thiên nhiên Mỹ Dung sản phẩm. Bọn họ tựa hồ đi ở phía trước, hiện tại đều đã ở thời gian thử việc. Lúc trước Tân Sinh bị cống hiến cấp mặt trên, nhưng bọn hắn cũng không có đình chỉ nghiên cứu, ta bên này nhìn chằm chằm vào ở, nghe nói đã có tiến triển, cái kia nghiên cứu hạng ngục tiêu trọng sinh. Kết thúc hội nghị, Cố Ngạn cũng có chút mỏi mệt. Hoàn Nguyên Y Yểm Dược quật khởi thật sự là quá nhanh. Nay 3 tháng tới, hắn thừa nhận rồi chưa bao giờ từng có áp lực. Trước mắt lại không có bất luận cái gì biện pháp, trừ phi bọn họ có thể đẩy ra hiệu quả so Hoàn Nguyên càng tốt Y Yểm Dược sản phẩm, thậm chí một ít Tân sản phẩm. Lâm Tư Nhã, Cố Ngạn ánh mắt nặng nề, nữ nhân này thật đúng là chính là âm hồn không tan. Tuy rằng không có uy hiếp đến hắn Thê Nhi, nhưng đối phương đã uy hiếp đến Cố Thị. Lâm Tư Nhã đi ra công ty. Liền thấy được phủng một bó hoa hồng đỏ mục sâm, đáy mắt hiện lên không kiên nhẫn. Một hai lần liền tính, nàng đã cự tuyệt rất nhiều lần, cái này mục sâm so từ trước còn khó chơi. Từ trước mục sâm, nàng còn không tính chán ghét, trước mắt cái này mục sâm, nàng là thật sự chán ghét. Nàng không phải phía trước cái kia đơn thuần đại tiểu thư, mục sâm đối nàng cũng không phải thuần tuy thích, mỗi ngày như vậy dây dưa, có ý tư sao? Nhã nhã, người ra tới. Mục sâm trên mặt treo cái đẹp tươi cười, đi đến nàng trước mặt, hoa hồng đỏ nhất xứ ngươi. Lâm tư nhã không có tiếp, ngầng đầu nhìn mục sâm, mục sâm, ta cho rằng đã nói được thực minh bạch, từ trước ta không có lựa chọn ngươi, hôm nay cũng sẽ không lựa chọn ngươi, ta thực nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu, nếu ngươi còn như vậy nói, ta chỉ có thể đủ từ bỏ ngươi cái này bằng hữu. Mục sâm sắc mặt hơi đổi, tươi cười vẫn là không có biến mất, nhã nhã, lúc trước ngươi lựa chọn cấu ngạn, cấu ngạn vứt bỏ ngươi, hôm nay ngươi liền không muốn cho ta một cái cơ hội sao. Ta mấy năm nay trước nay đều không có quên quá ngươi. Nhã nhã, cho ta một cái cơ hội, được không? Xin lỗi, không có khả năng. Lâm tư nhã quyết đoán cự tuyệt, mục sâm, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì cảm giác, trước nay đều không có quá, hy vọng ngươi không cần lại đến quay rầy ta. Nàng sai khai mục sâm, bước nhanh rời đi, mục sâm muốn đuổi theo đi lên, lại thấy một chiếc màu trắng xe hơi ngừng ở lâm tư nhã bên người, cửa xe bị bên trong người mở ra, một cái xinh đẹp nữ nhân đi ra. Hắn nhận thức người này, hoàn nguyên tổng tài nguyên sân không dám trở lên đi dây dưa nhìn chằm chằm lâm tư nhã liếc mắt một cái hắn ánh mắt tối tăm rời đi người theo đuổi a sân liếc mắt mục sâm rời đi phương hướng hỏi lâm tư nhã sắc mặt khó coi một khối kẹo mạch nha cự tuyệt rất nhiều lần càng muốn ta nói lời nói nặng phiền đã chết nàng phiền không phải mục sâm theo đuổi nàng mà là mục sâm đáy mắt kia mặt nhất định phải được làm nàng đặc biệt không thoải mái nàng ngươi theo đuổi rất nhiều đại bộ phận đều là nàng hảo ngôn cự tuyệt hai lần liền lễ phép rời khỏi Rất nhiều vẫn là nàng hợp tác đồng bọn, không một cái giống mục sâm, cái loại này lì lợm la liếm, minh thâm tình, trên thực tế đã cho nàng sinh hoạt tạo thành bối rối. Lên xe đi, nấu canh. Nghe được nấu canh, Lâm Tư nhã một lần nữa lộ ra tươi cười, không nhịn xuống ôm A-Sân một chút, ghé vào nàng nách hai, nghe thanh hương hương vị. sơn, ngươi như thế nào lợi hại như vậy nha, hiện tại muốn xử lý như vậy nhiều chuyện, còn có rảnh nấu canh. Nghe tới có điểm toan. A-Sân lên xe, ngồi trên điều khiển vị sau. Theo bản năng chức giúp Lâm Tư Nhã cột kỹ đai an toàn, lại cho chính mình hệ hảo mới khởi động xe. Lâm Tư Nhã cũng quen thuộc cái này động tác, từ lúc bắt đầu còn muốn mặt đỏ một chút, hiện tại là theo lý thường hẳn là tiếp thu. Đây là A-Sân chủ động, cũng không phải là nàng mặt dày mày dạn yêu cầu, trong lòng Mỹ tư tư hưởng thụ. Dư quang ngắm mắt nghiêm túc lái xe nữ nhân, thấy thế nào đều như vậy mê người, vừa rồi ôm A-Sân thời điểm, nàng môi liền tiếp cận A-Sân cổ đầu, nếu là lúc ấy nàng một ngụm thân đi lên. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Ai nha, nàng như thế nào sẽ ở ngay lúc này tưởng này đó đâu. Lâm tư nhã đôi tay phủng có chút hồng mặt. A sân chú ý tới, hỏi, nhiệt. Có điểm. Lâm tư nhã đem đầu tiên đến một bên. Trong lòng nhiệt à, một mảnh lửa nóng, điều hòa quạt đều thổi không lạnh. Cái loại này, chính là khối băng cũng hẳn không được ôn. Nàng có chút buồn dầu, như vậy ưu tú ta, sân. Nàng muốn như khoi bang cung hàng nào co chut buon rầu, lộ A sân nếu biết nàng loại này tâm tư có thể hay không đối nàng cảm thấy chán ghét ra lâm tư nhã nghĩ đến có khả năng bị cự tuyệt, trong lòng lại có chút hạ xuống. A sân đối nàng như vậy hảo, đã từng nàng đều cho rằng A sân là yêu thầm nàng, 3 năm nhiều, A sân đối nàng là chiếu cố, nhưng cho tới bây giờ đối nàng không ái muội, căn bản không phải nàng tưởng như vậy. Phần 21 Duy nhất may mắn chính là, A sân đối mặt vô số người theo đuổi đều là cự tuyệt. Buồn dâu chính là, theo đuổi A sân có nam có nữ, công ty tới thật nhiều tiểu yêu tinh. Đều tưởng trở thành A sân trợ lý Thật là đáng giận thật sự Nếu không phải nàng quản lý hoàn nguyên y hề dược như vậy Quan trọng địa phương Nàng cũng muốn đi đương A sân tư nhân trợ lý Vẫn là có thể ấm dường cái loại này A sân dư quang ngắm mắt mặt đỏ bừng lầm tư nhã Là nhiệt, vẫn là sinh bệnh Ở giao lộ thời điểm Nàng xoay một phương hướng Mục đích là gần nhất bệnh viện Gần nhất tư nhã lâu không thật bận quá Không biết thân thể có hay không ra vấn đề Cũng thật lâu không có kiểm tra sức khỏe qua Nàng cho rằng có thể đi kiểm tra một chút. Lâm tư nhã là vẻ mặt ngộng bức bị kéo xuống xe, đưa đến bác sĩ trong tay, mơ mơ màng màng liền làm một cái toàn diện kiểm tra. Chờ đi ra lúc sau, nàng còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. A sân, ta không bệnh, ta thân thể hào đâu. A sân không để ý đến, làm nàng ngồi chờ, chờ kiểm tra sức khỏe báo cáo ra tới. Lâm tư nhã xác thật thực khỏe mạnh. Ta đều nói không bệnh. Lâm tư nhã dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến A sân như vậy quan tâm nàng. Trong lòng lại Mỹ Tư Tư, nàng thân mật kéo A Sơn cánh tay, người ở bên ngoài xem ra, bất quá cho rằng đây là hai cái bạn tốt động tác, ta đói bụng, về nhà ăn canh. A Sơn, trọng sinh nghiên cứu có kết quả lâm tư nhã đột nhiên nhớ tới tin tức tốt này, tuy rằng không đạt được người đưa ra cái kia trình độ, một nửa hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm, ta làm cho bọn họ trước đem thành phẩm chế tạo ra tới, thực nghiệm một chút hiệu quả. Trọng sinh cái này hạng mục, chính là lâm tư nhã ngay từ đầu đều cho rằng sẽ không thành công. Đây là A Sơn đưa ra. Nàng cũng minh bạch, một khi cái này hạng mục Nghiên cứu thành công, như vậy bọn họ Hoàng Nguyên sợ là muốn toàn cầu nổi tiếng. Nghĩ đến cái kia kết quả, Lâm Tư Nhã nội tâm đều ở sôi trào. Rất nhiều người đều cho rằng, Hoàng Nguyên Y Lì dược trung tâm là những cái đó Y Lì dược nghiên cứu nhân viên, nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng, chân chính trung tâm là A Sơn. Cũng chỉ có nàng một nhân tại biết, những cái đó chân quý tư liệu đều xuất từ A Sơn. Không biết A-Sân cái này lợi hại nữ nhân đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng thật muốn biết. A-Sân, người sao lại có thể như vậy mê người đâu, khiến cho nàng cam nguyện rơi vào vực sâu. Ân, nhiều phái một ít người, bảo hộ ý địa dược nghiên cứu nhân viên, chú ý nghiên cứu tư liệu không cần tiết lộ đi ra ngoài. Yên tâm đi, này đó ta đều dặn dò qua. Hoa nguyên nghiên cứu trọng sinh hạng mục sự tình, đương nhiên là giấu không được, thế cho nên vừa mới nghiên cứu ra một ít thành quả, đã bị rất nhiều người biết đầu tiên biết đến chính là cố thị lúc ấy cố thị sở hữu thành viên đều là vẻ mặt đôi bại một khi trọng sinh xác định không có có làm hại tác dụng phụ mặc kệ điều kiện lại hà khắc khẳng định sẽ đầu nhập sinh sản đến lúc đó nơi này sợ không có bọn họ cố thị chuyện gì hoàn nguyên sáng tạo năng lực thật là làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ Cấu ngạn bởi vì chuyện này bị cố gia lão gia tử triệu trở về đối mặt cố gia lão gia tử cấu ngạn bởi vì này mấy tháng bị chịu đả kích cũng có chút không dám ngẩng đầu rất là chở mặc ngươi đối hoàn nguyên ý ghi dược trọng sinh thấy thế nào cố ngạn trầm giọng nói vô giải hảo một cái vô giải ta đem cố thị giao cho ngươi ngươi liền cho ta mang đến một cái vô giải đáp án cố lao ra tử bị khí cười có phải hay không láo bà giường ấm nhật tử quá nhiều quên ngươi đối cố thị trách nhiệm đầu tiên là đã xảy ra mấy năm trước kia sự kiện cùng lâm tư nhã kết thủ kết thủ liền tính làm việc còn làm được không sạch sẽ sau lại đắc tội tận thị cố ngạn ngươi làm ta quá thất vọng rồi cố ngạn sắc mặt khó coi cố lao gia tử đã thật lâu không có cùng hắn nói như vậy nói chuyện nếu không phải hắn đột nhiên trở về chính đồ cố thị sợ muốn rơi xuống cái kia tư sinh tử trong tay lúc trước ta nhất vừa lòng chính là lâm tư nhã nếu không phải nàng ngươi cũng sẽ không trở về chính đồ cố lao gia tử thở dài một hơi nhiều lời vô ý nghĩa lại cho ngươi một lần cơ hội đem trọng sinh nghiên cứu thành quả bắt được tay nay cố ngạn có chút do dự rốt cuộc làm như vậy đã xúc phạm pháp luật chủ yếu là cố thị chỗ rửa quá lớn Một khi bại lộ, Cố lão gia tử cười lạnh một tiếng, chỉ cần có thể thành công, không cần phải xen vào cái gì thủ đoạn, làm sạch sẽ là được, Cố Ngạn, lúc này đây ngươi cũng không thể đủ làm ta thất vọng, bị ngươi đệ đệ sờ so đi xuống a. Nghe được Cố lão gia tử đề cập cái kia tư sinh tử, Cố Ngạn sắc mặt trầm xuống, cũng cố không được nhiều như vậy, lập tức trả lời, "Đã biết, ba, ta sẽ làm ngươi vừa lòng." Những cái đó y y dược nghiên cứu nhân viên bị bảo hộ rất khá, bọn họ an mặc ngủ nghỉ đều có hoàn nguyên toàn quyền phụ trách. 24 giờ có chuyên nghiệp bảo tiêu đi theo, chúng ta không có cơ hội tiếp cận. Cấu Ngạn nghe được kết quả, mày hơi hơi một ninh, vậy từ những mặt khác đột phá. Cố tổng, muốn tiến hoàn nguyên y y dược, sợ là chỉ có hoàn nguyên người. Trợ lý thấp giọng nói, đầu tiên đến nghe được kia phân chân quý nghiên cứu thành quả đặt ở địa phương nào, tuy rằng chúng ta vô pháp từ những cái đó chủ yếu y y dược nghiên cứu nhân viên xuống tay, nhưng hoàn nguyên y y dược người nhiều a, tổng hội tìm được xuống tay người. Cố Ngạn mày bưng lỏng, ngươi tra được cái gì? Chúng ta tiếp cận một cái đã từng đã làm ý gì ở dược nghiên cứu nhân viên trợ lý người, từ hắn trong miệng được đến điểm tin tức. Trợ lý đầy mặt tươi cười, đã biết kia phân nghiên cứu thành quả có tỷ lệ bị lâm tư nhã bảo tồn. Cấu ngạn đứng lên, thật sự, chúng ta đã điều tra quá, đồ vật rất có thể liền ở lâm tư nhã trong tay. Trợ lý cười tủm tịm, hiện tại liền phải cố tổng hạ mệnh lệnh, muốn như thế nào được đến. Nghĩ cách bắt được tay, mặc kệ cái gì thủ đoạn, làm sách sẽ. Cấu ngạn lạnh lùng nói. Lâm Tư Nhã muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt, lúc này đây hắn cũng muốn đối Phương Vạn Kiếp bất phục. Minh Bạch. Lâm Tư Nhã gần nhất tâm tình không tồi, từ trọng sinh nghiên cứu thành quả ra tới sau, nàng công tác cũng nhẹ nhàng không ít, có rảnh liền sẽ tới tìm A Sơn. Đáng tiếc nàng là cái phong bếp sắt thủ, mỗi lần lại đây chỉ có thể đủ đi tiểu lâu mua chút ăn, nàng chính mình cũng muốn làm đồ ăn, liền sợ làm được đồ ăn sẽ đem nàng cùng A Sơn cấp độc chết. Nàng dẫn theo hộp giữ ấm, cười ngâm ngâm đi vào office building, thang máy khai thời điểm Bên trong người vội vàng đi ra, thiếu chút nữa đem nàng cấp đủ phải. Nữ nhân kia vội vàng nói xin lỗi, ngẳng đầu nhìn đến là Lâm Tư Nhã, vẻ mặt xin lỗi. Lâm Tổng Giám đốc thật là xin lỗi, ta quá nóng nảy. Người này là Trương Bình, hiện tại chỉ là khách phục bộ một cái tiểu chủ quảng, một cái đặc biệt làm lụng vất vả, vì hai tử gia đình mất đi trước nghiệp tân chức nữ nhân. Lâm Tư Nhã tò mò, tiểu trương, cứ như vậy cấp, ra chuyện gì? Trong nhà gọi điện thoại tới, ta láo công đã xẻ ra chuyện. Lâm tổng giám đốc hôm nào rồi nói sau, ta đi trước." Trương Bình sắc mặt khó coi, dẫn theo bao vội vội vàng vàng chạy ra đi, nhìn dáng vẻ là thực sự có việc gấp. Lâm Tư Nhã hô một tiếng, "Nếu là có cái gì khó khăn, nhớ rõ tới tìm công ty." Trương Bình không có quay đầu lại, Lâm Tư Nhã có chút bất đắc dĩ, đối phương khả năng không có nghe thấy đi. Vừa rồi gặp phải Trương Bình. Lâm Tư Nhã đem hộp giữ ấm mở ra, đặt ở A Sơn trước mặt, lại đem chiếc đũa đưa cho nàng, thở dài một hơi, "A Sơn, ngươi không cần ghét bỏ a." Ta so không được ngươi, làm được đồ ăn khả năng sẽ độc chết người, nhà này tiểu lầu đồ ăn cũng không tệ lắm, tuy rằng so ra kém ngươi làm, liền tạm chấp nhận ăn đi, chờ tan tầm ngươi trở về làm. A sân đang ăn cơm, liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi tưởng thực mỹ. Ai kêu A sân làm đồ ăn ăn ngon lầm tư nhã tùy ý ngồi ở một cái ghế thượng, con ngươi tràn ngập ý cười, kia cũng đến trách ngươi à, ai kêu ngươi đem ta dưỡng điêu đâu. A sơn bật cười, được rồi, đêm nay muốn ăn cái gì? Ta đã ở trên mạng đính đồ ăn, trở về liền không sai biệt lắm có thể đưa đến ra. Chuẩn bị thực đầy đủ, lâm tổng giám đốc làm việc quả nhiên hoàn mỹ. A Sơn tạm dừng một chút, hỏi, Trương Bình làm sao vậy? Trương Bình là hoàn nguyên lão công nhân, hoàn nguyên đối lão công nhân vẫn là tương đương chiếu cố. Không biết, vội vã liền đi ra ngoài, chờ nàng tới hỏi lại hỏi đi, công ty có thể giúp đỡ đi. Nàng cũng không dễ dàng, rõ ràng năng lực còn hành, bởi vì muốn chiếu cố gia đình, không có gì tấn chức cơ hội a sân không có phản đối ngày hôm sau trương bình tới a sân không có quên ngày hồn qua sự làm trợ lý đem nàng kêu đi lên nghe tư nhã nói nhà ngươi xảy ra chuyện là có như vậy một chuyện trương bình nhìn mắt a sân kỳ thật cũng không có gì đại sự đã giải quyết cảm ơn nguyên tổng quan tâm a sân gật gật đầu có cái gì khó khăn có thể cùng công ty nói ân ta sẽ a sân ngưng trương bình vài giây nàng có chút khẩn trương nguyên tổng nếu không có gì sự Ta liền trước đi xuống nàng xả ra một cái tươi cười, khách phục bộ bên kia tương đối vội. Hảo, ngươi đi đi. mươi 25 ta tấu quá nàng, 14. Trương chủ quảng, ngươi xác mặt thoạt nhìn thực tái nhợt, có phải hay không sinh bệnh nha? Không, không có việc gì. Chương Bình đối với quan tâm nàng đồng sự cười một chút, xoay người trở lại thuộc về nàng cá nhân tiểu cách gian, ngồi ở máy tính trước mặt, lâm vào trầm mặc. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn quanh trung quanh, các đồng sự đều ở vùi đầu công tác không ai nhàn dôi hoàn nguyên bầu không khí luôn luôn hảo vì lưu tại đái ngộ so mặt khác công ty vài lần hoàn nguyên công nhân đều sẽ mao đủ kính nhi làm việc nàng tính hoàn nguyên lão công nhân hoàn nguyên đối nàng đái ngộ vẫn luôn đều hậu đãi giữa trưa công tác nhàn dư lâm tư nhã lại dẫn theo hộp giữ ấm đi vào hoàn nguyên tổng bộ thang máy sắp trải qua khách phục bộ tầng lầu thời điểm nàng nhớ tới ngày hôm qua gặp được trương bình vội vội vàng vàng sự chạy nhanh ấn tầng lầu kiện đi vào khách phục bộ rất nhiều người nhìn đến nàng tới Đều thụ sủng nhược kinh đứng lên, lâm tổng giám đốc, ngại như thế nào tới. Ta tới cấp nguyên tổng đưa cơm lâm tư nhã tươi cười sán lạ, nàng không dám ở A sân trước mặt biểu lộ quá trắng da, nhưng ở những người khác trước mặt, nàng trước nay đều không có thu liệm đối A sân để ý, vừa lúc nhớ tới có việc, liền tới khách phục bộ một chuyến, chương chủ còn đâu, nhìn đến nàng không. Lâm tư nhã truong chu mắt trương bình vị trí, cũng không có nhìn đến người, trên cơ bản lúc này, trương bình là ở công ty ăn cơm hộp mới đúng. Nguyên lai like lâm tổng giám đốc là tới tìm trương chủ quản A, nàng tan tầm liền đi ra ngoài, khả năng có chuyện gì đi. Hôm nay ta xem trương chủ quản sắc mặt không tốt, không biết có phải hay không thân thể không thoải mái. Lâm tư nhã gật gật đầu, cùng mọi người cáo biệt, mới đi thang máy đến A sân tầng lầu. Đi vào tổng tài văn phòng tầng lầu, nàng nhìn đến mấy cái xinh đẹp nữ nhân cùng mấy cái xoáy không muốn không muốn nam nhân. Nàng nâng lên cằm, nhẹ liếc bọn họ một cái, này đó tiểu yêu tình, mỗi ngày trang điểm hoa hoẹ lộng lấy muốn cầu dẫn ai đâu, lâm tổng giám đốc hảo, lâm tư nhã nội tâm hừ một tiếng, trên mặt cười tủm tỉm, ăn cơm sao, đang định đi ăn, nguyên tổng đâu, nguyên tổng ở trong văn phòng mặt một trợ lý ân cần chào đón, làm bộ muốn tiếp nhận lâm tư nhã hộp giữ ấm, lâm tổng giám đốc là cho nguyên tổng đưa cơm tới, ta giúp ngươi lấy vào đi thôi, lâm tư nhã đem hộp giữ ấm dịch hai, ngưng mắt trước mặt nữ nhân, lại là mới tới, từ đầu đánh ra đến chân, sắc thật rất xinh đẹp, bất quá sao, không nàng cao. Làn da không có nàng bạch, nhìn kỹ lô chân lông còn có điểm thô, trên cằm còn dài quá một viên đậu đậu, tuy rằng dùng đồ trang điểm che đậy, nhưng vẫn là bị nàng liếc mắt một cái nhìn ra tới. Gương mặt này đẹp, nhưng kem nền quá dày, cứ như vậy mặt hàng, cũng dám cùng nàng đoạt ra sơn. Lại xem đối phương cổ, còn có cổ văn, cái kia ngực, thử, cực kỳ đại, nhưng hình dạng cũng không phải như vậy đẹp. Ở nàng xem ra, ngực vẫn là nếu không đại không nhỏ vừa và tốt, mặc quần áo mới có cao cấp cảm chân tế vẫn là rất tế nhưng có nàng chân thẳng sao đánh giá xong này đó lâm tư nhã thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt bên trong cái loại này bước thiết đi vào hiến ân tình hàm nghĩa thật là một chút che giấu đều không có nếu không phải a sân hiện giờ yêu cầu nhiều như vậy trợ lý nàng thật sự muốn đem này đó dưa vẻo táo nước cấp đuổi ra đi gần nhất công tác hẳn là tương đối vội thường xuyên tăng ca đi lâm tư nhã cười ngâm ngâm nói ở trần trợ lý tưởng ở khen nàng thời điểm lại nghe được lâm tư nhã nói Ngươi cầm kia viên đậu đậu thật lớn a, hảo rõ ràng, lỗ chân lông cũng rất thấy được. Ta biết một cái thẻ bài trừ mụn cao cùng hỗ da bảo dưỡng phẩm, hiệu quả thật sự thực có thể cải thiện làn da vấn đề. Muốn hay không thử dùng, dùng. Trân trợ lý ở nghe được cầm đậu đậu thực rõ ràng, trên mặt liền có chút hoảng loạn. Các nàng này đó trợ lý, ai không nghĩ cấp nguyên tổng một cái hoàn mỹ nhất hình tượng? Vì che đậy này viên đậu đậu, hôm nay buổi sáng nàng tiêu phí suốt nửa giờ mới thành công, hiện tại cư nhiên bị lâm tư nhã liếc mắt một cái nhìn ra tới. Còn nói nàng lỗ chân lông thô giáp, nếu không phải nơi này là văn phòng, nàng thật sự sẽ hét lên một tiếng chạy tiến toa lét bổ trang. Nàng trong lòng có chút không phục, giống các nàng mỗi ngày loại cường độ này công tác, làn da như thế nào đều khả năng có chút vấn đề. Chờ nàng gần gũi nhìn đến lâm tư nhã trắng non không rảnh, cơ hội nhìn không tới lỗ chân lông mặt, mọi người đều là nữ nhân, gương mặt kia thượng phấn nền có bao nhiêu mỏng, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, phảng phất chỉ lau một tầng cách ly xương dường như. phần 22 trong truyền thuyết đệ nhất giáo hoa không hổ là đệ nhất giáo hoa trần trợ lý chịu phục hơi mang chờ mong hỏi lâm tổng giám đốc phiền thoái ngươi đề cử một chút đâu không có vấn đề lâm tư nhã để sát vào trần trợ lý thanh âm áp rất thấp trần trợ lý đề cử ngươi mỹ phẩm dưỡng ra là có thể nhưng là ta hy vọng trần trợ lý về sau ở nguyên tổng nơi này không cần có mặt khác cái gì không tốt tâm tư trần trợ lý trong lòng cả kinh có chút không dám nhìn lầm tư nhà ánh mắt khoe miệng xả ra một cái cười lâm tổng giám đốc nói đùa chúng ta đều là nghiêm túc vì nguyên tổng công tác tốt nhất là như vậy lâm tư nhã đứng thẳng dẫn theo hộp giữ ấm hướng a sân văn phòng đi đến trải qua trần trợ lý bên người thời điểm một câu khinh phiêu phiêu nói xuyên tiến nàng lỗ thai nàng là của ta lạnh băng nói đâm vào màng thai làm trần trợ lý cả người đều cứng đờ tại chỗ không thể tưởng tượng nhìn lầm tư nhã ưu nhã bóng dáng nàng che miệng mở to hai mắt nhìn câu kêu bá đạo tuyên thệ chủ quyền cũng không có làm nàng sinh ra chán ghét Chờ lâm tư nhã tiến văn phòng sau, nàng thiếu chút nữa hưng phấn đến ngao ngao kêu, thiên à, nàng chỉ là ngẫm lại mà thôi, lâm tổng giám đốc thế nhưng đã bắt đầu hành động. Nàng nhớ tới trong lời đồn lâm tổng giám đốc cùng nguyên tóm lại gian ở chung, nao bổ rất nhiều hình ảnh, cuối cùng cầm hóa trang hộp bay nhanh nhằm phía toilet, nàng đến đi che đậu đậu, cũng muốn bình tĩnh bình tĩnh, dư vị một chút cái này lệnh người kích động tin tức. Lâm tư nhã đối chính mình thành công xử lý một trợ lý, phi thường vui vẻ chỉ là chờ nàng đẩy cửa đi vào a sân văn phòng nhìn đến trước mắt trường hợp trong lòng liền không thoải mái nàng nhiu môi từ a sân đối diện người nào đó trên người đào qua từ a sân ở tiệc rượu thượng lộ diện công ty tới thật nhiều xinh đẹp lại có khả năng tiểu yêu tinh trong mắt đều hận không thể dính vào a sân trên người nguyên lai like có người cho người đưa cương a lâm tư nhã tràn ngập dấm vị nói vang lên sớm biết rằng ta thật không cần phải cho người đưa lại đây nàng lược mắt một bên đứng thần thái thấp thỏm rõ ràng trợ lý trang điểm tiểu cô nương Người hiện giờ chính là hoàn nguyên đại tổng tài, công tác có người giúp, sinh hoạt cũng có người giúp, căn bản là không thiếu một cái đưa cơm. Chua lòm lời nói, một câu một câu toát ra tới, á sân ngước mắt, cười nhạt nói, tư nhã, còn cười, đáng giận, còn cười như vậy đẹp. Lâm tư nhã trong lòng nói thầm một câu, vốn dĩ có chút sinh khí, liền hướng về phía này trương đẹp mặt tươi cười, nàng cũng không tức giận được tới ai trong lòng có chút yêu sầu, nàng á sân, vì cái gì như vậy mê người đâu. Nàng đi đến bàn làm việc trước mặt, đem hộp giữ ấm hướng lên trên mặt một phóng, ngắm mắt kia một phần cơm hộ, hiển nhiên còn không có khai ăn, nguyên tổng, kia về sau giữa trưa ta liền không qua tới, dù sao ngươi có người đưa cơm, cũng không kém nàng một cái. Nhưng vì cái gì, nàng muốn biểu đạt không phải ý tư này, nàng tưởng nói chính là, nguyên tổng, ta tưởng đem trước mặt cái này tiểu yêu tinh ném văng ra. A sân đứng lên, từ lâm tư nhã thuộc hạ tiếp nhận hộp giữ ấm, khó mà làm được, ta liền chờ tư nhã mua đồ ăn thực hợp khẩu vị lâm tư nhã tâm tình hào chút dư quang ngắm ngắm một bên đứng hốc mắt có chút hồng tiểu trợ lý hư lạnh một tiếng tiểu bạch liên hoa cùng giản giai một cái dạng còn dám tới thông đồng nàng a sơn thật muốn xé lạ a sơn đã đem hộp giữ ấm mở ra thương nào ngạt hương vị tràn ngập chỉnh gian văn phòng tiểu trợ lý nhìn ra thom nao ngat giữ ấm phong phú đồ ăn vừa thấy màu sắc liền biết khẳng định là tiểu lầu đầu bếp làm nhìn nhìn lại nàng mua kia phân cơm hộp tương đối lên thật là thực keo kiệt nhưng lúc này nàng vẫn là chịu đựng Thực xin lỗi, Nguyên Tổng, ta không biết Lâm Tổng giám đốc sẽ cho ngài đưa cơm lại đây. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta tự chủ trương, cho rằng Nguyên Tổng tăng ca không có thời gian ăn cơm. Nhưng ta thật sự chỉ là vì Nguyên Tổng thân thể suy nghĩ, nếu không, ta đi giúp ngài phao cà phê đi. Lâm Tư nhã nhướng nhướng mày, cái này tiểu trợ lý là nơi nào tới, như thế nào cùng bên ngoài đám kia tiểu yêu tinh phong cách không giống nhau. Nàng nhìn đến đối phương luống cuống tay chân đi phao cà phê, thật sự là nhìn không được, dẫm lên cao cùng qua đi. Người đi ra ngoài đi, ta tới. A sân khẩu vị, chỉ có ta mới biết được. Tuy rằng nàng sẽ không nấu cơm, nhưng nàng sẽ phao cà phê à, A sân đều khích lệ quá, nàng phao cà phê hương thuần mỹ vị, dư vị vô cùng. Tiểu trợ lý đứng ở nguyên lai like vị trí, cũng không tránh ra, này liền không phiền thoái lâm tổng giám đốc, này đó là ta nên làm. Nói xong, còn đáng thương vô cùng nhìn A sân liếc mắt một cái. A sân đang ở đối phó lâm tư nhã mang cơm, một ánh mắt đều không có cho nàng. Lâm Tư Nhã bật cười, đem tiểu trợ lý đẩy ra, thần sắc khoe khoang nhẹ giọng thấp thấp nói: A sân a, nàng thích nhất chính là ta phao cà phê. Ngươi xác định có thể phao ra nàng thích hương vị? Tiểu trợ lý khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mở to một đôi xinh đẹp ánh mắt, hốc mắt hồng hồng, tùy thời đều có khả năng rơi lệ. Vốn dĩ Lâm Tư Nhã là không thèm để ý, A sân bên người tiểu yêu tinh nhiều đi, nhưng đại bộ phận đều là ánh mắt lớn mật, lại không có chân chính thực chất tính làm cái gì. Nhưng trải qua như vậy trong chốc lát giao phòng. Nàng phát hiện cái này tiểu trợ lý không quá thích hợp, cùng nàng nói chuyện thời điểm, thế nhưng thường xuyên xem A Sơn, chẳng lẽ đối phương cho rằng A Sơn còn sẽ giúp nàng sao? Thực xin lỗi, lâm tổng giám đốc tiểu trợ lý cúi đầu, phía trước nguyên tổng cà phê chính là ta phao, nguyên tổng cũng không có nói không tốt, cho nên ta là có thể trợ giúp nguyên tổng. Là con, người trước đi xuống đi, cà phê sự, giao cho tư nhã là được. Lâm tư nhã trong lòng thoải mái, cứ việc nàng không hài lòng mỗi ngày nhiều như vậy tiểu yêu tinh đối vị này lá con cũng thực kiến kỵ nhưng a sân tựa hồ cũng không để ý đối phương nàng cười tủm tìm bắt đầu mài giũa cà phê cũng mặc kệ một bên diệp trợ lý sắp khóc ra tới bộ dáng nguyên tổng có phải hay không ta làm sai cái gì diệp trợ lý rốt cuộc hỏng mất đáng thương vô cùng nhìn a sân phảng phất là bị lâm tư nhã cấp khi dễ khóc giống nhau nguyên tổng buổi sáng không phải thực thích ta phao cà phê sao lâm tư nhã ở một bên nữ môi vẻ mặt không cao hứng a sân đem nàng biểu tình nhìn vội vặn nàng liếc mắt diệp trợ lý đi xuống nguyên tổng ta a sơn ăn xong cuối cùng một ngụm lâm tư nhã vội vàng qua đi lấy ra giấy ăn vốn là muốn đưa cho a sơn nhưng không biết có phải hay không diệp trợ lý xuất hiện làm nàng có nguy cơ cảm thế nhưng liền cách bàn làm việc cầm giấy ăn rồi đến a sơn khoe miệng a sơn ta giúp ngươi sắt đi ngươi khẳng định không có ở văn phòng phong phong gương sẽ đem trang sắt hoa liền ở diệp trợ lý không thể tưởng tượng dưới ánh mắt lâm tư nhã cẩn thận giúp a sơn lau khoe miệng Lại từ tay nàng túi sách lấy ra một con son môi, tươi cười tươi đẹp nói, ta giúp ngươi bổ trăng đi, đi một nằm toilet còn phải tốn phí rất nhiều thời gian, này chỉ son môi là thân, là ngươi dùng sắc hảo. Kế tiếp, nàng lại ở diệp trợ lý chơ mắt chú ý hạ, cấp á sân đổ xong rồi son môi, hoàn mỹ. Gần úi nhìn gương mặt này thời điểm, nếu không phải nàng cực lực không chế, thật sự sẽ cho bôi lệnh. Nàng á sân hảo mỹ, khi nào có thể thân thân nàng đâu. Lâm tư nhã rũ xuống con phai ton phi rat nhieu thoi gian nay chi son moi la than la nguoi dung sac hao ke tiep nang lai o diep tro ly tro mat chu y ha cap a san đo xong roi son moi hoan my gan gui nhin guong mat nay thoi điem neu khong phai nang cuc luc khong che that su se cho boi lech nang a san hao my khi nao co the than than nang đau lam tu nha ru xuong con ngươi có chút mềm mang. Đợi này, nàng sẽ có loại cơ hội sao? Tư nhã. A sân hô. Lâm Tư nhã bừng tỉnh, đồ hảo. Diệp trợ lý cái này tiểu cô nương, rốt cuộc chịu không nổi, cầm cơm hộp mang theo khóc nước nở nói một câu. Nguyên tổng, ta đi xuống. Văn phòng lâm vào an tĩnh, vừa rồi lá gan đại Lâm Tư nhã đã rời xa bàn làm việc, ngồi rất xa, ánh mắt có chút không dám nhìn A sân, ngượng ngùng giải thích nói. A sân, ta cho rằng diệp trợ lý không thích hợp làm ngươi trợ lý. Ngươi xem nàng bộ dáng phảng phất ta khi dễ nàng dường như a sân khỏe môi cười khẽ nghe lâm tư nhã niệm một đồng lớn các loại loại này khóc bao trợ lý không tốt lại đề ra một chút giản dai cũng là loại tính cách này cuối cùng đánh gãy lâm tư nhã còn muốn tiếp tục đi xuống đề tài vậy tử lâm tư nhã ngừng thanh thần sắc có chút mất tự nhiên có thể hay không có cái gì không hảo à. a a sân như nàng nguyện nàng nhưng thật ra có chút băn khoăn đem nhân ra công tác đều cấp lộng không có không có gì không tốt loại này tự chủ trương trợ lý Ta cũng không thích. A Sơn nói. Lâm Tư Nhã buột miệng thốt ra, ta cũng đối với ngươi làm rất nhiều tự chủ trương sự tình đâu. Ngươi không phải ta trợ lý. A Sơn đối với Lâm Tư Nhã cởi nhạc, ngươi cũng không giống nhau. kia mãn hàm ôn ý con ngươi, thiếu chút nữa khiến cho Lâm Tư Nhã cầm giữ không được, trực tiếp thổ lộ. Không, vẫn là thôi đi, nàng sợ A Sơn không tiếp thu được, vạn nhất không để ý tới nàng làm sao bây giờ. A Sơn nhìn là một cái ôn hòa người, trên thực tế nàng cũng không mềm lòng. Liền tỉ như vị kia khóc bao diệp trợ lý, không phải lý do thoái thác lui cũng liền xa thải sao. A sân, ta chiều nay rất có không, ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Lâm tư nhã tầm mắt không dám đối thượng A sân, vẫn là tưởng nhân lúc rảnh rỗi thời gian, nhiều cùng đối phương ở chung, ta liền an tĩnh ngồi ở một bên, liền giống như ta từ trước tăng ca thời điểm, ngươi an tĩnh ngồi ở ta bên cạnh như vậy. Ngươi vui là được. Uống xong một ly cà phê, A sân tiếp tục công tác. Lâm Tư Nhã quả nhiên thực an tĩnh ngồi ở một bên, không có nói một lời, thậm chí liền rất nhỏ động tĩnh đều không có làm ra tới. Nàng ngốc ngốc nhìn trước mắt nghiêm túc nữ nhân, cuối cùng không nhìn xuống, trộm chụp đối phương rất nhiều ảnh chụp. Sợ bị A Sơn phát hiện, nàng chụp ảnh chụp sau liền phùng di động, nhìn chằm chằm ảnh chụp nhấc gửi, vớt ve trên màn hình di động người ngơ ngẩn phát thần. Sau lại mấy ngày, Lâm Tư Nhã cuối cùng nhìn thấy Trương Bình, còn quan tâm đối phương vài câu, Trương Bình đối nàng thực cảm kích. Mỗi một lần nàng đến hoàn Nguyên Tổng Bộ tới, Trương Bình đều sẽ thực nhiệt tình đi lên cùng nàng nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên xem nàng nhảm chán, còn sẽ trên đường cho nàng đưa một ít đồ ăn vặt đi lên. Trương Bình nếu là không bị gia đình liên lụy, hiện giờ hẳn là hôn không kém. Lâm Tư Nhã cảm thán một câu, ta nghe nói nhà nàng có ba cái hài tử, lão đại lão nhị đều là nữ nhi, trong nhà bà bà cùng lão công đều không hài lòng, lại liều mạng sinh tam thai. Mỗi ngày đi làm, còn phải tan tầm tiếp hài tử nấu cơm. Toàn bộ gia đều là nàng ở chống đỡ, nữ nhân này sống thật vất vả. A Sơn lặng lặng mà nghe, cuối cùng chen vào nói nói, đây là nàng chính mình lựa chọn, phải thừa nhận hậu quả, nàng có cơ hội lựa chọn mặt khác cách sống. Cũng là. Lâm Tư nhã sững sốt một chút, nghĩ đến nàng đã từng tao ngộ, nhưng còn không phải là chính mình lựa chọn hậu quả sao? A Sơn, Trương Bình năng lực vẫn là có, nếu là có thích hợp tân chức cơ hội, ta cho rằng nàng vẫn là có thể. A ừ một tiếng, nàng có thể nắm chắc được chính là nàng cơ hội. Tư nhã, trọng sinh tư liệu ở ngươi nơi đó Là ở ta nơi này, như thế nào A sân tính toán nhìn xem Ta nhìn xem, ngươi ngày mai lấy lại đây Trước mắt trọng sinh đang ở tiến hành thí nghiệm chung Còn không biết có cái gì tác dụng phụ lầm Tư nhã không có suy xét liền gật đầu kia ngày mai ta tới thời điểm mang lại đây Nàng thấy A sân lại mai phục đầu Cũng không nói lời nào Lấy ra di động nhìn chầm chầm A sân công tắc Thời điểm ảnh chụp xem A sân lúc này ngẩng đầu Hướng văn phòng ngoài cửa nhìn mắt Lại tiếp tục xử lý trong tay văn kiện. Phản phất, kia vừa nhắc đầu, gần là ngẩng đầu. Mười ngày sau, cố thị cao úc. Cố tổng, bắt được. Trợ lý Hương Phân nói, chúng ta có phải hay không muốn lập tức sinh sản? Ta đem tư liệu cho với tiến sĩ. Hắn lúc ấy liền Hưng Phân nói, này nhất định là nhân loại sử thượng một lần trọng đại nghiên cứu thành quả. Kia phân tư liệu thực hoàn chỉnh, cũng thực hoàn mỹ. Bất quá, với tiến sĩ nói, còn cần xác định một chút có thể hay không có có làm hại tác dụng phụ. Cố ngạn mày buông lỏng, yêu cầu bao lâu thời gian? Với tiến sĩ dự đánh giá thời gian là 3 tháng. Trợ lý sắc mặt có chút khó coi, nhưng Hoàng Nguyên bên kia đã tiến hành rồi tiếp cận hai tháng thời gian, nếu là chờ 3 tháng, căn bản đuổi không đến bọn họ đằng trước. Cấu ngạn trầm mặt trong chốc lát, nói cho với ho đang truoc co ngan tram mac trong sĩ, ta cho hắn nửa tháng thời gian, điều kiện tử chính hắn khai. Hắn khỏe miệng xả ra một mặt cười, lại nói cho hắn, nếu hắn không muốn, ta liền thay đổi người. Tin tưởng có vô số người bài đội đều nguyện ý chiếm như vậy một cái tên tuổi, đây là một cái chú định khiếp sợ thế giới nghiên cứu thành quả, hán, sẽ không cự tuyệt. Minh Bạch Giải quyết như vậy một cái đại phiền thoái, cấu ngạn dẫn theo kia trái tim rốt của bông, sớm rời đi công ty về nhà. Giàn dai thực ngoại ý muốn cấu ngạn trở về sớm như vậy, nhìn đến cấu ngạn thần sắc nhẹ nhàng, trong mắt mơ hồ mang theo tươi cười, hỏi, A ngạn, có phải hay không có cái gì tin tức tốt? Ấn cố ngạn ôm lấy giản giai, cắn nàng lô thai nói, thức mau, hoàng nguyên ý dựa dược liền phải suy sụp. Giản giai đối này đó không rõ, nhưng nàng biết, hoàng nguyên ý dựa dược chính là cố thị địch nhân. Biết địch nhân muốn bại, nàng đương nhiên thật cao hứng. Liên tư tâm tới nói, nàng cũng không muốn lâm tư nhã lần thứ hai quật khởi, cho nàng gia đình mang đến đủ loại phiền thoái. Chờ lâm tư nhã bại, nàng cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương, chỉ cần đối phương không tới quấy dày nàng cùng A ngạn liền có thể. Rốt cuộc. Lúc trước xác thật nàng phá hủy đối phương hôn lễ, làm đối phương mất hết mặt mũi. Phần 23 Nhưng lâm tư nhã cung cấp cô thị mang đến rất nhiều tổn thất, lần này lúc sau, liền tính huề nhau đi. Tiểu Duệ đâu? Cấu ngạn gần nhất vội vàng công ty sự, đối giản dai cô Duệ đều xem nhẹ rất nhiều. Phía trước mỗi một lần trở về, cô Duệ đều sẽ bổ nhào vào trên người hắn kêu ba ba, hôm nay không có, cảm thấy có chút kỳ quái. Hẳn là ở trong phòng chơi. Cấu ngạn nhữ như mày, chơi cái gì? chính là một ít lích trí trò chơi nhỏ a ngạn ngươi không cần lo lắng tiểu duệ là đem công khóa hoàn thành mới đi chơi trò chơi giản giai phi thường tự hào nói ta kiểm tra qua tiểu duệ công khóa làm thực hảo không có sai lầm tiểu hai tử thích chơi a ngạn liền không cần như vậy nghiêm túc cấu ngạn thần sắc buông lỏng ân ta nhi tử chính là thông minh vậy làm hắn chơi đi hai tử xác thật thích chơi hắn ái mội ở giản giai bên thai nói gần nhất có chút vắng vẻ dai dai nói xong đem giản giai chặn ngang bế lên nàng đỏ mặt kêu sợ hãi một tiếng bị mang về phòng hai mươi ngày về sau cố thị hướng toàn cầu tuyên bố hạng nhất quan trọng nghiên cứu thành quả một khoản có thể khiến cho làn da trọng hoạch tân sinh khôi phục vết sẹo thuốc mỡ ra đời so hoàn phong 20 ngay ve sau y hỉa dược đẩy da tân sinh hiệu quả muốn so hoang hơn gấp ra tan lần mặc kệ vết sẹo có bao nhiêu sâu có bao nhiêu đại diện tích chỉ cần liên tục sử dụng loại này thuốc mỡ là có thể đủ tiêu trừ vết sẹo trọng hoạch bóng loang trắng nõn làn da tin tức tuyên bố đồng thời Cố Thị Y Y Dược còn đem thực nghiệm thành công trường hợp truyền phát tin ra tới, nhìn đến bị thực nghiệm giảm một ngày một ngày biến hóa cuối cùng làn da khôi phục đến nguyên lai trạng thái, toàn cầu đều sôi trào. Cái này nghiên cứu thành quả còn không có đưa ra thị trường, cũng đã bị toàn cầu nhân loại biết, tất cả mọi người ở chờ mong. Hơn nữa đã có rất nhiều quốc gia phái Y Y Dược nghiên cứu nhân viên tới hoa, tưởng tiến Cố Thị tham dự nghiên cứu. Cố Thị đại môn thiếu chút nữa bị toàn cầu các nơi tới nhân viên đập vỡ. Cố Thị tuyên bố tin tức thời điểm cũng không có sửa tên, trực tiếp đem này khoản thuốc mỡ mệnh danh là trọng sinh. Đây là cô ý, ở xích quả quả đánh hoàn nguyên ý để rượt mặt. Lúc trước rất nhiều người liền biết hoàn nguyên tại tiến hành như vậy một cái hạng mục nghiên cứu, hiện giờ cô thị vô thanh vô tức lấy ra tới, trong đó liền tính rất nhiều miêu nhị cũng không có người để ý. Hiện tại nhất làm người để ý chính là cô thị lấy ra trọng sinh kết quả, hoàn nguyên không có. y lia lúc đó, hoàn nguyên bên này chấn động, đặc biệt là nhìn đến cô thị tuyên truyền ra tới trọng sinh thực nghiệm trường hop Sắc mặt thập phần khó coi, này còn không phải là bọn họ nghiên cứu ra tới trọng sinh sao. Lúc ấy, Lâm Tư Nhã liền khẩn cấp trở lại hoàn nguyên y hề dược, đối mặt công ty nhân viên nghi ngờ ánh mắt, nàng nhấp môi, không nói gì. Trọng sinh tư liệu không phải ở nàng nơi này vứt, nhưng đối mặt công ty mọi người nghi ngờ, nàng không có giải thích. Ta sẽ phụ trách. Hồi lâu, nàng nói, mặc kệ có phải hay không nàng nơi này vứt, tư liệu là đặt ở nàng nơi này bảo tồn. Lúc này, phòng họp môn bị đẩy ra. A sân cùng nàng trợ lý đi vào tới, lâm tổng giám đốc không cần phụ trách, tư liệu là từ ta nơi này vứt. Nàng sát mặt nhạt nhạt, ta đã báo nguy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, báo nguy có cái dám dùng A. Nhưng xem A sân thời điểm, chính là vừa rồi nhất phẫn nộ mộ tiến sĩ, cũng bình ổn xuống dưới, hắn hít sâu một hơi, vô cùng đau đơn nói, nguyên tổng, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu, như thế nào liền đem tư liệu ném kia chính là chúng ta nghiên cứu nhân viên cực cực khổ khổ tiêu phí rất nhiều tâm huyết nghiên cứu ra tới a lâm tư nhã ngồi ở chỗ kia hoàn toàn không nghĩ tới a sân lúc này sẽ đến còn chính miệng nói nàng không cần phụ trách nàng trong lòng có chút phức tạp vì cái gì a sân phải đối nàng như vậy hào đâu một chút trách nhiệm đều không cho nàng đánh a sân ngồi vào vị trí nhiem đeu khong cho nang ganh a mắt đang ngồi người cuối cùng ánh mắt dừng ở lầm tư nhã trên mặt đối nàng nhợt nhặt cười thanh âm thực nhẹ cơ hồ nghe không được không như vậy quan trọng đừng lo lắng lâm tư nhã nhìn cái này chấn an tới cười trong lòng nóng lên a sân ngươi còn như vậy ta liền thật sự nhịn không được cùng ngươi thổ lộ đem ngươi ấn ở bàn làm việc thượng hôn a trọng sinh thí nghiệm tiến hành đến thế nào a sân hỏi nào đó bởi vì sinh khí kích động trên mặt hồng nhuận còn không có rút đi tiến sĩ nói nhanh liền này hai ba thiên thời gian ta phía trước nhìn các ngươi nghiên cứu báo cáo cảm thấy không đủ hoàn thiện tuy rằng chỉ có nho nhỏ một ít lệch lạc nhưng các ngươi cũng nên minh bạch loại này tiểu lệch lạc cũng rất có thể cấp người sử dụng mang đến không thể vãn hồi hậu quả thậm chí sẽ uy hiếp đến sinh mệnh ta biết mỗi tiến sĩ thân sắc có chút ảm đạm hiện tại trọng sinh đã bị cố thị chống đi chúng ta còn cần thiết nghiên cứu đi xuống sao liền tính thành công sợ a sân đánh gây hẳn nói tiếp tục trọng sinh từ hôm nay trở đi thay tên vì tái sinh nàng khỏe môi nhẹ cong ta nơi này được đến một phần tân tư liệu tiến sĩ các ngươi nếu có hứng thú có thể cùng nhau nghiên cứu này phân tân tư liệu rất quan trọng Hy vọng các ngươi có thể mau chóng nghiên cứu ra thành quả. A Sơn làm trợ lý đem một phần văn kiện đưa cho tiến sĩ, cuối cùng nói một câu, chờ mong các ngươi nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất tái sinh. A Sơn nói xong đứng lên, chuẩn bị rời đi thời điểm, đối lâm tư nhã nói, lâm tổng giám đốc bị sợ hãi, cùng đi ăn một bữa cơm đi, có rảnh sao? Có A, có A, phi thường có rảnh. Liền tính không rảnh, cũng đến có rảnh. Lâm tư nhã tử si mê trung phản ứng lại đây, vô vô ngực, nguyên tổng mời khách không dám không tự. Làm nàng rửa sạch sẽ, Nam thẳng đều được. Nàng tươi cười tươi đẹp đi theo A sân mặt sau rời đi, xem đến ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì mỗi một lần lâm tổng giám đốc nhìn thấy nguyên tổng thời điểm, đều sẽ như vậy thất thố, liền cùng tiểu cậu nhìn đến xương cốt như vậy vui vẻ. Phi, nguyên tổng mới không phải xương cốt, lâm tổng giám đốc sao có thể là cậu. Thang máy nội, lâm tư nhã nghe gần trong gang tấc thanh hương, là càng ngày càng khống chế không được. Vì cái gì không nói tư liệu là ta cầm đi? A sơn đột nhiên hỏi. Lâm tư nhã kinh ngạc một chút, không chế được dơ lên khỏe miệng, miễn cương cho một lời giải thích, vốn dĩ tư liệu chính là bảo tồn ở ta nơi này, ném chính là trách nhiệm của ta, mặc kệ là ở nơi nào vứt. Chân thật trả lời là, nàng cho rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nàng không muốn cái này hoàn mỹ người đã chịu mọi người chỉ trích cùng phê bình, này đó khiến cho nàng tới thừa nhận đi, hiện tại, nàng cũng là có thể bảo hộ A sơn. A sơn. Cha được là ai làm sao? Cha được. Ai? Lâm Tư Nhã có chút phẫn nộ hỏi, nếu là làm nàng biết là cái nào nội quỷ làm, ta nhất định sẽ tấu đến đối phương tìm mẹ. A Sơn nói, là Trương Bình. Cái gì? Lâm Tư Nhã cho rằng nghe lầm, không xác định bắt lấy A Sơn nói, A Sơn, sao có thể là Trương Bình? Trương Bình là công ty lão công nhân, là cùng nhau đi theo hoàng nguyên trưởng thành lên, như thế nào sẽ làm ra phản bội công ty sự, nàng có chút không thể đủ tiếp thu ngươi cho rằng nàng không có lý do gì lâm tư nhã há miệng thở dốc không biết nên nói như thế nào là cái gì lý do đối trương bình tới nói cái gì quan trọng nhất cái gì chính là nàng lý do lâm tư nhã không thể tin tưởng lại là bởi vì trong nhà nàng người ân a sân đáp tiếp tục nói nàng lao công khoảng thời gian trước nhiễm nghiện đánh bạc thiếu hạ món nợ khổng lồ đối phương mục đích thực minh xác không cần tiền chỉ cần trọng sinh nàng đáp ứng rồi cho nên Nàng hẳn là biết đây là một vòng tròn bộ, nhưng vẫn là làm như vậy. Lâm Tư nhã trên mặt treo vài phần mỏi mệt cười, cái loại này nam nhân lấy tới làm cái gì, nàng đầu góc nước vào sao. Vì một người nam nhân, vì nàng cái gọi là gia đình, mất đi tấn trước cơ hội, hiện tại còn phải mất đi tự do thân thể, đáng giá sao? Nàng ba cái hài tử còn ở học tiểu học, tương lai ai chiếu cố, nam nhân kia khả năng sẽ đem nàng hài tử chiếu cố hảo. Như vậy là người, vì cái gì còn muốn đi cứu, đối phương muốn hắn mệnh kia thật đúng là chính là giải thoát rồi. A Sơn ru mắt cười nói, là nàng bà bà, cùng với nàng ba cái nhìn nữ quỷ trên mặt đất cầu nàng. Lâm Tư nhã nhất thời thất ngữ, cảm xúc hạ xuống, cười khổ, nàng bà bà liền tính, vì cái gì nàng vất vả dưỡng dục ba cung voi nang ba cai nhi nu quy tren hài tử, cũng phải đi bức bách nàng làm như vậy sự. A Sơn, nếu là không có ngươi, ta khả năng cũng là cái kia nào chịu người. Đừng nghĩ quá nhiều, chuyện như vậy rất nhiều, tưởng bất qua tới, cảm thán bất qua tới, cũng thương hại bất qua tới. Lâm tư nhã rối tay vãn trụ A-sân cánh tay, dựa vào nàng bả vai, đây là mọi người thường nói giận này không tranh sao. Nếu không có sai, hẳn là A-sân. Ấn. Nếu lúc trước ngươi không có khuyên ngăn nhảy cầu với ta, ta cũng không có bị ngươi nói tỉnh ngộ lại đây, ngươi sẽ giống từ bỏ trường bình giống nhau, từ bỏ ta sao. Nếu như vậy, nàng có phải hay không liền sẽ không còn được gặp lại A-sân nha, ngẫm lại liền rất chua sót. Sẽ không. Ấn. Lâm tư nhã trừng mắt. Khó hiểu nhìn A-Sân, vì cái gì? Không biết A-Sân nhẹ nhàng cười, có một thanh âm nói cho ta, bất luận cái gì thời điểm đều không thể đủ từ bỏ ngươi. Lâm tư nhã tâm bay nhanh nhảy lên lên, A-Sân, A-Sân, đây là thổ lộ, vẫn là một câu vô tâm trí ngữ đâu. Có thể thấy được A-Sân sắc mặt bình tĩnh bộ dáng, nàng nhục trí, không giống như là thổ lộ A, cái này đạm nhiên bộ dáng, nơi nào giống. Nếu là ta không nghe, ngươi sẽ làm cái gì? A-Sân trầm ngâm một phen, nói. Khả năng sẽ trước đem ngươi tấu một đốn. Bạo lực sân. Nếu là ta còn không tỉnh mộ đâu. Vậy lại tấu một đốn, không nghe liền tiếp tục tấu hiểu được đau liền tỉnh. Lâm tư nhã nhớ tới khi còn nhỏ bị tấu quá kia sự kiện, lạnh run một chút, tấu một đốn nàng phỏng trường liền tỉnh, nàng thật sự sợ bị tấu. Khi còn nhỏ cái kia hung ba ba tiểu thái muội, thật là quá hung, đánh nàng thời điểm, đối phương cùng mặt khác tiểu thái mội thật sự không giống nhau. Nhìn nàng mặt nói một câu, sách, gương mặt này thật xinh đẹp. Có điểm luyến tiếp tấu, bọn tỉ muội, đánh này địa phương, nhớ kỹ, đừng bị thương mặt. Lúc ấy, nàng cả người đều bị tấu một lần, duy độc mặt hoàn hảo không tổn hao gì, cùng người khác giảng không ai tin tưởng, nàng lại không bằng lòng cầm quần áo vén lên tới. A sân, cố thị như vậy quá mức, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Chờ, chờ, chờ bọn họ tìm đường chết, tư nhã có lẽ có thể chuẩn bị một chút thu mua cố thị sự. Cái gì? Lâm tư nhã cảm thấy đại nao sắp che máy. Không phải, cố thị đang ở nổi bật, hiện tại liền phải nàng chuẩn bị thu mua cố thị, này có phải hay không, có chút huyền huyễn. A sân, ngươi xác định không có vui đùa. A sân nước mắt mỉm cười, ngươi nói đi. Thật sự muốn ta chuẩn bị thu mua cố thị. Lâm tư nhã nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng ta thật sự đặc biệt tưởng, nhưng này có phải hay không quá nhanh. Nàng trộm mà ngắm ngắm A sân, cái này xinh đẹp nữ nhân, luôn là một bộ đạm nhiên bộ dáng, nhưng mỗi làm một chuyện, tựa hồ đều cùng nàng có quan hệ. chẳng lẽ? A sân chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế nội tâm là một mảnh lửa nóng, nói không chừng đối nàng cũng có đồng dạng nóng cháy cảm tình. Không được, đừng nghĩ, lại tưởng đi xuống nàng mau không chế không được. Lâm Gia cũng tham dự tiến bảo. A sân tiếp tục nói, về trọng sinh cái này hạng mục, lâm Gia đầu tư không ít tiền đi vào. Lâm tư nhã nghe được lâm Gia, sắc mặt tảm đạm xuống dưới, ta đối lâm Gia đã không có ý tưởng, ta ước gì bọn họ mất công phá sản. Ta chỉ là cùng người nói một chút. Đến lúc đó lâm ra khả năng sẽ tài chính khăn hiếm, nhu cầu cấp bách tìm một cái có thể nhanh chóng được đến hồi báo hạng mục. A sân thanh thanh đạm đạm nói, mang theo hương khí hô hấp thổi đến lâm tư nhã gương mặt, khi đó, Hoàng Nguyên sẽ trở thành bọn họ hàng đầu lựa chọn, bởi vì Hoàng Nguyên có một cái lâm tư nhã. Có nghĩ muốn lâm ra? Lâm tư nhã ngốc một chút, nếu không phải biết lâm ra là một cái khổng lộ vật, nàng thật sự sẽ cho rằng, A sân cùng nàng nói chính là, tư nhã, có nghĩ muốn kẹo que, nằm mao tiền một cái cái loại này. Nàng kéo A-sân cánh tay căng thẳng, lúc này đây, nàng rốt cuộc vô pháp bỏ qua, A-sân, chẳng lẽ là nội tâm lửa nóng, bên ngoài thẹn thùng, đối mặt cảm tình thời điểm, không biết như thế nào thổ lộ, cho nên, giống cái thổ hào dường như, luôn là thỏa mãn nàng yêu cầu. Nàng cùng cố thị có thủ hoán, A-sân liền vô thanh vô tức giúp nàng báo thủ, nàng bị lâm ra đuổi ra đi, A-sân liền hỏi nàng có nghĩ đoạt lại lâm ra. Lâm tư nhã gương mặt đỏ lên, nghĩ vậy chút trong lòng chính là một mảnh nóng rực cùng kích động. Nàng sắp hạnh phúc ngất đi rồi. nhấp nhóc cười một tiếng, thân mật dán rán ở A-sân bên hai, lần đầu tiên chính đại quang minh ngửi người này hương thơm, ta muốn, ngươi liền cấp sao? A-sân. Tự nhiên. Nếu là ngươi cấp, ta đây liền phải. Lâm tư nhã đột nhiên chuyển biến, A-sân có chút kỳ quái, nhưng nàng lại không cảm thấy đột ngột. Liền tính lâm tư nhã đối nàng đã thân mật đến có chút thái mội, nàng vẫn là cảm thấy thực bình thường, phảng phất các nàng chi gian ở chung phương thức, nên như vậy. Phần 24 A sân, có phải hay không ta nghĩ muốn cái gì, ngươi đều sẽ cho ta. Lâm tư nhã có chút dồn dập hỏi, ta muốn ngươi, ngươi cũng cấp sao. A sân, chỉ cần ngươi giam cấp, ta liền giam muốn. A sân như cũ không có do dự, ngươi còn nghĩ muốn cái gì. Ngươi A. Nàng muốn nhất nhưng còn không phải là A sân, cái gì cố thị, cái gì lâm ra căn bản không quan trọng. Chờ thu mua cố thị, đoạt lại lâm ra sau, ta lại nói cho ngươi, được không? Lâm tư nhã mặt mày còn cười nhìn A sân. A sân thích cái này mang theo hạnh phúc tươi cười, gật đầu, hảo. Chương 26 ta tấu quá nàng, 15. Một tháng sau, cô thị y y dược chính thức đẩy ra trọng sinh này khoản có thể trị liệu trọng độ vết sẹo thuốc mỡ. Vừa lên thị đã bị chờ đợi mọi người đoạt bán không còn. Một chi thuốc mỡ có hai ngón tay khoan lớn nhỏ, cô thị định giá vì tam vạn nguyên một chi, một cái bàn tay đại trọng độ vết sẹo, yêu cầu tam chi thuốc mỡ. Nhìn cô thị truyền phát tin ra tới Lâm sàng thí nghiệm hiệu quả video không có người hoài nghi trọng sinh tác dụng một ít bình thường gia đình cũng nguyện ý tiêu phí giá cao mua sắm trọng sinh càng đừng nói đại diện tích hủy dung bất hạnh giả bọn họ có thể trước lựa chọn trị liệu mặt đi ra âm u nhỏ hẹp phòng ở khôi phục người bình thường sinh hoạt tìm một phần thích hợp bọn họ công tác vì trị liệu thân thể thượng còn thừa vết sẹo bọn họ nhất định sẽ nỗ lực giao tranh cái gì tuyệt vọng khủng xã căn bản không đáng giá nhắc tới làm cho bọn họ thân thể khôi phục bình thường mới là quan trọng nhất gần ba ngày thời gian cố thị cổ phiếu điên trướng các đại bệnh viện sôi nổi hướng cố thị đưa ra kế tiếp hợp tác ở ích lợi trước mặt không có người kinh được dụ hoặc ở mọi người xem ra cố thị quất khởi đối hoàn nguyên nhất không hữu hảo cơ hồ không có người lại chú ý hoàn nguyên không chỉ có là hoàn nguyên mặt khác ý, ý, ý dược công ty kế tiếp đơn đặt hàng đều chỉ có dùng thảm đạm tới hình dung rất nhiều người ở phòng đoán tần thị có thể hay không bởi vì chuyện này chết tư nếu là tần thị chết tư kia đối hoàn nguyên ý, ý, ý dược ảnh hưởng liền lớn có khả năng một trận chiến này trực tiếp làm hoàn nguyên y ý ý hệ dược vĩnh viễn vô pháp của khởi nhưng nửa tháng qua đi tần thị như cũ thực can tĩnh hoàn toàn không có tính toán triệt tư ý tứ gọi người không hiểu ra sao lúc này tần tổng đang ở hoàn nguyên y ý y ý dược công ty hắn bên người còn đứng một vị trung niên nữ nhân từ mặt bên xem trung niên nữ nhân khí chất không thể nghi ngờ là phi thường tốt chỉ là lại xem nàng chính diện liền sẽ phát hiện nàng sườn mặt có một khối thập phần dữ tợn vết sẹo mặt bởi vì này khối sẹo mà phá hủy mỹ lệ. Vị này chính là Tần Tổng Thái Thái, năm đó trong nhà phát sinh hỏa hoạn, Tần Tổng say rượu, Tần Thái Thái không có một mình đào tẩu, mà là lấy nàng nhỏ sinh thân hình, đem ngủ say Tần Tổng bối đi ra ngoài, nàng đem chăn bông khóa lại Tần Tổng thân hình, bởi vì nàng muốn hành tẩu, không có cách nào dùng cái gì tới che đậy chính mình, kia khối sẹo là bị lửa đốt, cánh tay thượng, trên đùi cũng đều có chút lớn lớn bé bé. Tần Tổng liền như vậy tín nhiệm chúng ta hoàn nguyên. A Sơn hỏi, cô thị đã đẩy ra trọng sinh, lấy Tần Tổng địa vị Muốn được đến đại lượng thuốc mỡ hẳn là không có gì vấn đề. Tần Tổng lắc lắc đầu, Nguyên Tổng nói đùa, trọng sinh là ai nghiên cứu ra tới ta rõ ràng, so với đi tin tưởng một cái tặc, ta càng nguyện ý tin tưởng hoàn Nguyên. Ta là bởi vì trọng sinh cái này hạng mục mới đầu tư hoàn Nguyên, phủ định hoàn Nguyên, không phải tương đương với phủ định ta chính mình sao. Hắn thâm tình nhìn mắt đứng ở hắn bên người trung niên nữ nhân, nắm chặt tay nàng, ta cũng không dám làm ta thái thái đi mạo hiểm, dùng một cái tặc sinh sản ra tới đồ vật tần tổng hoa tần thái thái cảm tình thật tốt lâm tư nhã hâm mộ ánh mắt rừng ở hai người nắm chặt trên tay là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra bọn họ chi gian cảm tình rất khắc sâu tần tổng yên tâm đi tần thái thái nhất định sẽ khôi phục nguyên tổng nguyên tổng có kết quả trợ lý đẩy ra cửa văn phòng nghệ bước vững vàng nhanh chóng đi đến a sân bên người đem một phần văn kiện phóng tới a sân trước mặt nguyên tổng ngài đoán trước quả nhiên không sai phía trước trọng sinh xác thật không hoàn mỹ trước hai tháng hiệu quả xác thật phi thường hảo ba tháng lúc sau tan tong yen tam đi tan thai thai nhat đinh se khoi phuc nguyen tong nguyen tong co ket qua tro ly đay ra cua van phong nền buoc vung vang nhanh chong đi đen a san ben nguoi đem mot phan van kien phong toi a san truoc mat nguyen tong ngai đoan truoc qua nhien khong sai phia truoc trong sinh xac that khong hoan my truoc hai thang hieu qua xac that phi thuong hao ba thang luc sau tiến sĩ đều cho rằng không có vấn đề kết quả ngày hôm sau liền có nghiên cứu nhân viên phát hiện chuột bạch vết sẹo địa phương làn da xuất hiện đặc biệt bệnh trạng trước mắt còn không có nghiên cứu ra tới muốn như thế nào giải quyết vấn đề này tần tổng nghe được trợ lý nói may mắn nhìn mắt tần thái thái tần thái thái vẫn luôn mang theo dịu dàng tưới cười xem tần tổng ánh mắt càng ái càng ôn nhu bên người có rất nhiều người đều khuyên bảo bọn họ đi mua sắm cô thị trọng sinh sử dụng là tần tổng kiên trì tin tưởng chính hắn ánh mắt Tần Thái Thái cũng kiên trì tin tưởng nàng trượng phu lựa chọn, cũng coi như tránh được một kiếp, trước mắt còn không biết trọng sinh nghiêm trọng nhất hậu quả là cái gì. A Sân nhìn mắt thực nghiệm báo cáo, nói, đem trọng sinh sử dụng hậu quả công bố đi ra ngoài. Minh Bạch, Nguyên Tổng, lần trước ta cấp tư liệu, tiến sĩ bọn họ có hay không nghiên cứu ra tới. Màu ra đây, kết quả ra tới sau, đem sản phẩm dùng ở sử dụng quá trọng sinh chuột bạch trên người. Dứt lời, văn phòng mấy người xem A Sân đôi mắt đều không thích hợp tần tổng hòa lâm tư nhã đều lẫn nhau nhìn mắt nhìn trước mặt ngồi thẳng tắp bình tĩnh tự nhiên làm ra một loạt quyết sách tuổi trẻ nữ nhân sau lưng đều lạnh tấu tần luôn là cái người thông minh hiện tại hắn càng tin tưởng chỉ có hoàn nguyên mới có thể đủ trợ giúp hắn thái thái khôi phục dung mạo cũng không nhiều hỏi cái này chút thương trường như chiến trường một cái quyết sách rất có thể liền quyết định thành bại chờ văn phòng chỉ còn lại có lâm tư nhã thời điểm nàng dọn một cái ghế ngồi ở a sơn bên cạnh chống cằm nhìn chằm chằm nàng a sơn như thế nào A sân không có ngầm đầu, đôi mắt liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm máy tính. Lâm tư nhã hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, trọng sinh bị trộm, có phải hay không người cố ý? Không phải. A sân nghiêm đầu, là bọn họ muốn trộm, ta chỉ là tương kế tự kế. Theo lý thuyết, ta lại tân lấy ra một phần tư liệu, trợ giúp bọn họ sát trọng sinh ông, bọn họ hẳn là cảm tạ ta. Lâm tư nhã một đầu hát tuyến, kia còn không phải cố ý à. Như vậy nhiều người đều mua trọng sinh có thể hay không xuất hiện vấn đề gì à? Lâm tư nhã trong xương quốc kỳ thật không phải cái nhẫn tâm cốt ky bằng không cũng sẽ không tài đến một cái hải tử trong tay. A sân khỏe miệng cong cong, ta đã làm người đã phát nói rõ. Bọn họ khả năng sẽ không tin. Đó chính là bọn họ lựa chọn. Lâm tư nhã thất ngữ, như vậy A sân hảo lạnh nhạt ra Lâm tư nhã ngơ ngẩn phát thần, nàng vẫn luôn cho rằng, A sân là một cái ôn nhu bao dung người, không nghĩ lạnh nhạt lên thật là ôn nhu tắc dao nhỏ. Lại ấm lại đau. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? A sân tầm mắt dịch khai máy tính, đem tay đặt ở lầm tư nhã trên vai, ngươi ở sợ hãi. Lầm tư nhã ánh mắt có chút trốn tránh, đôi tay méo, cuối cùng gật gật đầu, có điểm. Nàng sợ, có một ngày A sân cũng đối nàng như vậy là nhạt, bất cận nhân tình, cặp kia con ngươi ôn ý không bao giờ thuộc về nàng. Sợ cái gì? Lầm tư nhã trong lòng vắng vẻ, không dám ngẩng đầu, chỉ nói. Ta sợ A Sơn có một ngày xem ta ánh mắt giống đang xem một cái người xa lạ, không bao giờ rất tốt với ta, cũng sẽ không đối ta cười. Là bởi vì người này đối nàng quá hảo, hảo đến nàng tưởng tượng đến sẽ mất đi tâm liền sẽ đau xé rách. Nàng không thèm để ý A Sơn là cái cái dạng gì người, chỉ sợ A Sân có một ngày biến mất ở nàng sinh mệnh. Suy nghĩ nhiều. A Sân tươi cười nhạt nhạt, ôm một chút lâm tư nhã, vỗ nhẹ nàng gối, thanh âm ở nàng bên thai văng lên, ta vĩnh viễn sẽ không đối với người lạnh nhạt, tư nhã. Lâm Tư Nhã bị cái này thình lình xệ ra ôm, cùng với câu kia nàng không có đoán trước đến nói cấp ngây ngẩn cả người. A San chủ động ôm nàng, còn đối nàng nói vĩnh viễn sẽ không đối nàng lạnh nhạt, đây là đang nằm mơ sao? Nang đội vàng nâng lên tay cũng hoàn vẫn luôn muốn lại tiếp cận một ít nữ nhân, người nàng hương thơm, tâm thình thịch nhảy cái không ngừng, nàng cảm thấy sắp hít thở không thông. Vì, vì cái gì? Nang thanh âm phát run hỏi, vì cái gì Vĩnh Viễn sẽ không đối nàng lạnh nhạt? A San bị hỏi ngẩn ra, vì cái gì? Nàng cũng không biết, nàng trong lòng là như vậy tưởng, đến nỗi lý do nàng cũng không nghĩ ra được, chỉ cảm thấy là nên làm như vậy. Không biết, liền tưởng đối với ngươi hảo. Không có được đến muốn trả lời, chính là cái này trả lời như cũng làm lầm tư nhã trái tim nhỏ sắp nhảy ra tới, chỉ đối nàng hảo, chỉ đối nàng lầm tư nhã hảo sao. Lầm tư nhã nhấp môi cười, trong mắt mang theo chút lệ quang, cũng đủ rồi. A sân, ngươi vội đi, ta đi triệu khai cái phóng viên sẽ, đem trọng sinh hậu quả thông báo khắp nơi. Đến nỗi bọn họ tin hay không, vậy không liên quan chuyện của chúng ta. Nàng đôi mắt lượng lượng, ta tin tưởng, A-Sân là có biện pháp. Nàng minh bạch, đây là một lần cơ hội, hoàn nguyên y dựa dược chân chính nổi tiếng toàn cầu, hoàn toàn đem cố thị đánh bại cơ hội. A-Sân nói chỉ đối nàng hảo, A-Sân đối phó cố thị chỉ có thể là bởi vì nàng. Nàng đã có thể xác định, A-Sân trong lòng có nàng, nhưng A-Sân phản phất trời sinh đánh mất mỗi một thứ, cũng không minh bạch loại này chỉ đối nàng hảo, là bởi vì thích nàng Nghĩ nghĩ lâm tư nhã liền nhấp cười ra tới, ý cười doanh doanh rời đi văn phòng, trải qua người đều rất kỳ quái. Trước mắt hoàn nguyên y gì dược trừ bỏ mấy cái trung tâm nhân viên, sở hữu công nhân nhưng đều là sợ hãi, sợ một cái vô ý hoàn nguyên y gì hả dược liền đổ. Như thế nào lâm tổng giám đốc còn cười ngâm ngâm, chẳng lẽ hoàn nguyên y gi duoc lien hả dược còn có át duoc con co bài. Xem ra, bọn họ cũng không cần như vậy lo lắng. Lâm tư nhã cũng không biết, nàng cười tủm tìm trải qua công ty các địa phương trong lúc vô tình ổn định hoàn nguyên y y dược nhân tâm. Hoàn nguyên y y dược Lâm tổng giám đốc Triệu Khai phóng viên sẽ, thuyết minh trọng sinh cũng không hoàn thiện, sử dụng lúc sau vô cùng có khả năng cho người ta thể mang đến nghiêm trọng tác dụng phụ, báo cho mua sắm người tiêu thụ, tốt nhất tạm dừng sử dụng. Đồng thời, hướng cố thị y y dược phát ra khiển trách, hi vọng bọn họ có thể thận trọng đối đãi trọng sinh, một tháng lâm sàng thí nghiệm, căn bản không đủ để chứng minh trọng sinh không có tác dụng phụ, vì quảng đại người tiêu thụ, người bị hại sinh mệnh khỏe mạnh hy vọng bọn họ có thể coi trọng làm y đi dược không thể đủ vì ích lợi mà tổn hại người tiêu thụ khỏe mạnh lấy loại này không phụ trách nhiệm thái độ thu hoạch lòng dạ hiểm độc tiền tóm lại lâm tư nhã ở phóng viên sẽ thượng dùng sức khiển trách cố thị y đồ đem trọng sinh có tác dụng phụ nói cho mỗi người thỉnh hoàn nguyên y đi dược nghiên cứu tiến sĩ ra mặt cùng với hoàn nguyên lấy ra tới tiểu bạch thử thí nghiệm chứng minh nhưng không có người tin tưởng trong đó phản ứng kịch liệt nhất không phải cố thị mà là những cái đó mua sắm giả Bọn họ nhìn từng ngày khôi phục san bằng vết sẹo, căn bản không muốn tin tưởng Hoàng Nguyên nói có tác dụng phụ. Đến nỗi Tiểu Bạch thử thí nghiệm video, bọn họ càng thêm không tin. Tuy rằng Tiểu Bạch thử cùng nhân thể nhất tiếp cận, nhưng bọn họ càng tin tưởng Cố Thị lấy ra tới nhân thể thí nghiệm chứng minh, kia cùng Tiểu Bạch thử vẫn là có khác nhau. Cố Thị còn không có phản kích, mua sắm giả liền ở trên mạng che trời lấp đất đối Hoàng Nguyên chửi rủa, tỏ vẻ sau này không có khả năng lại dùng Hoàng Nguyên ý nghĩa dược sinh sản bất luận cái gì dược phẩm trong lúc nhất thời hoàn nguyên y lìa dược sản phẩm tao nộ đến toàn cầu nhân loại chống lại cố thị vốn đang có chút lo lắng nhưng nhìn đến người tiêu thụ như vậy kịch liệt phản kháng thậm chí thời gian đã qua đi hơn 2 tháng hoàn toàn không có người phản ứng trọng sinh có vấn đề bọn họ yên lòng cũng triệu khai phóng viên sẽ trình bày trọng sinh là bọn họ trải qua thật nhiều năm nghiên cứu được đến thành quả hoàn nguyên y lìa dược tổng giám đốc căn bản chính là ở bơi nhọ bọn họ y đổ lấy này tới đánh sập cố thị loại này ác tính cạnh tranh là phi thường không thể thực hiện hoàn nguyên y lìa dược phía trước nói rõ cấp cố thị tạo thành nghiêm trọng danh dự tổn thất bọn họ đã cấp hoàn nguyên y lìa dược đã phát luật sư hàm sẽ truy cứu bọn họ pháp luật trách nhiệm cố thị muộn tới phản kích nên đến sở hữu mua sắm giả hoan hô tỏ vẻ duy trì bọn họ thảo phạt hoàn nguyên y lìa dược thậm chí nguyện ý quyên tiền cấp cố thị thưa kiện một đám hận không thể đem hoàn nguyên lộng suy sụp không chỉ có là quốc nội nước ngoài các địa phương có trọng sinh mua sắm giả đều duy trì cố thị khởi tố hoàn nguyên y lìa dược nguyên tổng các ngươi hoàn nguyên lúc này là cử thế nổi tiếng tân tổng khai cái vui đùa, cũng chỉ có hoàn nguyên bên trong thoạt nhìn một mảnh bình tĩnh trên thực tế bên ngoài đã rất nhiều người ở phòng đoán hoàn nguyên y y dược khi nào sẽ tuyên bố phá sản lâm tư nhã có chút vui vẻ nói tái sinh thành phẩm đã sinh sản ra tới trước mắt đã làm 3 tháng thí nghiệm lúc này đây vì an toàn khởi kiến chúng ta toàn viên quyết định dùng một năm thời gian xác định tái sinh an toàn tính hơn nữa trong lúc sẽ thông báo tuyển dụng người tình nguyện lấy bộ phận làn ra thượng vết sẹo làm thí nghiệm toàn bộ hành trình ca mê ra quan sát một khi xác định không có vấn đề tần thái thái là có thể đủ sử dụng tái sinh lâm tư nhã cười tủm tịm thí nghiệm trong lúc tần luôn có hứng thú nói cũng có thể tới toàn bộ hành trình quan sát nàng nói như vậy là minh bạch tần tổng cỡ nào để ý hắn thái thái một chút sai lầm đều không lớn tân tổng vội vàng gật đầu liên tính hắn lại tin tưởng hoàn nguyên y hiệa dược hắn vẫn là càng nguyện ý tận mắt nhìn thấy tái sinh kỳ tích các ngươi muốn thông báo tuyển dụng người tình nguyện ân nếu chỉ dùng tiểu bạch thử thí nghiệm, sợ những cái đó mua sắm giả sẽ bởi vì trọng sinh không dám mua sắm, chúng ta tính toán thông báo tuyển dụng một bộ phận không có tiền tài năng lực người tình nguyện, vẫn là thí nghiệm bộ phận làn da vết sẹo, hơn nữa cho bọn hắn nhất định tiền tài bồi thường, dựa theo bọn họ ý tưởng, liền tính ra cái gì vấn đề, bộ phận làn da đối bọn họ ảnh hưởng không lớn, còn có thể đủ được đến một bút tiền tài, là thực có lợi. Phần 25, tần tổng gật gật đầu, hắn đem tay háo vớt lên, cánh tay thượng có một khối vết sẹo. Ta đây cũng tham dự một cái. Thứ này muốn đích thân thể nghiệm một lần, mới dám cho hắn quan trọng nhất người dùng a. Bằng không như thế nào đều không yên tâm. Đây là lần đó hỏa hoạn lưu lại, chỉ có nảy ngón tay chiều dài một cái vết sẹo. Tần tổng lâm vào hồi ức, lần này khiến cho ta tới. Lại là một tháng qua đi, trọng sinh tác dụng phụ rốt cuộc một tới. Nguyên bản làn da khôi phục san bằng bóng loáng người sử dụng, một ngày sáng sớm lên chiếu gương thời điểm, phát hiện đã từng có vết sẹo địa phương cao cao sưng đi lên. Cùng với tê mỏi cùng đau đớn, bọn họ không dám trì hoãn, vội vàng thượng bệnh viện khám bệnh. Chuyện như vậy phát sinh ở toàn cầu các địa phương. Bọn họ tạm thời còn không có nghĩ đến là trọng sinh vấn đề, mãi cho đến bệnh viện cấp ra kết quả là vô pháp cứu trị, bọn họ rốt cuộc nhớ tới trọng sinh. Bài trừ các loại tình huống, bọn họ xác định tình huống như vậy chính là trọng sinh tác dụng phụ. Trong lúc nhất thời, Cố thị lâm vào nguy cơ. Đến từ toàn cầu người tiêu thụ cộng đồng thảo phạt Cố thị, muốn Cố thị phụ trách quan trọng nhất chính là muốn cô thị lập tức giải quyết trọng sinh cho bọn hắn tạo thành hậu quả quốc nội người sử dụng càng nhiều cơ hồ xác định trọng sinh có vấn đề sau cô thị y yểm dược đã bị lệnh cưỡng chế kiểm tra cường điệu kiểm tra trọng sinh cùng với cô thị y yểm dược sinh sản hoàn cảnh tóm lại ngày hôm qua còn phong cảnh vô hạn cố thị xong rồi cổ phiếu ở ba ngày liền không sai biệt lắm giảm sàn rất nhiều cổ đông rời khỏi dài đến vài thập niên vinh lìa suy cố thị cứ như vậy đủ với tiến sĩ bị thẩm tra cuong đieu kiem tra trong sinh cung voi co thi y yem duoc sinh san hoan canh tom lai ngay hom qua con phong canh vo han co thi xong roi co phieu o 3 ngay lien khong sai biet lam giam san rat nhieu co đong roi khoi dai đen vai thap nien vinh thinh khong suy co thi cu nhu vay đu voi tien si bi tham tra chính miệng thừa nhận trọng sinh đều không phải là hắn nghiên cứu thành quả hơn nữa nói ra hắn tính toán làm ba tháng lâm sàng thí nghiệm là cấu ngạn muốn hắn ở trong vòng nửa tháng cấp ra kết lam 3 vì thế người tiêu thụ từ mắng cố thị lựa chọn mắng cấu ngạn mắng hắn hát tâm can những cái đó người bị hại nhìn cấu ngạn ảnh chụp liền hướng lên trên mặt phun nước miếng dùng dao nhỏ hoa không dao nhỏ liền dùng tay chảo cấu ngạn mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ có một đám phóng viên đi theo cố duệ đọc tiểu học cũng có một đám phóng viên ở ngôi xuồng dẫn tới cố duệ căn bản vô pháp đi đi học. Cố gia láo gia tử còn tưởng cứu vớt một chút cố thị, không nghĩ tới cố thị sinh sản địa phương bị kiểm tra rồi cái đế hướng lên trời, kiểm tra ra rất nhiều dược phẩm không đủ tiêu chuẩn sinh sản, thậm chí còn có vi phạm quy định dược phẩm, đem cố thị cuối cùng một đường hy vọng mà sát. Cố thị, rốt cuộc phá sản, liền tính phá sản, bị phong, bị phạt tiền, cố gia người cũng không có khả năng khốn cùng thất vọng. Nhưng, đến từ toàn cầu người bị hại, đã liên danh đưa bọn họ khởi tố bọn họ sắp gặp phải là đối người tiêu dùng kết xù bồi thường chờ kiện tụng thua bồi tiền cố ra người đã thiếu hạ kết xù khoản nợ không thể không bán của cải lấy tiền mặt sở hữu sở hữu cất chứa vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi không nghĩ tới cố ngạn bị bắt bắt tội danh là trộm cướp không nói cố lao ra không có năng lực vớt ra cố ngạn cho dù có cũng sẽ không đi vớt cố ngạn cái này cấp cô thị mang đến diệt vong tội nhân cố ngạn cuối cùng bị hình phạt cố thị bị lâm tư nhã tự mình giá thấp thu mua lâm ra bởi vì đầu đại lượng tiền đi vào tài chính quay vòng bất quá tới lâm vào nguy cơ giản giai đối mặt này hết thảy hoàn toàn không có phản ứng lại đây liền thu thập đồ vật vứt bỏ xa hoa biệt thự sang quy váy bao bao trang sức dọn đến bình thường tiểu phòng ở này bộ tiểu phòng ở vẫn là cố lao ra tử cấp cố duệ đối cái này thông minh tôn tử hắn vẫn là tương đối thích hắn tính toán là muốn bồi dưỡng cố duệ đông sơn tái khởi người tiêu thụ nhóm kiện tụng là thắng Nhưng bọn họ làn da cao cao xứng khởi bộ vị, còn không có được đến giải quyết. Lúc này, Hoàng Nguyên Y Lia dược công bố ra giải quyết trọng sinh tác dụng phụ phương pháp, hơn nữa nguyện ý miễn phí vì 1000 vị người bị hại trị liệu. Rất nhiều người nhìn tiểu Bạch thử thí nghiệm, muốn thử xem 1000 vị người bị hại thực mau gom đủ. Hoàng Nguyên Y lìa dược lại tuyên bố, bọn họ nguyện ý toàn cầu phát sóng trực tiếp trị liệu, như vậy tự tin tuyên ngôn, không thể nghi ngờ cho người bị hại lớn hơn nữa tin tưởng. Trị liệu thời gian đại khái là 10 ngày bộ dáng nay mười ngày toàn cầu nhân loại đều nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp giao diện tận mắt nhìn thấy đến người bị hại xưng đến cao cao làn da tiêu xưng cuối cùng khôi phục san bằng bóng loáng lại một tháng xác định không có bất luận cái gì tác dụng phụ toàn cầu người bị hại sôi nổi dò hỏi hoàn nguyên y lỉa dược này khoản tiêu xương dược phẩm khi nào đưa ra thị trường bọn họ đã sớm quên đã từng như thế nào mắng hoàn nguyên y lỉa dược nói vĩnh viễn không cần hoàn nguyên y lỉa dược sinh sản dược phẩm sự tại đây khoản tiêu xương dược phẩm mở rộng đến toàn cầu trong lúc Hoàng Nguyên Y Dược đồng thời tuyên bố tái sinh tồn tại, cũng tỏ vẻ tái sinh lâm sàng thí nghiệm tiến hành dài đến một năm thời gian phát sóng trực tiếp, cũng chính là toàn cầu nhân loại, chỉ cần có điều kiện, đều có thể đủ mỗi ngày quan sát người tình nguyện sử dụng tái sinh tình huống. Như vậy cách làm, không thể nghi ngờ làm những cái đó người bị hại sẽ không như vậy chống lại tái sinh tồn tại. Ngược lại càng thêm để ý này khoản cũng có thể đủ loại trừ vết sẹo thuốc mỡ, một khi xác định không có vấn đề, so với lúc trước trọng sinh, bọn họ tuyệt đối sẽ không do dự mua sắm hoàn nguyên y lỉa dược có thể giải quyết trọng sinh tác dụng phụ hiển nhiên năng lực sò cố thị cường một năm về sau tái sinh toàn cầu đưa ra thị trường cơ hội không có người chống lại cùng ngày đưa ra thị trường sản phẩm số lượng đã bị đoạt bán mà không lúc này lâm tư nhã bị lâm Gia người tìm tới lâm Gia không nghị phá sản từ thượng tầng gia tộc biến thành phá sản nhân viên tính toán từ lâm tư nhã nơi này đột phá mọi người đều họ lâm xem ở huyết thống quan hệ thượng lâm tư nhã hẳn là sẽ cho bọn họ một cái mặt múi lúc ấy lâm tư nhã ở văn phòng gần nhất nàng tương đối vội a sân liền có chút nhàn hôm nay là a sân tự mình cho nàng tặng canh tới lâm ra người tới thời điểm nàng đang ở an canh tới người có lâm ra láo gia tử cùng với nàng vài vị thúc bá nàng từ nhỏ cha mẹ song vong nếu cha mẹ còn ở lúc trước liền sẽ không dễ dàng như vậy bị lâm ra đuổi đi uống trước canh lạnh liền không hảo uống lên a sân ngồi ở một bên chơi di động cũng không xem lâm ra người chỉ ngẩng đầu đối lâm tư nhã dặn dò Lâm tư nhã đối A sân tươi đẹp cười, thanh ấm mang theo vải phần ngọt ngào, hảo, ta uống trước canh, ta như thế nào bỏ được làm A sân cho ta nấu canh lãng phí. Lâm ra láo ra tử sắc mặt xanh mét ngồi ở sofa, nhưng bởi vì có việc cầu người, cùng lâm ra mọi người chỉ có thể đủ chờ ở một bên, không dám nói một câu chỉ trích nói. Này canh, lâm tư nhã uống lên nửa giờ, lâm láo ra tử tính toán nói chuyện thời điểm, nàng đứng lên dối rỗi người, đi đến cửa sổ vị trí, chỉ nhìn A sân nói, cơm nước xong. Ta thích chạm 10 phút tiêu thực, miễn cho ngập lên. Lâm ra người sắc mặt đen kịt, cố tình dám cũng không dám đánh một cái. Lâm tư nhã nội tâm sảng khoái cực kỳ, nàng trường phun một hơi, ngẹn tại nội tâm cái loại này bị khuất, ở hôm nay rốt cuộc có thể phát tiết ra tới. Chờ nàng xoay người lại đây, nhìn về phía Lâm ra người thời điểm, trong mắt không có thân thiết, cũng không có hận ý, bình đạm giống đang xem một đám người xa lạ. Lâm đồng hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao? Lâm láo ra tử rốt cuộc có thể nói chuyện không nhịn xuống lấy ra trưởng bối khí thế, quả trưởng hung hăng một sự, ra ra đều sẽ không đều, càng sống càng đi trở về. Lúc trước dạy ngươi lễ nghi đều ném sao. Lâm đồng, có sự nói sự đi Lâm Tư Nhã cũng không tính toán cùng Lâm ra người nhiều dây dưa, kia phân thân duyên đoạn tuyệt thư ta còn bảo tồn, ta Lâm Tư Nhã chỉ là họ Lâm, lại không phải Lâm ra người. Lâm lão gia tử nhất thời có chút thất ngữ, nhìn trước mắt cái này tươi đẹp tự tin cô nương nhìn nhìn lại một bên ngồi chơi di động trò chơi, còn phát ra âm thanh ảm Hắn minh bạch, cùng Lâm Tư Nhã vô pháp nói tiếp thân tình. Cuối cùng Lâm gia người thỏa hiệp, thay cầu người thái độ. Lâm Tư Nhã ăn uống rất lớn, trực tiếp muốn Lâm thị khống chế cổ quyền. Lâm gia người tuy rằng phẫn nộ, nhưng không đáp ứng Lâm thị liền gặp phải phá sản, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, đem cổ quyền giao cho Lâm Tư Nhã trong tay. Bọn họ cho rằng lấy hoàn nguyên ý liề dược hiện giờ vinh thịnh, đem Lâm thị giao cho Lâm Tư Nhã, Lâm thị khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, đến nỗi cổ quyền tương lai còn có cơ hội đoạt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tư Nhã không hai tháng, quay đầu liền đem nàng trong tay Lâm Thị cổ phần giá thấp bán. Lâm Thị, trung quy sửa họ. Tiểu thư, là muốn mua hoa sao? Cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng nhìn đến Lâm Tư Nhã vị này xinh đẹp nữ nhân đi vào tới, mỉm cười do hỏi, thấy Lâm Tư Nhã gật đầu, nàng lại hỏi, tiểu thư là muốn tặng cho ngài thân nhân vẫn là bạn trai đâu? Bạn gái? Lâm Tư Nhã cười ngâm ngâm nói, nhân viên cửa hàng tiểu cô nương rõ ràng sửng sốt một chút cuối cùng xác định Lâm Tư Nhã là nghiêm túc, vẫn là lễ phép nói, tiểu thư bạn gái nhất định thật xinh đẹp đi. Ân, nàng thực mỹ. Lâm Tư Nhã nhớ tới A A-Sân, khoe miệng xẹt qua ngọt ngào, cái kia hạnh phúc tươi cười đều làm nhân viên cửa hàng quên Lâm Tư Nhã là muốn mua hoa cấp bạn gái, cho ta lấy xinh đẹp nhất hoa hồng đỏ, đại biểu cho nhất mánh liệt ái, ta muốn dùng hoa hồng đỏ cùng nàng thổ lộ. Nhân viên cửa hàng choáng váng cấp Lâm Tư Nhã cầm một đại phùng hoa hồng đỏ, cuối cùng nhìn theo Lâm Tư Nhã rời đi bóng dáng. Đều còn có điểm không có phản ứng lại đây, nói thầm một câu, cư nhiên là bạn gái. Lâm Tư Nhã vừa muốn lên xe thời điểm, điện thoại văng lên, tiếp khởi điện thoại, bên kia thanh âm chuyển đến, nhã nhã, là ta. Mục sâm, ta đã nói với ngươi thực minh bạch. Lâm Tư Nhã sắc mặt không vui. Nhã nhã, ta phải đi, có thể cuối cùng gặp ngươi một mặt sao. Lâm Tư Nhã không kiên nhẫn, xin lỗi, không rảnh. Ai biết đi gặp mặt sẽ ra cái gì chuyện xấu, nàng mới không đi đâu. Nàng muốn đi cùng A A-Sân thổ lộ, làm A chính chính thức trở thành nàng bạn gái. Điện thoại bị cắt đứt, mục sâm sắc mặt âm trầm đến cực điểm, Lâm Tư Nhã, ngươi như vậy không biết điều, vậy chớ có trách ta. Lâm Tư Nhã cắt đứt điện thoại, mở cửa xe chuẩn bị lên xe, mặt sau mở ra một chiếc màu trắng mini bus, nàng cũng không có để ý không nghĩ mini bus nổi xuống dưới ba cái cao lớn nam nhân, thừa dịp nàng không chú ý vọt tới nàng trước mặt, nàng phản ứng đều không kịp, đã bị mê choáng, mang lên mini bus, mini bus bay nhanh khai đi xe hơi bên cạnh là một phủng rơi dụng hoa hồng kia phiến phiến nở rộ cánh hoa nhi thượng phảng phất còn ánh chủ nhân ngọt ngào tươi cười cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng lơ đãng hướng bên ngoài thoáng nhìn liền nhìn đến vừa rồi kia một màn nàng che miệng tiêu to đã không kịp chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn mì nỉ bật khai đi cuối cùng phản ứng lại đây vội vàng kinh hoàng thất thố lấy ra di động bát báo nguy điện thoại ngươi hảo ta nhìn đến có người bị trói đi rồi ta có thể khẳng định nàng không phải tự nguyện kêu ba nam nhân lớn lên phi thường hung Vừa thấy liền không phải người tốt, đối, là một vị phi thường xinh đẹp tiểu thư, địa chỉ ở. Đang ở xử lý văn kiện A-Sân, nhận được cục cảnh sát chuyển qua tới điện thoại, nghe được bên kia nói, nàng trong tay nắm bút máy băng một tiếng cắt thành hai tiết. mươi 27 ta tấu quá nàng, song. Nguyên tổng, là mục sâm điện thoại. Trợ lý sắc mặt khó coi đem điện thoại đưa cho A-Sân. A-Sân nắm lấy điện thoại, mịt rồ phồn bên kia chuyển đến mục sâm thanh âm, lâm tư nhã ở ta nơi này. Người nghĩ muốn cái gì? A sân ngữ khí như cũng là như vậy bình đẳng, trợ lý lại phát hiện nàng thực đáng sợ. Nguyên tổng vẫn luôn là đặc biệt ôn nhu người, lúc này trên mặt vẫn luôn cứ việc treo tươi cười, nhưng kia tươi cười so không cũng cười còn đáng sợ. Trung quanh không khí tựa hồ đều đọc lại, hắn đều nhịn không được đánh một cái lạnh run. Nguyên tổng so lâm tư nhã thượng nói đến nhiều mục sâm cười nói, ta muốn tái sinh nghiên cứu thành quả. Nguyên tổng đáp ứng ta liền buông tha lâm tư nhã, ta đáp ứng. Mục sâm thập phần ngoài ý muốn, mang theo mùi tanh gió biển đem hắn thổi hoàn hồn. Thật không nghĩ tới Nguyên Tổng vì một cái lâm tư nhã, nguyện ý tử bỏ nhiều như vậy. Nguyên Tổng, người tốt nhất đừng làm cho cục cảnh sát người nhúng tay, nếu không ta không cam đoan lâm tư nhã cánh mạng an toàn, kế tiếp liền phiền thoái Nguyên Tổng tự mình, một người mang theo đổ vật lại đây. Hảo. A Sân trả lời, ta cũng có điều kiện, đừng nhúc nhích nàng mẩy may nàng rũ mắt cười nhẹ, nếu không ngươi phụ không dậy nổi hậu quả, ngươi hẳn là không ở cảnh nội đi, như vậy cũng không cần phiền thoái cảnh sát tiên sinh. A sân như vậy phối hợp nhưng thật ra làm mục sâm có vài phần bất an, nhưng nghĩ đến hiện tại hắn sắc thật không ở bên kia quản hạt pham vi, muốn chào hắn phiền thoái thực, đến lúc đó lại là nguyên sân một cái nhu nhược nữ nhân tới, không có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên tổng chỉ cần bảo trì di động thẳng đường, môi đến một chỗ ta sẽ chủ động liên hệ người. Mục sâm không nghĩ nói thêm nữa, chờ bắt được tái sinh, hắn liền cả đời phú quý vô ưu. Hắn cúp điện thoại, ngồi ở bong thuyền thượng, liếc mắt còn ở hôn mê lầm tư nhã, cười lạnh một tiếng một cái tát ném đến lâm tư nhã trên mặt, lâm tư nhã bị này một cái tát đánh tỉnh, xinh đẹp gương mặt đỏ một nửa biên, nàng hoảng sợ phát hiện vô pháp núp đích, gương mặt đau đớn đều bất chấp, ngẩng đầu nhìn đến mục sâm giữ tận bộ dáng, sợ tới mức nàng muốn hướng phía sau súc, nhã nhã, mục sâm trên mặt lộ ra cái loại này quen thuộc tươi cười, nhưng đối lâm tư nhã tới nói, nụ cười này thực biến thái, không biết khi nào, lúc trước cái kia ngây ngô thẹn thùng thiếu niên lang trở nên như thế đáng sợ tối tăm, ngươi cũng chớ có trách ta. Ngươi phải đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ta cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Mục sâm, ngươi muốn làm cái gì? Phần 26 Mục sâm ngồi xổm lầm tư nhã trước mặt, nhéo nàng cằm, nhã nhã thật xinh đẹp, nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú, nguyên tổng đáp ứng lấy tái sinh tới trao đổi ngươi. Ngươi lầm tư nhã hoảng sợ nói, ngươi muốn tái sinh. Mục sâm cười, ai không nghĩ muốn tái sinh, nó hoanh động toàn cầu, cơ hồ không có người, không có cái nào quốc gia không muốn muốn nó, nó quá có mị lực so xinh đẹp nữ nhân còn muốn mê người người biết không nếu ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau chúng ta cũng đi không đến này một bước ta kỳ thật thật sự không nghị thương tổn nhã nhã mục sâm biểu tình dữ tợn do người bộ dáng làm lầm tư nhã không dám nói lời nào nàng tổng cảm thấy mục sâm không bình thường nếu là ngươi đáp ứng mục gia người thừa kế chính là ta không phải là cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới tư sinh tử hắn cướp đi ta hết thảy lão nhân nói ta vì truy một nữ nhân đuổi tới nước ngoài kết quả người không có đuổi tới tay Còn cái gì đều không có học được. Nếu ta có thể đem ngươi chân chính đuổi tới tay, hắn liền đem mục thị giao cho ta quản, cái kia đáng giận tư sinh tử sẽ bị đuổi ra mục ra. Ngươi vì cái gì không đồng ý? A. Mục Sâm bắt lấy Lâm Tư Nhã cổ áo, hung tợn nói, ta như vậy thích ngươi, vì ngươi từ bỏ quốc nội hết thảy, dẫn tới về nước căn bản không có bất luận cái gì căn cơ, ra đều bị cái kia tư sinh tử cấp bá chiếm. Lâm Tư Nhã, đây là ngươi thiếu ta, ngươi nếu là đáp ứng ta, chuyện gì đều không có. Lâm Tư Nhã không có phản kháng, tuy ý Mục Sâm tún điên cuồng lôi kéo, nàng đã không phải cái kia tính tình táo bạo, gặp chuyện xính nhất thời cực nhanh Lâm Tư Nhã. Mục Sâm hiện tại trạng thái vốn dĩ liền rất đáng sợ, nếu là nàng nói ra nói cái gì chọc giận hắn, nàng rất có thể sẽ chịu khổ, còn không bằng yếu thế làm hắn phát tiết. Đối mặt một cái vô pháp phản.